633. cho ư ơ n g 633. c h nên những đoàn đội này cũng toàn bộ đều vô cùng ra sức trên cơ bản mỗi một ngày mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây ngu nhạc trong phòng ăn gây ngô tại loại này thảm trải nền thức s i ê u tầm phía dưới tự nhiên mà vậy có một ít âu hàng o chiến đội thu hoạch này cũng không nhỏ từng cái từng cái trên mặt người đều là máu nhuộm nụ cười lúc đầu ở nơi này thử quang căn cứ bọn họ có thể nói là trung hạ t ầ n g thứ tồn tại rất nhiều người thậm chí ngay cả một bộ phòng ở cũng không có thế nhưng hiện nay cái này thất lạc chiến cảnh sau khi đi ra đừng nói là một bộ phòng ở trong đó có vài người hai bộ phòng ở ba bộ phòng ở đều có thể làm được có thể nói là từ nay về sau thay đổi cuộc sống của bọn họ t r ả thái mà thất lạc chiến cảnh đối với bọn hắn mà nói chính là nhân sinh trong một hồi cơ hội dĩ nhiên đối với cái này một số người mà nói là kỳ ngộ nhưng đối với không ít người mà nói đồng dạng cũng là một lần nguy cơ có rất nhiều người tới nơi này đãi vàng b ả o bối không có được ngược lại thì ném cái mạng nhỏ của mình loại này số lượng cũng không phải số ít bất quá ngay cả như vậy cái này cũng không có ngăn cản mọi người đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp khát vọng mỗi người đều có chính mình lựa chọn mà ở làm ra tuyển trạch sau đó bọn họ liền cần đối với mình phụ trách vô luận kết cục này tốt hay xấu đều cần chính bọn nó đi gánh chịu một bên khác lâm phong ngồi ở rõ ràng trên người đều nhanh phải ngủ ở rõ ràng trên người hắn đều không cảm giác bất kỳ lắc cũng không cảm giác bất kỳ hắn lánh chỉ là cái này nhanh thái dương đều nhanh muốn xuống núi cho đến bây giờ hắn cũng không có thấy bất luận cái gì tiểu hại chết tung tích điều này làm cho lâm phong n h ị n không được là cảm khái một tiếng nhìn hắn hay là hắn nghĩ quá mức chắc hẳn phải vậy sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy cũng vừa lúc đó đông nhiên từ đằng xa ngay cả có hai cái thân ảnh bay tới cái thân ảnh này xuất hiện khiến cho linh hồn nhất thời chính là ánh mắt hơi mật t i ế t cho là mình có phải hay không nhìn hoa mắt hắn tiền đặt cọc nhìn một cái lên không nổi đến chính mình đích đích xác s ắ c là nhìn hoa mắt cũng không phải là cái gì hai âm thanh mà là chỉ có một bất quá cái bóng này càng ngày càng rõ làm lâm phong chứng kiến đối phương thời điểm nhất thời chính là ánh mắt khẽ h i ế p một cái tới không là người khác đúng là hắn phía trước ở trường giang bên kia thấy qua một cái tiểu hải tử cứ nhiên quả thực câu dẫn tới một cái bất quá thời gian lâu như vậy không gặp cái này đem vì bên ngoài còn xảy ra nhất định biến hóa dường như thể tích so trước đó lớn thêm không ít nhìn như vậy tới thực lực của người này so trước đó mạnh hơn rất nhiều a lâm phong thấy được đối phương sau đó lập tức chính là rơi ở trên mặt đất thu hồi rõ ràng cùng thàn l à n vương sau đó đã tìm được một chỗ đứng lên né tránh nói không chung cái này tiểu hại từ hắn một đường bay đến tốc độ phi hành của hắn cũng không nhanh hơn nữa thỉnh thoảng hắn ở giữa không c h u n g không ngừng tìm kiếm trên đất tình huống cực kỳ hiển nhiên hắn cũng phát giác ra vẫn luôn muốn tìm mục tiêu bất quá cũng hiểu được lúc này mục tiêu trực tiếp chính là tiêu thất khiến cho hắn nhất thời chính là mày nhân lại tại hắn cái kêu màu máu đỏ nhãn thân bên trong rõ ràng cho thấy lộ ra một tia phi thường có tính người khốn hoặc thân xác một cái này tiểu hải tử lập tức chính là huyền phù ở giữa không trung bên trong khắp nơi tìm kiếm vào giờ phút này lâm phong đã đem thần làn vương đem thả ở tại hắn trong hòm hải tèm vật phẩm của mình đâu có thể nói là thu như t h ư ờ n g tương đương với một cái di động phiên bản thất lạc chiến cảnh đây cũng là vì sao lâm phong có thể một người thực hành cái này kế hoạch nguyên nhân chủ yếu nhất nếu như đổi thành những người còn lại tới phòng chừng giờ này khắp này căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem thần làn vương cho g i ấ u đi người này thật vẫn chính là càng ngày càng giống một người nha lâm phong ở vào một mảnh đùi cỏ bên trong ngầm đầu nhìn cái kia giữa không trung trong tiểu hải tử đối phương giờ này khắc này cho lâm phong cảm giác chính là vô cùng cường đại so với ban đầu một lần kia gặp mặt sau đó đối phương thời gian dài như vậy phòng chừng cũng đã trên thực lực có chút đột phá điều này làm cho lâm phong trong lòng là t h ầ m than một tiếng cái này tự do chi thành thật vẫn chính là đen đủi bất quá cũng không trách người nào vừa lúc hay dùng cái này tự do chi thành tới thử thử một lần cái này tiểu hải t ử đường bộ kinh đã đột phá đến dạng gì thực lực sau đó cũng tới thử một lần cái này tự do chi thành hệ thống phòng ngự cường đại đến mức nào có phải hay không cho là thật chính là bền chắc không thể gậy tình trạng cái kia hay là năng lượng bình chướng lại là một cái dạng gì biểu diễn tiểu hại tử hắn tìm tòi một vòng cũng không có tìm được bất kỳ tung tích điều này làm cho hắn cảm giác được vô cùng tức giận hắn rõ ràng không có cảm giác sai ở chỗ này hắn đích xác là cảm thấy đồng bạn khí thức mặc dù nói cổ hơi thở này có chút kỳ quái thế nhưng hắn sẽ không cảm giác được sai lầm cũng l i ề n tại hắn cảm giác có điểm kỳ quái thời điểm ánh mắt bị tận lực trên mặt đất chạy xe chuyển vận hấp dẫn những thứ này xe chuyển vận toàn bộ đều là một ít vận chuyển tủ lạnh thị phẩm xe cộ bọn họ dĩ nhiên chính là vội tới tự do tài sản vận chuyển bộ cấp dù sao tự do là thiếu lớn như vậy một cái may mắn còn sống sót bộ lạc mỗi ngày ăn và ngủ cùng với một ít sinh hoạt ấu thủy giác dưới bài phóng đều là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng đều cần có xe c h i ế c mỗi ngày tiến, tiến xuất xuất trên cơ bản cách ba kém năm có thể chứng kiến những chiếc xe này một trận cái này tiểu hải tử chính là phát hiện những chiếc xe này sau đó ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ kim mang màu sắc lập tức hắn chính là rơi vào những xe này trên đỉnh một cái đang ở lái xe đại mập m ạ c hắn vừa ăn bụi gà một bên chính là lái xe làm ở tự do chi thành bên trong vận chuyển tài xế hắn tiểu thời gian qua được cũng phi thường không tệ có ăn có uống ở hắn kê bên người lái bên trên đã thả chậm rất nhiều đồ ăn vặt nếu không hắn chính là cảm giác được có vật gì rơi vào ở trên m u i xe để hắn sửng sốt một chút theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình kính chiếu hậu cũng đều cũng không nhìn thấy vật gì vậy để hắn nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ nói lại là có cái gì ngu xuẩn chim đụng phải xe của hắn bất quá hắn cũng không có cái nào suy nghĩ nhiều dù sao thất lạc chiến cảnh tự do chi thành ở trước mắt có vấn đề gì cũng đều đến phiên chuyến tiếp theo như nói hắn có thể đi trở về ngâm chân giấc ngủ nghĩ vậy hắn trực tiếp chính là lười thủ dâm trực tiếp chính là lái xe hướng trước đó phương thất lạc chiến cảnh tiến n h ậ p đi mà t i ể u hải tử rơi vào trên m ũ i xe của hắn sau đó chính là trực tiếp nằm lên trên m ũ i xe thì dường như một chỉ thằn làm giống nhau xem không ra bất kỳ đầu mối sau đó chính là theo chiếc xe này tiến nhập thất lạc chiến cảnh bên trong lâm phong chứng kiến một màn như thế không nói hai lời chính là lập tức theo đôi u ở phía sau đồng dạng cũng là đi tới thất lạc chiến cảnh bên trong đã về rồi thất lạc chiến cảnh bên trong cực kỳ hiển nhiên cũng sớm đã có người ở phụ trách điều khiển những thứ này xe chuyển vận xe chuyển vận tài xế cho những thứ này người ném mấy gói thuốc lá cái này cũng là bọn họ lao q u ý củ sau đó chính là đem xe chạy đến một bên thương khố trong kho hàng chuyên môn liền phụ trách tủ lạnh một chút thị t phẩm một ít xe chuyển vận rừng ở chống trải dài đất sau đó những tài xế này toàn bộ đều là từ trên xe nhảy xuống tới từng cái từng cái trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều treo đủ cười dù sao kế tiếp bọn họ có thể thư thư phục phục ở tự do chi thành bên trong nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày có thể hưởng thụ một chút sinh hoạt cũng vừa lúc đó đống nhiên trong đó có một người chính là sừng sốt một chút chỉ vào xa xa một cái xe buýt hàng dương phía trên xoa xoa hai mắt của mình tựa hồ có hơi khó tin thuyết pháp các ngươi nhìn phía trên là cái thứ gì a có phải hay không cá nhân a làm sao còn có người đứng ở đó trên xe mặt lời này vừa nói ra bên cạnh một đám người lập tức chính là hướng bên kia nhìn lại khi bọn hắn chứng kiến hàng này hướng về phía trước đích đích s á c s á c chính là đứng một người thời điểm đều là s ư ớ n g sốt một chút người này người nào nha vào bằng cách nào chẳng lẽ nói đối phương là muốn trà trộn tới hay sao cái ý niệm này mới vừa đang ở trong đầu của bọn họ lõe lên một cái rồi biến mất thời điểm người kia bỗng nhiên chính là chậm rãi lơ lửng huyền p h ù ở giữa không trung bên trong mọi người thấy như vậy một màn toàn bộ đều là mắt choáng bọn họ cho tới bây giờ có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể trên không trung huyền p h ù giống như là một q á i phổ giống nhau từng cái từng cái đều là cái này nào đó mục trường k h ổ n ố c nhưng mà kế tiếp hết thệ tất cả toàn bộ đều biến thành hư vô cái này nhân loại trực tiếp chính là hướng bọn họ bắn ra một đạo laser đạo này sáng chói laser rơi vào tại chỗ sau đó nhất thời tất cả toàn bộ đều hóa thành hư vô mọi người đều biến thành một tầng dịch thể duy chỉ có ở lại nguyên địa chỉ có bọn họ mặc trên người y phục cái kia vừa ăn đuổi gà mập mạp tài xế cũng chỉ chứng kiến một đám người hướng về phía hắn chỉ t r ỏ điều này làm cho hắn sửng sốt một chút bọn người kia làm gì chứ đang ở bên kia hoang mang ô nhiễm chính là chứng kiến một đạo laser tựa hồ là từ trên xe của chính mình phương p h á t bắn ra sau đó chính mình những cái này đồng sự liền toàn bộ cũng không có một màn như thế sợ đến hắn là lập tức chính là đạp một cái phanh lại chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra đây là đang biến ma thuật sao cái này một cái đại mập mạc bất khả tư nghị đem xe dừng lại xong sau đó sau đó chính là từ trên xe nhảy xuống tới thế nhưng sau một k h ắ c hắn chính là cảm giác phía sau có vật gì nhìn lại nhất thời hắn chính là cả người nổi lên một thân nổi da gà đây là một cái xem ra giống như là một người nhưng là lại lại cũng không phải là người tên đối phương liền lạnh băng băng như vậy nhìn hắn sau đó chính là chậm rãi nâng lên chính mình tay sau đó một đạo laser phá không mà đến đưa nó cũng thay đổi thành một bãi dịch thể ngươi đã gấp gáp như vậy nói vậy ngươi liền đem cái tia não tổ chức lấy về chính các ngươi nghiên cứu thì tốt rồi thật coi nghiên cứu thứ này không muốn thời gian sao cho rằng liền ăn chút cơm uống miếng nước đơn giản như vậy sao quách khiếu thiên còn chưa mở lời nói cái gì đó ngược lại thì bên cạnh hắn một người ở bên kia châm t r ọ c khiêu khích đứng lên cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều không có sợ hãi bọn họ chứng kiến lâm phong đem cái này nào tổ chức cắt miếng đưa tới nguyên nhân vô cùng đơn giản đó chính là ngươi từ địa bản của mình không có tư cách không có chắc quẩn có thể nghiên cứu ra được đạo lý đơn giản như vậy bọn họ vẫn là nghĩ ra được cho nên đối với bọn họ mà nói bọn họ căn bản cũng không cần bối rối có thể ở phương diện này kiềm chế một cái lâm phong lời nói. đó cũng là khá vô cùng t u y ầ n trạch lâm phong chứng kiến mấy người này trên mặt cái kia dương dương đắc ý biểu tình đang nghe lời của bọn họ cùng với quách khiếu thiên chỉ là ở bên cạnh uống trà cũng không có tỏ thái độ đã nói lên chuyện này quách hiểu thiên bên trong tâm lý cũng nghĩ như vậy lâm phong nhất thời chính là cười ha ha quả n h i ê n đâu đây chính là có việc cầu người bịt i quất hắn t h ử quang căn cứ nếu như nói hoàn toàn chính xác có nghiên cứu khoa học thực lực l ư ợ c nói vậy làm sao có thể gặp gỡ như vậy chi chắc trở lượng quanh lớn như vậy một cái vòng tới phí sức không có kết quả tốt đi cầu lấy cái này tự do chi thành không phải cũng là bởi vì cái kia thự q u a n căn cứ không có, có nhiều như vậy nội tình không có như vậy hoàn thiện nghiên cứu khoa học cơ khí sao nhân thủ cũng không đủ cơ khí cũng không đủ làm sao có thể nghiên cứu đi ra như vậy điểm này cũng đích xác chính là bị tự do chi thành cho c h ụ p được sau đó lợi dụng lâm phong cũng không nói thêm cái gì trực tiếp cáo từ rời đi hắn được suy nghĩ chút biện pháp khiến cho cái này tự do chi thành nhân h i ể u được cái gì gọi là nguy hại quan hệ cái gì lại gọi là ý thức nguy cơ đối diện cực kỳ hiển nhiên cũng không có đem lâm phong nói quá hướng tâm lý đi mà là đưa cái này coi là một cái dùng để ngăn được biện pháp của mình cùng thủ đoạn cái này là vượt qua lâm phong dữ liệu ra bất quá lâm phong không có chút nào bối rối bởi vì hắn sớm liền nghĩ đến cách đối phó các ngươi đã từng cái từng cái đều như thế không có sợ hãi như vậy đến lúc đó liền có thể đừng trách ta hạ thủ vô tình lâm phong nhìn thoáng qua xa xa tự do chi thành nhân cười lạnh một tiếng người nơi này sinh hoạt thật sự là quá mức ăn giật chính là sinh vào khốn khó chết vào yên vui cái địa phương này mọi người đều đem nơi đây coi là thực sự thiên đường mỗi người bọn họ trong đầu mỗi ngày suy nghĩ đều là ăn cái gì uống gì hay hoặc là lúc xế chiều bắt đầu tìm ai chơi mặt trượt đánh bài loại cuộc sống này tình huống đối với bọn hắn mà nói sẽ quên nguy hiểm quên nguy cơ làm bất cứ chuyện gì đều là mạng thôn thôn, là hiệu suất làm việc vô cùng túi xuống lâm phong nhất định phải cho bọn hắn gõ một cái để cho bọn họ biết cái này nguy hiểm trên thực tế cách bọn họ cũng không xa đến lúc đó một ngày bọn họ đã nhận ra nguy hiểm một ngày bọn họ biết cuộc sống mình địa phương rất có thể sẽ bị công phá như vậy phòng chừng không cần lâm phong tới canh chừng ở bọn họ bọn họ sẽ so với ai khác đều chăm chỉ xem ra cần phải đem tiểu hại t ử hấp dẫn tới nơi này nha trước hết để cho bọn họ nóng người đồng thời cũng có thể nhìn một cái là thân tự do thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại lâm phong vào giờ phút này trong đầu đang ở tính toán một cái phi thường điên c u ồ n g kế hoạch thậm chí cái này kế hoạch ở lâm phong ngay từ đầu xem ra nhất định chính là điên không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ như thế nào dùng một chiêu này hắn kế hoạch trên thực tế vô cùng đơn giản đó chính là khiến cho thản làn vương đến cái này tự do c h i thành phụ cận đi bộ một vòng t à n mình một chút khí tức sau đó thì nhìn tin tức này sẽ hay không đem cái kia trong trường giang tiểu hải tử hấp dẫn qua đây nếu như nói có thể hấp dẫn tới được nói cái kia tự nhiên mà vậy tất cả liền toàn bộ đều có thể dựa theo trên kịch bản tiến hành bình thường biểu diễn xuống phía dưới nếu như là không có hấp dẫn tới được nói như vậy tự nhiên mà vậy cái này kế hoạch chính là thất bại như vậy lâm phong cũng không thể tránh được cái này kế hoạch lâm phong hiện tại chỉ là hiện tại nghĩ như vậy đã cảm thấy điên cuồng phải biết rằng đây chính là đem toàn bộ tự do chi thành cầm tới làm một lần đánh cược dĩ nhiên tự do chi thành người ở bên trong có chết hay không đối với lâm phong mà nói ngược lại cũng không có cái gì hắn lo lắng đệ nhất đây là hắn giữ tại đối thủ cạnh tranh thế nhưng tự do chi thành bên trong nhưng là có rất nhiều vật tư tài nguyên nếu như vì vậy mà bị phá hư tiêu hủy bỏ linh hoạt như vậy nhất định sẽ không nỡ thật lâu hơn nữa ngoài ra còn có một điểm nếu như nói tự do chi thành người ở bên trong chết như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó cũng liền có thể đại biểu cái này tiểu hải chết thực lực đạt được tiến một bước cường đại như vậy đây đối với lâm phong mà nói cũng là hắn không muốn nhìn thấy nhất bất quá lâm phong tuyển trạch tin tưởng một lớp cái này tự do chi thành thực lực nếu như nói hết thảy đều có thể dựa theo lâm phong sở kế hoạch tiến hành nói chương sáu trăm ba mươi b ố như vậy cực kỳ hiển nhiên đến lúc đó bị mấy cái này tiểu hải tử còn g oanh lạm tạc đi qua tự do chi thành bên trong mọi người sẽ biến thành mặt khác một chồng người bọn họ đều sẽ biết thì ra còn có như thế sinh vật khủng bố tồn tại cái này sinh vật mạnh mẽ lúc nào cũng có thể cướp đoạt bọn họ ra viên đưa bọn họ toàn bộ đều chăm s á t như vậy đến lúc đó quách khiếu thiên nhân cũng tốt vẫn là những người còn lại cũng được căn bản cũng không cần lâm phong tới nơi này thúc giục bọn họ chính mình phỏng chừng cũng phải đi nhìn chằm chằm những nhân viên khoa nghiên kia để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn nghiên cứu ra một ít thứ hữu dụng dùng cái này đến làm một ít châm đối tính vũ khí lâm phong một bên nghĩ như vậy một bên chính là trở lại thử quan căn cứ chuẩn bị dựa theo làm như vậy mà hắn đi sau đó quách tiểu thiên đám người dĩ nhiên chính là cùng trước mặt hắn một đám tự do chi thành cao tầng ở bên kia thảo luận những cao tầng này mỗi người đều là mang trên mặt thần sắc khinh thường bọn họ vừa uống trà một bên đánh cờ vô cùng thích ý thật giống như đang hưởng thụ bọn họ tràn ngập ánh mặt trời trà chiều một dạng ít giờ nho nhỏ một học sinh trung học cũng dám tới nơi này uy hết ta quả thực cũng không biết trời cao đất rộng trước đây không có đem hắn cho ở lại chúng ta nơi đây liền đã coi như là cho hắn mặt mũi lại còn dám đã chạy tới túc dụ một người uống một học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi có thể có bao nhiêu sâu tư viễn lo ý tưởng ngày hôm nay nên cho hắn h ả o h ả o gõ một cái nếu không người này về sau thật vẫn cho rằng á t chủ bài chúng ta hay sao coi như chúng ta tự do chi thành muốn cùng bọn họ cái gì đó thử quan căn cứ kết làm đồng minh nói cái k i a chắc cũng là chúng ta tự do chi thành làm chủ đạo bọn họ thử quan căn cứ liền đang nghe chúng ta nói không sai à nơi nào còn có chúng ta tự do chi thành nghe đối phương đạo lý đùa gì thế về phần hắn trong miệng theo như lời cái k i a quái vật gì chi vương nhất định chính là hồ lộng tiểu hài tự biên soạn đi ra cố sự các ngươi thật chẳng lẽ đều tin người đang ngồi không ít người ngươi một lời ta một lời rất nhiều người đều là ánh mắt lấp lóe bọn họ trong đó có rất nhiều người lúc đó ở đây cũng đều nghe đủ lâm phong nói cái gì có quái vật tri vương sự tình lúc đó mỗi người bọn họ thật vẫn chính là bị lâm phong cho hủ đến, đến rồi dù sao lâm phong lúc đó nói chuyện này thời điểm giọng nói kia giống như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống nhau bọn họ đều cảm giác được lâm phong trải qua mấy thứ này hơn nữa cũng không có bất kỳ giả tạo nhưng là sau khi trở về càng nghĩ càng không đúng tinh thần ở đâu có như thế quái thật đấy quái vật tri vương mấy thứ này ta cảm thấy có độ khả thi rất lớn là tồn tại chỉ là có hay không trong miệng hắn theo như lời lợi hại như vậy cái này chính là một nghi vấn lớn nguyên nhân vô cùng đơn giản người này đưa tới não tổ chức cắt miếng đích đích s á c s á c vô cùng đặc thù không giống là trên địa cầu sinh vật có tế bào vương bác sĩ bọn họ cũng đã có chút bước đầu thu hoạch vật này s á t thực s á t thực không đơn giản cho nên tiểu tử kia sẽ không có gạt chúng ta q u á c h khiếu thiên suy nghĩ một chút cảm thấy lâm phong hẳn là cũng không có ở phương diện này nói vậy dù sao mấy thứ này hắn đều đã lấy ra ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng lâm phong đưa tới não tổ chức cắt miếng chỉ là h ó heo các miếng kết quả sau lại nhìn một cái vượt qua xa như vậy lời này vừa nói ra sau đó còn lại một số người tự nhiên cũng đều là c â m miệng không nói chúng ta đây về sau nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ nói liền muốn khiến cho t i ể u tử kia nắm chúng ta mũi đi nắm mũi dẫn đi làm sao có thể coi như những vật này là thực sự thì như thế nào chúng ta tự do chi thành có mạnh như vậy lực lượng phòng ngự cũng không khả năng một chốc cũng sẽ bị công phá hơn nữa vài thứ kia lại làm sao có thể có thể tìm được chúng ta tự do chi thành bây giờ não tổ chức cắt miếng ở khoa chúng ta mài trong phòng cái kia tự nhiên mà vậy quyền chủ động chính là ở chúng ta bên này chúng ta muốn làm gì tên kia phải nghe các ngươi không thấy được hẳn cái kia dáng vẻ lo lắng sao cực kỳ hiển nhiên hiện tại ngay cả có cầu ở chúng ta quách khiếu thiên khoát tay áo không đội căn bản không đội khiến cho nghiên cứu khoa học trong phòng người tốt tốt nghiên cứu chú ý nghỉ ngơi không thể đem thân thể cho mẹ muốn chết rồi nếu không đến lúc đó nếu như tổn thất một ít nhân viên nghiên cứu khoa học lời nói vậy hắn quách khiếu thiên khẳng định cũng là biết mất hứng dù sao từng cái nhân viên nghiên cứu khoa học đều là bảo bối giống nhau tồn tại vào giờ phút này lâm phong tự nhiên mà không biết tại hắn đi sau đó quách khiếu thiên còn tại đằng kia bên triển khai một hồi hội nghị hắn biết cũng không cái gọi là bởi vì hắn đã bắt đầu dựa theo chính mình s ở kế hoạch bắt đầu hành động mặc dù nói hắn cái này kế hoạch có chút quá mức mạo hiểm thậm chí hơi quả đáng thế nhưng lâm phong cũng không khỏi không làm như vậy bởi vì có ít người hoàn toàn chính xác xác thực cùng người khác hảo n ô n hảo ngữ thương lượng thời điểm là căn bản không có bất luận cái gì trải qua nhất định phải cùng đối phương gõ một cái đối phương mới có thể biết sự thái nghiêm trọng tính nghĩ vậy chàng bao chính là về tới thất lạc chiến cảnh dĩ nhiên cái này thất lạc chiến lược cũng không phải là ở vào gian thành mà là hắn phát hiện trước nhất một cái kia tôn sướng tên kia hy vọng vẫn đặt ở cái này vừa rơi xuống ở trong đó thì tương đương với là một cái hậu hoa viên giống nhau dù sao cái chỗ này trải qua bọn họ một ít phát hiện là có thể ngăn cản tin tức thật giống như không tồn tại ở cái này trên địa cầu giống nhau lâm phong đem thản làn vương cho mang ra ngoài thản làn vương cực kỳ hiển nhiên cũng là nhận thức lâm phong đối với lâm phong ngược lại cũng không có quá nhiều địch lý lâm phong mang theo đối phương chính là đi tới tự do chi thành phụ cận làm cho đối phương ở chỗ này đi dạo tỏa ra hơi thở của mình còn như lâm phong thì ngồi ở rõ ràng trên người ở nơi này giữa không chúng quan sát lâm phong cũng không biết cách xa như vậy cái này tự do chi thành có phải hay không có thể đem khí tức cho chuyển tới trường giang bên kia đi trong rừng cũng có chút hoang mang bất quá hắn cũng tuyển tranh lợi tây vương ly khai thất lạc chiến cảnh ngược lại cũng không có biểu hiện có cái gì tốt hưng phấn chỉ là đợi tại chỗ phụ cận bồi hồi cũng không có bất luận cái gì muốn đi v ộ muốn đi săn g i ế t s ú n g đ ộ u nhìn ra được người này dường như một bộ cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú răng dấp lâm phong cảm giác người này hoàn toàn chính xác xác thực ở dung hợp một bộ phận tiểu hài chết tế bào sau đó người này một ít tính nết cũng là tùy theo cả i biến cũng liền ở lâm phong nhìn tiểu hài từ thời điểm thời gian một năm một năm trôi qua ở giang thành thất lạc chiến cảnh phụ cận chu hoa đã là phái tới đại lượng vệ t binh ở chỗ này đóng quân có thể nói là vô cùng xâm nghiêm mỗi cái đội tuần tra tiêu phối đều do nguyên bản sau cá nhân biến thành hiện nay hai mươi cá nhân hơn nữa cái này hai mươi cá nhân bên trong nhất định còn có tối thiểu một cái quân bộ cao thủ cho rằng toa c h ấ n một ít tuần tra đến xa xa đội ngũ thậm chí sẽ trực tiếp biến thành ba cái cao thủ trong đó còn sẽ có một cái trên bảng xếp hạng cao thủ lẫn nhau trong lúc đó lục soát phạm vi cũng không có quá lớn một ngày có một phe gặp phải tập kích bên kia có thể trước tiên đi vào nghị cách cứu viện chu hoa cực kỳ hiển nhiên cũng đã là thật nổi giận hắn bày một cái lưới lớn lấy cái này thất lạc chiến cảnh làm trung tâm hướng bên cạnh phóng xả ra không đem ba cái kia người điên bắt được hắn là không có khả năng thật tốt đi thất lạc ở trong đất mặt tiến hành bất kỳ hoạt động ít máy tính đoan thất lạc chiến cảnh bên ngoài có thể nói là chưa từng có giới nghiêm không ít m ớ i người tới nơi này còn không biết chuyện gì xảy ra trong lòng lãng mạn mà thất lạc ở trong đó không ít đoàn đội nhỏ trung tâm đoàn đội thì vẫn còn đang như thường lui tới điên cuồng như vậy tìm kiếm bất luận cái gì quái vật sau đó chuẩn bị đem quái vật này bán cho chu hoa hay hoặc giả là lâm phong đối với bọn hắn mà nói đây chính là một lần một vốn bốn lời không bao tay bạch lang buôn bán cho nên những đoàn đội này cũng toàn bộ đều vô cùng ra sức trên cơ bản mỗi một ngày mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây ngu nhạc trong phòng ăn lê ngô tại loại này thảm trải nền thức s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 ánh mắt của hắn rơi vào những cái này trên y phục sau đó chính là từ những chất lỏng k i a bên trên cầm lên một ít y phục người này lại còn đặt ở trên người của mình ước l ự a m ộ t cái giống như là đi y phục trong điếm mua quần áo xem những y phục này có phải hay không cùng vóc người của mình vừa người giống nhau cuối cùng hắn chọn l ự a m ộ t cái coi như không tệ sau đó lại đem một cái k i a mũ cũng mang trên đầu sau đó chính là từng bước từng bước hướng phía tự do c h i thành đại môn đi tới ở ánh mắt của hắn bên trong hắn có thể rõ ràng chứng kiến có chút quản lý thời gian bởi vì hắn ở chỗ này cảm thấy rất nhiều mãnh liệt sinh mệnh khí t ứ c trong đó có sinh mệnh khí tức vô cùng thịnh vượng mà những cái này đối với hắn mà nói cũng là khá vô cùng sinh mệnh chất dinh dưỡng mặc dù nói không có tìm được một cái kia khả nghi mục tiêu thế nhưng có thể tìm được nhiều như vậy thức ăn đối với hắn mà nói cũng là một cái lựa chọn tốt nghĩ vậy hắn chính là từng bước từng bước h ư ớ n g cái kia tự do chi thành đi tới mà lâm phong giờ này khắc này đi theo phía sau của hắn vừa rồi hết thể tất cả hắn đều thấy chân chân thiết thiết hơn nữa giờ này khắc này ở trên người hắn lâm phong là dán mấy tờ phủ những thứ này phủ là hắn ở trên không đầu bên trong dương mới chiếm được không có, có bất kỳ chiến đấu nào tác dụng xem như là một loại phụ trợ phục tên là liễm tức phủ danh như ý nghĩa chính là có thể khiến cho lâm phong như giống như hòn đá đem trên người mình tất cả khí tức hô hấp toàn bộ đều thu l i ế m lại thì dường như chính mình biến thân trở thành ven đường một cái sợi không tầm thường chút nào tảng đá cây cỏ giống nhau đây cũng là vì sao vừa rồi lâm phong ở phía sau theo cái này tiểu hải tử lại không có bất kỳ phát giác ý tứ khá lắm người này thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn đi còn có hắn mới vừa công kích là cái quái gì lại có thể trực tiếp đem một người lớn sống sờ sờ cho biến thành một bãi dịch thể chẳng lẽ nói cái này cũng là nào đó năng lực mới lâm phong nhìn cái kia một đống máu thịt nhịn không được chân mày hơi mặt nhăn người chết hắn gặp qua không ít thế nhưng giống như phương thức này chết đi nói thật lâm phong cũng là cảm thấy có chút tàn nhẫn nguyên bản một m tám mươi mốt m chín một ít người cao to c ư nhiên biến thành cái này một đoàn dịch thể thì dường như toàn bộ huyết n ụ c bị người khác dùng sức mạnh chua sót cho ăn mòn giống nhau hơn nữa còn là trong nháy mắt ăn mòn bất quá lâm phong lại rất kỳ quái vì sao cái này huyết n ụ c sẽ bị ăn mòn rơi thế nhưng người này mặc trên người y phục vẫn còn tồn tại lâm phong không nghĩ ra ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tiểu hải chết trên người xem ra chở một chút phải có trò hay có thể lên diễn hắn lập tức chính là từ từ sờ lên cái này tiểu hải từ mặc quần áo đội mũ từng bức từng bức từng từng b ứ từ h Đối p h ư ơ ngươi thoạt nhìn vào giờ phút này hoàn toàn nhìn hoàn chính xác xác thực h vào này giống n giờ xác sắc là là thành một bộ thường trưởng Bất biệt nhất tư thế cái khác chính quá dị, giống giống người giống đi bình nhau. hắn h duy có c h ú tại quái giống giống Ngươi như chân nhau. là bả t sao không đi thương khố hướng tới nơi này làm gì còn ngươi nữa có hay không khử trùng a nói chuyện với ngươi không nghe được sao tiểu hải tử từ bên kia so với đi tới tự nhiên mà vậy dọc theo con đường này chính là bị một ít đội tuần tra chú ý dựa theo thường lui tới bình thường quy luật nói những thứ này xe chuyển vận tài xế trước tiên chính là đem xe đưa đến thương k ố đem xe dừng lại xong sau đó sau đó sẽ công việc một ít đội ca thủ t ụ cuối cùng còn muốn trải qua một lần toàn thân khử trùng sau đó mới có thể tiến nhập tự do chi thành bên trong thế nhưng diễn một cái người này cả người đều mặc cái kêu b ẩ n t i ể u y phục như thế một bộ dáng khiến cho mấy cái này đội tuần tra người lập tức chính là chú ý tới trong đó có một người thấy được trên y phục dường như còn có một mảnh nhỏ phi thường tấm đỏ màu đỏ đồ đạc cái này đồng xỉ n g ư s ở cũng không sơn hay sao bất quá cái này đội viên lập tức ngay cả có s ở cảnh giác cùng mình vài cái đồng đội nhắc nhở một cái lẫn nhau trong lúc đó trao đổi một ánh mắt cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng đều phát hiện cái này màu đỏ mã mà đạ g i tích cũng không phải là cái gì du ý rất có thể chính là vết máu bởi b vì ọ n h ọ nghe thấy đ ư ợ c một tia mùi màu tia tươi. Đứng lại, Đứng chung ú chúng súng. n ngươi đứng nghe hay không, lại không đứng lại lời nói, cũng đừng trách chúng ta ngay ngươi nổ、súng. Nhất g gọi ta trách ta tại chết hay đưa lại, lại lại lời có chỗ c bóp h một người hét lớn một tiếng phát ra sau cùng thông điệp cảnh cáo thế nhưng tiểu hải tử làm sao có thể nghe được hắn nói chút gì đâu coi như hắn nghe được cũng không có bất kỳ để ý tới dưới mũ chính hắn khỏe miệng hơi vung lên lộ ra một cửa nhạt vào giờ phút này tiểu hải tử này nhất định trên cơ bản cùng nhân loại không thể nghi ngờ đối mặt với đối phương tối hậu thư hắn không chỉ không có bất kỳ e ngại ngược lại là trực tiếp bỗng nhiên ra tốt hướng đối phương vào tới mấy cái này đội tuần tra người cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện chứng kiến tiểu hải tử đ ỗ n g nhiên lập tức hướng bọn họ ôm lấy xung p h ò n g cũng từng cái từng cái đều là theo bản năng bóc cỏ trong sát na bọn họ tùy thời đều đã lên nòng hà thương thật đạn xuống trường lập tức liền phun h ộ ặ ra hỏa lực cường đại một viên tử tiếp lấy một viên đạn gào thét đi mấy cái này đội tuần tra người đều là lộ ra một cười lạnh sắc bọn họ mặc dù không biết người này phát là gió nào sống thật khỏe không tốt sao không nên tới nơi này trùng kích bọn họ như vậy thì đừng trách bọn họ hạ thủ vô tình ngay tại lúc kế tiếp bọn họ biểu tình trên mặt nhất thời chính là ngây ngẩn cả người bởi vì bọn họ phát hiện mình bắn ra viên đạn c ư nhiên cũng không có có thể thành công bắn trúng mục tiêu mà là bị cái tên kia một cổ lực lượng vô hình sở huyền p h ù ở giữa không t r u n g bên trong thì dường như có một đạo tường không khí một dạng ngăn cản giúp bọn họ viên đạn mấy cái này đội tuần tra người toàn bộ đều là lộ ra trận mắt hốc mồm biểu tình một màn như thế c ỡ nào giống như là bên trong phim khoa học viễn tưởng kiệt tắc chẳng diện bất quá rất nhanh bọn họ chính là phản ứng kịp nói thầm một tiếng không tốt tên trước mắt này nhất định là dị năng giả một cái dị năng giả làm sao lại đi làm bọn họ đội chuyển vận tài xế đâu người này tuyệt đối là thừa dịp những thứ này đội chuyển vận trà trộn tới người sông lăng nghĩ tới mấy cái này đội tuần tra người lập tức chính là mật báo trên người của bọn họ toàn bộ đều là lắp ráp khẩn cấp trang bị những thứ này trang bị có thể trước tiên liên lạc với phủ cận đội tuần tra khiến cho bọn họ đi tới gấp rút tiếp viện giờ này k h ắ c này mấy người này dồn dập đều là ba động cái này trang bị trong một sát na ở xung quanh tuần tra vài cái đội tuần tra toàn bộ đều là chiếm được cầu cứu tín hiệu sau đó dồn dập đều là không nói hai lời chỉnh đốn trang bị hướng bên này tụ tập mà đến vào giờ phút này tiểu hải tử không có làm bất kỳ động tác hắn chỉ là vươn ra một tay đem những cái này thiết tưởng hắn viên đạn toàn bộ đều ngăn cản khiến cho những đạn này h u y ề n phù ở giữa không t r u n g bên trong toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn vô cùng sợ hãi quỷ dị thật giống như thời gian định cách một dạng mà một con kia bắn hết đạn đội tuần tra đội viên dồn dập đều l à n u ố t nước miếng một cái sau đó hàng năm hướng về sau lui lại ở nơi này phía sau đài quá trình bên trong bọn họ lại là lợp tức thay một cái mới tinh băng đạn không bao lâu còn lại phụ cận tuần tra đội tuần tra toàn bộ đều là tiền tiền hậu hậu đã tới căn bản cũng không cần nói cái gì đó ánh mắt của bọn họ cũng đều thấy được trong sân tiểu hải tử từng cái từng cái đều là gấp bội cảm thấy kinh ngạc màu、sắc. dị năng giả chẳng lẽ nói là người xâm lăng sao không biết bất quá người này chắc là theo đội c h u y ể n vận nhân trà trộn tới đứng lại chúng ta bây giờ mệnh lệnh ngươi đứng lại người biết sao hắn nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì chúng ta trước kia cũng thử qua nếu chúng ta có thể cho hắn đứng lại lời nói làm sao có thể ta bảo ngươi qua đây đừng nói nhảm trực tiếp chính là trước tiên đem hắn bắt lại nói sau đó các ngươi cho nữa tổng bộ đưa tình báo người này khả năng không thế nào tốt đội ngũ cần trong tổng bộ nhân tới hiệp trợ chỉ bằng chúng ta những người này súng trong tay phòng chừng căn bản là không làm gì được hắn không cần ngươi nói ở ta tới được trước tiên ta cũng đã cùng người của tổng bộ liên lạc mấy cái này đội tuần tra người ngược lại cũng vô cùng có điểm ánh mắt bọn họ biết rất có thể liền dựa vào bọn họ những người này không có cách nào có thể cầm ở đây cái mặc vào bọn họ tự do chi thành vận chuyển p h ủ nhưng là lại ở chỗ này làm phá hư tên ở nơi này trước tiên bọn họ liền liên lạc tổng bộ hy vọng tổng bộ có thể phái ra bọn họ bên kia cao thủ đến đây hiệp trợ người của chính mình mà ở cái này trước tiên mấy người này cũng là dồn dập lên c ò trong tay c ó súng trong một sát na trong tay bọn họ x u n g trường dồn dập giống giận liền như cái kia mưa rông gió giật giống nhau một viên tự nhiên tiếp lấy một viên tự nhiên gào t h t đi bất quá vô luận bọn họ thế nào kéo trong tay có súng vô luận trong tay bọn họ lại đem chính là hình hào gì xuống trường lại bắn ra là cái gì đường kính tử bắn ra ngoài viên đạn căn bản cũng không có biện pháp có thể tổn thương tên kia mảy may thậm chí cũng không có cách nào có thể đi vào tên k i a thân toàn bộ đều bị đối phương thi triển ma pháp giống nhau ổn định ở từ bên cạnh mình có thể nói là tràng diện vô cùng đồ sộ tất cả mọi người viên đạn ước chừng có hàng trăm hàng ngàn quả nhưng toàn bộ đều như thời gian cố định giống nhau bị như ngừng lại hắn bốn phương tám hướng không có cách nào lại hướng phía trước vào Chết ta. căn bản cũng không có biện pháp có thể đối với hắn tạo thành t ư ơ n g tổn người này quả thực quá biến thái đi trong tổng bộ trợ giúp thế nào còn chưa tới một đám người dồn dập đều là sắc mặt trắng bệnh ở trên đầu bọn họ đã có một tầng một tầng tầng mồ hôi mịn bọn họ biết lấy thị lực của bọn hắn phòng chừng không có cách nào có thể đối với người này sáng sớm hữu dụng thương tích bất quá có một chút để cho bọn họ cảm giác được nghi ngờ chính là thực lực của người này rõ ràng cường đại như vậy nhưng là lại chỉ là đứng tại chỗ bị động phòng ngự cũng không có bất kỳ chủ động tấn công ý tứ điểm này rõ ràng liền vô cùng khác thường cũng để cho bọn họ cảm thấy không thể nào hiểu được chính là thế tục khác thường tất có yêu đối phương làm như vậy nhất định là không có lòng tốt thế nhưng giờ này khắp này bọn họ cũng không có dư thừa biện pháp lại đi suy nghĩ đối phương như vậy chế luyện mục đích chỉ hy vọng trong tổng bộ cao thủ có thể mau sớm đến đây trợ giúp cao thủ tới rồi những cao thủ này bọn họ vốn là ở trong nhà mình thư thư phục p h ụ c ống trả hay hoặc là làm còn lại một ít nghỉ ngơi sự tình chỉ là trên tay bọn họ một cái trung đoan đây là một cái tương tự với đồng hồ đeo tay một dạng đồ đạc cái đồng hồ đeo tay này là mỗi người bọn họ tượng trưng thân phận bên trong đều tuyển chọn bọn họ cá nhân gen có thể nói là độc nhất vô nhị cũng là bọn hắn ra vào tự do chi thành duy nhất bằng chứng ngoại trừ này bên ngoài cái đồng hồ đeo tay này có thể liên tiếp bọn họ tự do chi thành chính mình một cái lò c ả n ạ dễ nệm lợi cái này internet liền tương tự với một cái cự đại diễn đàn ở nơi này trong diễn đàn có thật nhiều giống như bọn họ chiến sĩ phát t h i ế p mời cái này có điểm tương tự với mặt thế phía trước một ít đại hình lẫn nhau internet ở nơi này internet trong diễn đàn đang làm gì đều có có người ở bên trong thuần túy phát một ít v i ệ c v ậ t cũng có người ở bên trong tiến hành giao hữu cũng có người đang cầu xin mua sắm một ít vũ khí hoặc là tiến hành một ít vũ khí hay hoặc là tài liệu buôn bán chở các loại có điểm tương tự với một cái giao dịch bình đại ngoại trừ này bên ngoài tự do chi thành quan phương người cũng sẽ xuất hiện ở cái này trong diễn đàn tuyên bố một ít chuyện trọng yếu nói thí dụ như lúc này nhận được những thứ này tuần tra đối với cầu thủ tin tức chính là tự do chi thành an toàn cục an toàn cục chính là thuộc về chính mình phòng ngự nha môn bọn họ chỉ phụ trách tự do chi thành an toàn trước tiên bọn họ liền đem tin tức này cho đi qua cái này một cái internet cho nhắn nhủ xuống phía dưới nhất thời cái này trên mạng tất cả hội viên cũng chính là tự do chi thành nhân đều có thể thu được tin tức này chỉ là trong đó có người đối với cái này cũng không có hứng thú gì quá lớn dù sao an toàn cục ra giá cả vô cùng thấp đối với bọn hắn mà nói giá cả tài cao đáng giá bọn họ nhúc nhích thân thể cùng với như vậy còn không bằng chính là nằm trong nhà mình đánh cờ uống trà chẳng phải đẹp hay dù sao bọn họ cũng không buồn ăn không lo uống căn bản cũng không cần vì một chút như vậy phí dụng đi lãng phí đẹp như vậy thời gian bất quá vẫn như cũ vẫn có một ít ở tự do chi thành chính là tầng dưới chót một số người bọn họ có thể cầu còn không được bất luận cái gì có thể kiếm lấy điểm công lao cơ hội khi bọn hắn thấy được an toàn cục phát sau khi tin tức này trước tiên lập tức chính là tới nơi này bên ngoài có chừng mười mấy người dồn dập đều là vào tới bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái Với chương sáu trăm ba mươi sáu các ngươi tới thật tốt quá chính là người này các ngươi phải cẩn thận một chút thực lực của người này vô cùng cường đại rất có thể chính là một gã dị năng giả vài cái đội tuần tra người chứng kiến tự do chi thành bên trong có một số cao thủ đến đây viện trợ bọn họ nhất thời chính là mặt lộ vẻ vui mừng là dị năng giả mấy cái này hay là cao thủ nhất thời chính là sắc mặt hơi đổi dị năng giả nếu so với người bình thường khó có thể xử lý không ít để cho bọn họ chứng kiến cái kia tiểu hại từ phụ cận h u y ề n p h u đạn thời điểm dồn dập đều là trợn tỉnh ngộ cực kỳ hiển nhiên cái này nhất định chính là dị năng giả bất giả chết tiệt nếu là dị năng giả thế nào cũng m u ố n đ ể cao một í t ta. vài cái nhận cái này nhiệm vụ cao thủ nhất thời chính là cảm giác thua thiệt cũng vừa lúc đó đồng hồ tay của bọn hắn tích tích một cái sau đó bọn họ nhìn một cái nhất thời mới là thả l ò n g một hơi bởi vì vừa rồi nhắn nhủ g ử i tin tới hơi thở rõ ràng là nêu lên một lần này nhiệm vụ trình độ uy hiếp đề cao ngoại trừ này bên ngoài chính là đổi mới đối phương tin tức cực kỳ hiển nhiên ngay từ đầu an toàn cục cũng không biết đối phương là gì năng giả bất quá theo những thứ này đội tuần tra đem bọn họ trước tiên quay chụp đến trong hình chuyển sau khi đi lên l i ề n an toàn cục cũng là lập tức trước tiên cùng nhau đổi mới tin tức nhưng ngược lại ứng với tự nhiên mà vậy chính là một lần này nhiệm vụ thủ lao cũng tương tự có chút để thắng nhưng lại tăng lên biên độ không nhỏ mấy cao thủ này nhất thời chính là mặt lộ vẻ vui mừng cái này một lớp lời nói cái kia rõ ràng chính là phi thường kiếm một khoản buôn bán mặc dù nói cái này dị năng giả thường thường đều khó có thể đối phó hơn nữa nhìn người này cũng không phải một cái dễ t r e o dáng vẻ thế nhưng bọn họ lại có gì cự chi nơi này chính là bọn họ tự do chi thành ầ n s n à nguyên bản đối với cái này nhiệm vụ cũng không có, có bao nhiêu nhiều hứng thú một ít cao thủ chân chính bọn họ thấy được đây càng mới nhiệm vụ nêu lên sau đó nhất thời cũng là lập tức hứng thú lại có dị năng giả chạy đến bọn họ cái chỗ này tới gây sự điều này làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt kết quả là không ít cao thủ chân chính cũng là lập tức hướng lúc này đây nhiệm vụ chạy tới dù sao căn cứ an toàn cục cung cấp cụ thể nhiệm vụ tin tức chấp hành nhiệm vụ cụ thể địa điểm cũng đang lúc bọn hắn tự do chi thành bên ngoài căn bản cũng không cần chạy bao xa nói cái kia mười mấy cái đội tuần tra đội viên cùng trước hết một nhóm chạy tới muốn làm nhiệm vụ cao thủ không nói hai lời chính là một lần nữa tiến công những cao thủ này tâm lý không gì sánh được nếu nói là phía trước cái kia tự do tự tại bên trong chân chính đại lao có lẽ đối với loại này nhiệm vụ không có, có bất kỳ hứng thú gì dù sao thủ lao có ít còn chưa đủ bọn họ uống trang t ả thế nhưng giờ này khắc này phần thưởng này đã là xảy ra lòng trời lở đất những cao thủ rất có thể cũng sẽ động tâm một ngày đến khi những cao thủ bắt đầu hành động như vậy bọn họ nhưng chỉ có uống liền canh tư cách cũng không có cho nên bọn họ nhất định phải chạy tới những cao thủ chân trinh kia trợ giúp qua đây phía trước đem người này cho hắn diệt muốn ăn cái này nhất h ỏ a nhân từng cái từng cái trước hết vào tới trước mặc kệ cái khác trước tiên đem người này cho hắn đánh chết khiếp nhưng mà cũng vừa lúc đó vẫn không có bất kỳ động tác gì tiểu tử bỗng nhiên chính là mở ánh mắt của hắn vừa rồi hắn chỉ là nhắm mắt lại dường như giống như là không có điện giống nhau tại chỗ nhắm mắt lại nạp điện mà lúc này đây hắn đ ỗ n g nhiên chính là trận nhìn ánh mắt của hắn dĩ nhiên giờ khác này người còn lại căn bản là nhìn không thấy thật giống như đ ỗ n g nhiên hạ nhiệt giống nhau để cho bọn họ nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà lâm phong ánh mắt hơi n h a o lại nhịn không được lắc đầu những thứ này tự do chi thành nhân c ư nhiên chỉ là p h ả i như thế chọn người qua đây nhân ra đều đã đánh tới cửa nhà chỉ có nhiều thế này người giống như là sang đây xem náo nhiệt một dạng nhưng lại cũng chỉ là một ít thực lực không được tốt lắm hà binh đem điều này làm cho lâm phong cảm giác được có điểm b u ồ n c ư ờ i bọn người kia sợ là không biết cái này tiểu h i chết lợi hại đây là coi thường người nào cho rằng phái một vài người qua đây có thể tùy tùy tiện tiện đuổi rồi hay sao cái này tự do chi thành thật vẫn chính là sinh vào khốn khó chết vào yên vui đối phương thật vẫn chính là thoải mái quen liền một chút như vậy ý thức nguy cơ cũng không có lâm phong lắc đầu chính là hiếu chiến tất vong thế nhưng nếu như quên chiến tranh đồng dạng cũng là biết nên tiếp diệt vong lâm phong toàn bộ hành trình cũng không có bất kỳ ý tứ muốn xuất thủ hắn chính là ở bên cạnh xem lúc này đây hắn chính là một cái người đứng xem ngoài cuộc ở ánh mắt của hắn bên trong cái này một người gan lớn cũng coi như được với vô cùng hài hước nhìn ra được những người này hoàn toàn chính xác xác thực đều là ngày xưa tinh anh mặc dù nói ở nơi này tự do chi thành bên trong phi thường cuộc sống tốt đẹp nhưng là lại cũng không có cướp đoạt dung khí của bọn hắn điểm này lâm phong vẫn là phi thường tán thưởng ở ma thế phía trước có một ít nguyên nhân đây chính là sinh ý tới trong chết đi trên cơ bản chính là ở tử vong đường biên cầu sinh tồn thế nhưng một ngày để cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là yên ổn cái gì gọi là ổn định sau đó những thứ này trên người h u y ế t tính và hắn dung manh khí độ sẽ biến mất vô ảnh vô tung biến thành một cái không còn có biện pháp thì dạ di chuyển đồ đao tầm thường vô vi người nói những thứ này tự do chi thành bên trong dũng giả rồn rập đều là vật ra vào giờ k h ắ c này vẫn không có nhúc ních giống như một đầu gô giống nhau đợi tại chỗ tiểu h ả i tử hắn n h ậ t quân chính là đột nhiên xuất thủ hắn vừa ra tay nhất thời chính là nhất minh kinh nhân chỉ là chứng kiến những cái này huyền phụ tại hắn xung quanh giống như là bị thời gian đông lại viên đạn cụ bị vô hạn động năng như cái kia vạn t i ễ n thể phát giống nhau lấy nó làm trung tâm hướng bên cạnh không thể s o t tử trong nòng súng bắn ra m ớ n phân đều là không đ ỡ được trực tiếp chính là bị những đạn này tới một cái vạn tiến suy tâm trên người lỗ máu một mảnh tiếp lấy một mảnh giống như là tổ hong vỏ ve giống nhau thoặc nhìn vô cùng dữ tận những cái này vốn cho là tới viện binh đội tuần tra chứng kiến một màn như thế dồn dập đều là mục trường cầu nốc từng cái từng cái đều trực tiếp là sợ choáng váng vào giờ khắp này ở ánh mắt của bọn họ bên trong tràn đầy vô hạn sợ h ã i màu sắc trong đó có rất nhiều thi thể liền gục ở trước mặt của bọn họ bốn mươi lăm em mở ra địa phương vừa rồi nếu như là bọn họ sông nhanh hơn chút nữa lời nói như vậy e rằng nằm dưới đất chính là bọn họ mà bọn họ s ợ dĩ còn có thể sống cũng không phải là bởi vì bọn họ thực lực mạnh cũng không phải là bởi vì bọn hắn phản ứng nhanh l i ề nhưng là bởi vì bọn vì ắ n sông tốc chậm, độ đ a tới h ữ n cái này sông thứ ố c độ n a sao cao vừa n người chạy đến bọn họ trước mặt trở thành hắn một lần huyết đục chi khu cái khiên, giúp bọn hắn kế tiếp những đạn. Này, nhiều như liền người người này đến tột cùng là cái quái gì? hắn đến cùng muốn làm gì? Những h chạy họ huyết chi khu chết hết, thể thủ h giúp giết, gì, gì. trước cái tiếp đối cái quái đục có vậy, đều đều kế bị mặt trở một mặt tột t làm làm là này đội tuần tra người vào giờ khắp này mới dồn dập nội tâm bên trong cảm thấy một tia không tốt ý niệm trong đầu lúc đầu bọn họ chứng kiến người tới chỉ có một người cũng không có quá mức để ở trong lòng thậm chí còn cảm thấy có chút nhớ cười không biết người này đến tội cùng là thần thánh phương nào cũng không biết người này rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu giả cứ nhiên dám một thân một mình sẽ đến bọn họ tự do chi thành địa phương gây sự với bọn họ coi như người này có điểm bản lĩnh thì như thế nào n ê n tiếp h ắ n kết cục sau cùng cái kia chính là một cái chữ chết thế nhưng lúc này chứng kiến sân này hơn vài chục chuyện này việc này ở mấy giây phía trước còn hoạt bính loạt hiêu thế nhưng hiện nay từng cái từng cái đều nằm ở vũng máu bên trong vẫn không n ú p ních ở chỗ này thực lực của người này sợ rằng đã là vượt ra khỏi mà tên sở dĩ dám một thân một mình sẽ đến bọn họ tự do chi thần địa phương không phải là bởi vì người này uống bao nhiêu rượu giả nguyên nhân vô cùng đơn giản đó cũng là bởi vì người này hắn cho là mình có thực lực này là ai dám can đảm ở chúng ta tự do chi thành trên địa bàn dương oai thật to gan ngày hôm nay dĩ nhiên tới cũng đừng nghĩ đi ở lại chỗ này à vừa lúc mấy ngày nay ở nhà này bên trong đợi có điểm b u ồ n chán không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đầu đưa tới cửa vừa lúc có thể hoạt động hoạt động gân cốt miễn cho g ì xét tuốt gây mũi mùi màu tươi làm sao đông chốc chết nhiều người như vậy cũng liền ở nơi này vài cái đội tuần tra đội viên từng cái từng cái cảm giác được chuyện nghiêm trọng thời điểm ở sau lưng của bọn họ là chuyển đến tiếp nhị liên tam thanh â m nhất thời chính là hấp dẫn những thứ này đội tuần tra đội viên ánh mắt bọn họ lập tức chính là quay đầu nhìn lại nhất thời bọn họ từng cái từng cái cái này đây mới là hoàn toàn thả lỏng một hơi ở ánh mắt của bọn họ bên trong lại xuất hiện một nhóm người lớn cái này một nhóm người trong đó có mấy cái bọn họ những thứ này đội tuần tra người đều biết những thứ này có thể đều là bọn họ tự do chi thành đ ế n bên trên danh hiệu cao thủ lần này bọn họ cuối cùng là có hy vọng chư vị cao thủ sinh các ngươi không nên k i n h h ư ờ n g chính là người này vừa rồi đã trước đó giết chết mười mấy cái t r ợ giúp tới được cao thủ căn cứ chúng ta hiện trường suy đoán người này hẳn là chính là một gã dị năng giả có thể khống chế không khí các loại đồ đạc hình thành một cỗ chư vị cùng hắn giao chiến thời điểm ngàn vạn lần không nên sơ xuất đội tuần tra đội trưởng lập tức chính là ngự trọng tâm trường nhắc nhở một tiếng những cao thủ này văn luôn đối diện cũng r ồ n r ậ p không phải là cái gì đại ý chí nếu nói là bọn họ làm người vô cùng kiêu ngạo như vậy cực kỳ hiển nhiên sống đi tới tự do chi thành có thể tiến nhập tự do chi thành bọn họ đều là đi qua một tầng tiếp lấy một tầng tuyển chọn trộ tài、ra. vô luận là ở cá nhân thực lực phương diện vẫn là phẩm tính phương diện đều chính là là đồng cấp bậc trong người nổi bật húng c h ỉ ở nơi này trên mặt đất còn có nhiều người như vậy thi thể đặt nơi đây thật giống như đang yên lặng tự thuật vừa mới xảy ra như thế nào hết u y tinh tàn khốc sự tình đây cũng làm sao có thể đủ để cho bọn họ tâm tồn sơ xuất giờ này khác này bọn họ nhìn cái kia thi thể đ ấ y đất dồn dập đều là mang trên mặt một ngưng trọng màu sắc khá lắm người này lại có thể giết chết chúng ta tự do chi thành nhiều cao thủ như vậy ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết hắn mọi người cùng tiến lên đều cho ta cẩn thận một chút vào lúc này cẩn thận chạy được vạn năm thuyền cái này một nhóm đến đây tiếp viện cao thủ dồn dập đều là lập tức ánh mắt rơi vào tiểu hải chết trên người tiểu hải tử vào lúc này đã là trực tiếp từng bước từng bước hướng phía bọn họ đã đi tới vào giờ k h ắ c này những cao thủ này liếc nhau một cái sau đó lẫn nhau trong lúc đó khẽ gật đầu sau đó chính là cùng nhau hướng phía tiểu hải tử vào tới những cao thủ này bọn họ hết sức chăm chú một ngày là thượng hải vào lúc này sẽ làm ra một ít để cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm động tác như vậy bọn họ trước tiên liền lập tức lui lại sau đó kéo dài khoảng cách đối với bọn hắn mà nói ngay từ đầu hay là trước lấy thăm dò làm chủ trước thăm dò rõ người này con đường sau đó lại nghĩ biện pháp vây mà công chi cũng vừa lúc đó tiểu hai t ử này bỗng nhiên trên người một cây một cây đ ộ t thứ từ hắn cái kia nguyên bản bóng loáng trên da thẩm thấu dựng lên một man như thế tự nhiên là đem cái này tự do chi thành bên trong cao thủ đều cho thấy c h o nhãn đây là cái gì chiêu số nhưng mà không mang theo bọn họ phản ứng kịp tên mắt con này trực tiếp gầm nhẹ một tiếng hắt những cái này trên người của hắn một cái kia cái kia một mình giống như là đạn đạo giống nhau bay vụt mà đến trong một sát na toàn bộ giữa không trung bên trong liền tràn đầy dầm d ạ p chẳng trị một mảnh bắt t r ư ớ c phật thân cương châm lông châu một dạng những thứ này tự do chi thành cao thủ chứng kiến một chiêu này dồn dập đều chỉ cảm giác tê cả ra đầu các loại chiêu thức để cho bọn họ cảm thấy không cách nào nói kiềm nén bất quá những cao thủ này nguyên lai là cao thủ cùng phía trước một nhóm kia cũng không giống nhau trong đó có mấy cái chính là trên bảng xếp hạng ở nơi này tự do chi thành đâu cũng, cũng coi ũ n g c là nhân vật nổi danh những người này trước tiên phát chính là lấy ra bọn họ tất cả p h ò n ngự bản lĩnh chỉ có thể nhìn được trong đó có mấy người đều là lấy ra một ít tương tự với cái khiên một dạng đồ đạc những thứ này tấm thuẫn hình dạng khả năng có chút bất đồng nhưng nhìn dường như vô cùng dày cố nhược kim thang một dạng trong một sát na những cái này cường châm một dạng độc thứ chính là như mưa xối xả lê như hoa một dạng rơi vào những người này trên người trong đó có mấy người căn bản là phản ứng không kịp nữa trực tiếp bị những thứ này độc thứ bắn thủng thân thể ở chỗ này ở nơi này trên mặt đất không có cách nào t h ế trên mặt đất từng dòng máu tươi lỗ thủng bên trong chảy ra ở nơi này một viên cường đại sẽ không trong vòng thời gian ngắn chết đi thế nhưng bọn họ lại không có cách nào đậu một cái toàn thân liền trực tiếp bị những thứ này làm chân địch chết cực kỳ hiển nhiên đây chính là một hồi vô cùng thống khổ tình huống. thẳng đến trên người bọn họ máu tươi chạy t ậ n sau đó bọn họ mới có thể dìm sạch mà một bên khác cái kia mấy người cao thủ xuất ra cái khiên sau đó trực tiếp chính là đem các loại cương châm toàn bộ đều chặn lại những thứ này cương châm rơi vào bọn họ trên t ấ m thuẫn c ư nhiên phát ra từng đợt phi thường thanh âm thanh thúy thì dường như những thứ này cũng không phải là kháng chấn chống chấn động mà là từng cái đường k í n h lớn viên đạn cao tốc xoay tròn nện ở chúng ta trên t ấ m chắn khiến cho những cao thủ này dồn dập đều là sắc mặt vô cùng lâm trọng mặc dù nói những thứ này cương châm đều bị bọn họ cái khiên cho chặn lại thế nhưng xuyên tấu qua cái kia cương châm chuyển tới lực lượng khổng lồ cũng là để cho bọn họ cầm tấm thuẫn này không ngừng lưu lại chết t i t a đây rốt cuộc là cái quái gì người này không phải đã nói là không khí loại hình dị năng sao lại làm sao biết trên người mọc gai nhi lập tức biến thành tiên nhân trưởng một dạng đồ đạc tiểu hải chết cái này một lớp phi đâm công kích ngăn cản phía sau đã là đầy mắt hoang tàn bất quá cái này một nhóm cao thủ quả thực lực nếu so với bên trên một nhóm lợi hại hơn bên trên một nhóm trực tiếp chính là ở tiểu hải tí nhất l u ô n dưới sự công kích toàn quân bị diệt thế nhưng cái này một nhóm chỉ là chết như vậy ba bốn người mà thôi những người còn lại toàn bộ đều là bằng vào cùng với chính mình bản lĩnh chặn lại thế nhưng ngay cả như vậy mỗi người biểu tình đều vô cùng long trọng trong đó có mấy người ánh mắt rơi vào cái tia trên đất châm những kim này có chừng một trượng dài nếu như là khiến cho đồ chơi này đâm thủng thân thể của chính mình lời nói không làm được sẽ đổ máu mà chết hơn nữa bọn họ vô cùng tin tưởng những thứ này đọc thứ bên trên nhất định là có kịch liệt độc tố coi như cuối cùng có thể sống sót phỏng chừng trên người cũng muốn cắt mất rất nhiều bị độc tố lấy thịt từng cái từng cái đều là lòng còn sợ hãi mấy cái tuần tra đội trưởng nào biết đâu giang t i ể u hai từ này lại là bực nào một dạng bản lĩnh bọn họ chỉ là đi qua chính mình vừa rồi hai mắt chỗ đã thấy sau đó tổng kết ra được lực công kết đâu chương ũ n g c ỉ là sáu trăm ba mươi bảy cái kia chúng ta cũng không nghĩ tới à người này hắn vừa rồi thi triển hoàn toàn chính xác chính là tương tự với khống chế không khí kỹ năng đem những cái này bắn ra viên đạn toàn bộ đều trả lại sau đó để cho bọn họ định ở trong không khí ai biết hắn trên người bây giờ vừa dài ra khỏi độc thứ biến thành tiên nhân trưởng người này đến cùng có mấy người dị năng a nói thế vừa nói ngược lại thì thể hiện người còn lại bọn họ ánh mắt lấp lóe đúng vậy một phần vạn người này là một cái sở hữu nhiều dị năng tên đâu nghĩ đến đây những thứ này tự do chi thành bên trong cao thủ dồn dập đều là như lâm đại địch đứng lên bọn họ không có ai còn dám xem nhẹ người này mặc dù nói đối diện chỉ có như vậy chính là một người nhưng nếu như nói đối phương cho là thật sở hữu nhiều dị năng nơi tay lời nói như vậy rất khó ứng phó được người như thế người này đến cùng từ chỗ nào tới giống như hắn người như thế làm sao lại lẻ loi l một mình đến đây đ ư ờ n g tiền phong a không sai a như loại này sở hữu nhiều loại dị năng thả ở địa phương nào không phải đều là bị coi thành bảo bối đồng dạng đối lãi người này làm sao có thể dám một mình tới đánh chúng ta nơi đây còn là nói hắn đã c u ầ n vọng đến một thân một mình là có thể đem chúng ta cái này tự do chi thành tiêu diệt cao thủ kia có thể nói nội tâm bên trong là vừa sợ vừa giận bọn họ thật vẫn chính là không dò rõ, rõ trước mắt cái này tiểu h ả i tử đến cùng là thần thánh phương nào cũng vừa lúc đó tiểu h ả i tử hắn một lần nữa chủ động tấn công ở trên tay hắn vốn là một cái thoạt nhìn cùng nhân loại giống nhau như lúc phi thường lúc bình thường nhưng là lại ngạnh sinh đích ở trước mắt bao người cánh tay này biến thành một cây đao một cây đao này có trường dài hơn hai thước tản ra hàng loạt hạt ý một màn như thế có thể nói là khiến cho cái này tự do chi thành bên trong cao thủ dồn dập đều mục trường k h u đốc bọn họ giống như là cái kia lũ nhà quê vào thành giống nhau chưa nhìn thấy qua trong thành phố phân hoa từng cái từng cái đều là lộ ra vẻ mặt khó thể tin cái này người này tay làm sao biến thành một cây đao vẫn ví lời cái gì người này hướng chúng ta xông lại mẹ người này đến cùng trên người có vài cái dị năng những cao thủ này có thể nói là vừa sợ vừa giận bất quá rất nhanh bọn họ dồn dập đều là phục hồi tinh thần lại sau đó chính là cắn răng một cái v ọ t tới cùng cái này một cái tiểu h ả i tử tiến hành rồi c h é m giết hốt chiến mà mấy cái đội tuần tra người bọn họ cũng không có tiến lên trợ giút ngược lại không phải là nói bọn họ muốn cách nạn xem hồ đấu mà là bọn họ vô cùng rõ ràng là hắn nhóm loại thật lực này phòng t r ừ n g sông lên đó chính là cho người khác tặng đầu người cho nên bọn họ phi thường tự giác chính là đợi ở một bên mà ở cái này quá trình bên trong bọn họ đồng thời cũng là lập tức đem hiện trường này chuyện đã xảy ra chuyển tới bọn họ internet trong đại s ả n h khiến cho người nhiều hơn chú ý tới nơi đây đồng thời cũng hy vọng an toàn cục có thể sẽ đem một lần này nhiệm vụ đẳng cấp cho đề cao vài cái đẳng cấp bởi vì cho tới bây giờ liên tiểu hài tử này biểu hiện ra sức uy hiếp hắn đã không phải khống chế thiên quân văn mã mặc dù nói đối phương chỉ có như vậy chính là một người nhưng là thực lực của đối phương thật sự là quá mức mất nước hơn nữa trên người dị năng cũng là liên tiếp xuất hiện bên này tình huống lập tức chính là chuyển lên đến rồi bọn họ nội bộ internet đại sảnh có thể nói là một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời mà cái kia an toàn cục nhân viên công tác cũng là trước tiên đem cái này một cái nhiệm vụ cho hắn để cao đến rồi gần với thiên thai đẳng cấp thứ hai cái này một cấp bậc có thể nói là cao vô cùng cấp bậc nhìn ra được an toàn cục nhân viên công tác cũng là từ lúc mới bắt đầu mạng bất kinh tâm đến hiện nay không gì sánh được n g h n g trọng cho tới bây giờ Bọn họ tự do chi thành sáng chi tự do luật ậ p l â như v y này cái m ộ cấp bậc cũng có chi công kích, lúc cũng có công chỉ có như vậy chính cấp có chuyện chưa cũng cho rất phải bọn bị bao vật vật vậy Luận không không nhưng lần thần lường nhưng này, không thành quần thành, như người,、dưới、tình huống này đẳng này nói nhiên khiến Internet trong sảnh người đều là nghị. giờ khó kết thế thời họ thời thể xảy mỗi điểm quái điểm đội quái dưới đại mọi là là là là là là là mà mở một mở một mở ra, ra ra ra, tự tự đều đều do dị ở mỹ ngay từ đầu còn rất nhiều người đều cho rằng cái này an toàn cục có phải hay không nhỏ nói thành to còn có một đoàn người càng là mang theo một bộ xem kịch vui t h ầ n sắc bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái quái gì đem an toàn cục những phế vật kia tên d ọ a cho thành cái bộ dáng này bất quá cứ như vậy nhìn một cái sau đó nhất thời từng cái từng cái đồng dạng cũng là mắt t r ò n váng đội viên tuần tra dùng có thể nói là một loại lai sở trệ ảm đồ đạc đây là một cái chấp pháp ghi lại một dạng có thể trước tiên đem bọn họ trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng truyền lại đến internet trong đại sảnh ngoại trừ có một chút lùi lại bên ngoài cũng không có khác nhau mấy cái này không xem không quan trọng hơn nhìn một cái nhất thời internet trong đại sảnh mọi người đều là giật mình kêu lên a đó là một cái gì yêu nghiệt cứ nhiên mạnh như vậy a nhìn tư liệu biểu hiện là dị năng hơn nữa còn là nhiều dị năng a sở hữu giả người này rốt cuộc là từ chỗ nào nhảy nhót đi ra làm sao sẽ như vậy chi yêu nghiệt hơn nữa lại sẽ ở không đi gây sự chạy đến chúng ta tự do chi thành tới chẳng lẽ nói người này muốn tới tiêu diệt chúng ta người nơi này hay sao là người người điên a mặc dù nói thực lực của hắn lợi hại thế nhưng làm sao có thể lấy độc thân chi lực tiêu diệt chúng ta nhiều người như vậy mở cái gì cho má vui l ù a bất quá một số thời khắc cũng thực lực của người này thật đúng là biến t h á i à, nhiều cao thủ như vậy cùng hắn chiến đấu cư nhiên không có chiếm được bất kỳ tiện nghi con bản đó người này thật lợi hại à, lúc này đây xuất chiến bên trong nhưng là có mấy người trên bảng xếp hạng cao thủ cư nhiên ở tránh diện đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng người này so chiêu đây là ở về số người xa xa vượt lên đầu đây nếu là cùng đối phương đơn đà độc đấu lời nói chẳng phải là đại biểu chúng ta tự do chi thành cao thủ cùng nhị ca liền không chịu nổi một cách sao kết quả là khi này một cái internet phát sóng trực tiếp tiếp xuất hiện ở toàn bộ nguyên bản thoạt nhìn tương đối phồn vinh hòa bình internet trong phòng khách thời điểm nhất thời có thể nói là cùng nhau là cơ khí may mắn còn tồn tại đại lượng internet trong đại sành còn online người sử dụng dồn dập đều là dồn dập tới nơi này cái phát sóng trực tiếp tiếp mời bên trong mà cái phát sóng trực tiếp tiếp cũng trực tiếp bị đưa lên cao nhất trở thành nổi bật nhất t h i ế p mời nguyên bản đang ở nhà bên trong ăn quả nho uống rượu hay hoặc là tại nhà làm còn lại một ít thư thư phục phục chuyện người r ố i d t không để ý tới chính mình chuyện đang làm trên tay trước tiên chính là mở ra cái này t i ế t mời cho dù có vài người khả năng đang bế quan tu luyện mà không có tâm tình đi liên tiếp internet đại sảnh thế nhưng cũng sẽ bị bằng hữu của mình hài t ử phụ nữ cho trước tiên nhắc nhở mở miệng hỏi nhiều nhất câu nói đầu tiên là ngươi mau nhanh liên tiếp internet đại sảnh nhìn đưa lên cao nhất phát sóng trực tiếp tiếp ngay từ đầu mọi người cũng không biết tại sao muốn làm như vậy cũng không biết mình bằng hữu cũng tốt huynh đệ cũng được vì sao phải kinh hãi như vậy tiểu quái phát sóng trực tiếp tiếp mà thôi loại vật này lại không phải là cái gì mới mẹ biểu diễn bọn họ trước kia cũng thấy rất nhiều lần có người trên miệng không phục liền m u ố n ước định tới một hồi chân nhân lập bản như vậy đến lúc đó sẽ áp dụng loại này lai sở chệ á m phương thức khiến cho người nhiều hơn tới chính mắt thấy cũng đồng thời có thể cho những thứ này mắt thấy nhân cho rằng một lần tài phán thế nhưng đến khi bọn họ tiến nhập cái này một cái bị đưa lên cao nhất phát sóng trực tiếp tiếp thời điểm mỗi người biểu tình đều là trở nên vô cùng khiếp sợ cái này một cái phát sóng trực tiếp tiếp chọn lựa chính là đội tuần tra thị giác ngoại trừ có chút lùi lại bên ngoài ngược lại cũng vô cùng rõ ràng mà toàn bộ tự do chi thành bên trong quét khiếu thiên tự nhiên cũng là trước tiên đã biết chuyện này ngay từ đầu hắn nghe được có người dám vào xâm hắn tự do chi thành thời điểm cũng là không có hơi như bắt đầu nói thật vào thời khắc ấy hắn còn tưởng rằng là lâm phong sau khi trở về mang theo một đám cao thủ tới hắn còn nội tâm bên trong có điểm hơi chút khẩn trương thế nhưng ai biết làm người khác nói người tới chỉ có như vậy học một ít nghệ nhân thời điểm hắn nhất thời cũng là ngây ngần cả người thậm chí vào thời khắc này hắn cho rằng cái này người tới một người cũng rất có thể cũng là lâm phong là lâm phong một người tới đối phó bọn hắn thế nhưng rất nhanh hắn biết cái này nhân loại không phải lâm phong là có khác người khác nhất thời cái này quách khiếu thiên chân mày chính là hơi n h a n lại mặc dù nói hắn phi thường n g h i hoặc vì sao gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ tự do chi thần biết lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện nhiều người như vậy phải biết g i a n g bọn họ tự do chi thần có thể nói là thế ngoại đảo nguyên một dạng người tầm thường đừng nói là tới tìm bọn họ để gây sự đó là có thể đem bọn họ cho tìm được cái kia đều đã cực kỳ không dễ ngay tại lúc đoạn thời gian gần nhất những phiền t o á i này sự tình lặp đi lặp lại nhiều lần đúng là tìm tới cửa điều này làm cho quách khiếu thiên trong nội tâm loáng thoáng xuất hiện một ít không tốt ý niệm trong đầu hắn cũng cảm giác dường như bọn họ tự do chi thành rất có thể bị liên lụy vào, vào một chuyện vòng xoáy để cho bọn họ không có cách nào giống như nữa phía trước như vậy chỉ lo thân mình nếu như rất nhanh cái này tất cả ý niệm trong đầu đều là kèm theo trước mắt hắn châu đã thấy hình ảnh tiêu tan thành mây khói bởi vì hắn chỉ là thấy được hình ảnh bên trong tiểu hải tử hắn biểu hiện thực lực tự nhiên như thế chi yêu nghiệt bọn họ thân tự do mười mấy cái cao thủ cũng không có cách nào bắt đối phương một màn như thế khiến cho q u á c h khiếu thiên đều ở đây hoài nghi những người này là không phải ở bên kia d i ễ n kịch từng chiêu từng thức đều là ở nơi nào nói xong người này là từ chỗ nào hôn khởi tới cũng đều tới lo lắng làm cái gì khiến cho an toàn cục lập tức cho ta phái ra trong thành võ sĩ đại đội khiến cho võ sĩ đại đội mọi người đều cho ta tiền đi đối phó người này chính là một người cũng dám chạy đến chúng ta tự do chi thành tới nhưng lại dám khiến cho cái này dư luận xôn xao mọi người đều biết các ngươi cho rằng đây là cái gì chuyện vô cùng vinh dự hay sao nhiều người như vậy nhiều như vậy ăn chúng ta tự do chi thành cơm người như vậy chi phế vật mấy chục người đánh một cái còn không có cách nào kéo xuống đối phương ta nếu như các ngươi cũng sớm đã tự chui đầu vào dọ tự sát đi quên đi còn có mặt mùi ở chỗ này làm phát sóng trực tiếp quét khiếu thiên giờ này khắc này có thể nói là chân chính động vật hắn không biết cái này an toàn gục một đám phế vật thùng cơm ở chỗ này nghĩ cái gì loại chuyện như vậy lén lén lút lút cho hắn làm rơi là được tại làm sạch sau đó mới đem người của đối phương đầu cũng tốt thi thể cũng đem treo ở cửa thành vừa vào đồng học giết gà dọa khỉ toàn bộ đều không có, có bất kỳ vấn đề gì như vậy có thể kinh sợ bọn họ tự do chi thành bên trong người khiến cho trong thành mọi người đối với thị trường tự do cảm giác được càng thêm t ô n k í n h càng thêm tự hào thế nhưng hiện nay đám phế vật này đám này thùng cơm bọn họ thậm chí ngay cả cái này không có bất kỳ ai biện pháp đối phó chủ yếu nhất là lại còn khiến cho là mọi người đều biết hiện tại hiện nay đây càng tự do thân người ở bên trong toàn bộ đều biết chuyện này bọn họ cũng đều biết chính mình tự do chi thành cũng không phải là vô địch không hề giống bọn họ sợ tuyên truyền với như vậy theo như lời không người dám can đảm đến khiêu khích nếu như nói thật là như thế như vậy trước mắt đây coi là cái gì cái này còn không là đại quân tiến công chỉ là bọn hắn đành phải một người một người một n g ư ờ i liền dám đến đến bọn họ tự do chi thành giết bọn hắn tự do chi thần hay là cao thủ những thứ này cho má cao thủ những thứ này hay là trên bảng xếp hạng phế vật cả ngày sẽ chỉ ở nơi đó thổi n h ư bức nói mình thật lợi hại thế nhưng hiện nay thậm chí ngay cả một cũng không có cách nào bắt còn nhưng lại muốn chết rất nhiều người đến lúc đó coi như sau đó đem người này cho hắn diệt lại sẽ như thế nào đâu bọn họ tự do chi thành cư dân nhất định sẽ đối với mình phía trước sở tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ý tưởng sản sinh có chút dao động tự do chi thần không còn là h o à n mỹ không còn là vô địch cũng sẽ không là thiên đường như vậy một ngày một người tín ngưỡng xuất hiện dao động tất cả mọi chuyện đều sẽ xuất hiện nói thí dụ như phản bội mà cái cũng là quách khiếu thiên c h i như vậy giận dữ nguyên nhân chủ yếu nhất ở bên cạnh hắn một đám người toàn bộ đều không nhìn thấy quách khiếu thiên một ngày kia sẽ như thế chi phẫn nộ dồn dập đều là sợ đến trên c h á n mồ hôi không ngừng hạ xuống nhất là một ít thực lực rất mạnh cao thủ vào giờ k h ắ c này bọn họ toàn bộ đều là sắc mặt trắng bệnh cực kỳ hiển nhiên ở quách khiếu thiên trên người tản mát ra khí tức kinh khủng để cho bọn họ cảm thấy hết hồn thật giống như đứng ở bên cạnh bọn họ cũng không là một người hay là một cái quái vật giống nhau bất quá cũng may cái này một cỗ khí tức tới nhanh đi cũng nhanh giống như là cái kia như thủy triều đột nhiên sẽ không có quách k i ế u thiên hít một hơi thật sâu không chế được chính. mình vững vàng tâm tình vào giờ khắc này trên mặt của hắn một lần nữa khôi phục ra khỏi thường ngày d á n g dấp như vậy nhìn không ra h ỉ nộ ai ố người cảm nhận bên trong chính là hai chữ như vậy q u á i vật mọi người vào giờ khắc này toàn bộ đều là bừng tỉnh đại ngộ thảo nào cái này nhìn cũng không được tốt lắm q u é t khiếu thiên lại có thể một người lao lao đem lớn như vậy tự do chi thành cho trưởng quản trong tay của mình mà không có bất kỳ người nào dám can đảm phản loạn t ấ c loạn đây chính là nguyên nhân cho ta đem an toàn cục quản lý cho ta kêu đến cái phế vật này bình thường ta nghe nói hắn vẫn đều là sen lẫn trong các đại chủ đề bên trong mỗi ngày hoa thiên tử địa bình thường còn chưa tính ta không xem vào thế nhưng ngày hôm nay thời khắc trọng yếu như vậy hắn nếu như không có thể cho ta trước tiên cút ở trước mặt của ta hắn về sau cũng đừng cho ta tiếp tục đảm nhiệm quản lý chức vụ quách khiếu thiên lanh nói rằng trong nháy mắt ở dưới tay của hắn đã có người đi gọi đến cái này an toàn cục quản lý nhưng mà không cần quách diệu thiên nói cái này an toàn cục quản lý nói như thế nào cũng là ở cái địa phương này lăn lộn thời gian dài như vậy vào giờ k h ắ c này hắn trước tiên cũng đã là ở trên đường chạy tới ở nơi này trên đường tới quá trình bên trong hắn có thể nói là nội tâm bên trong viết đầy phiên mượn trên mặt viết đầy ưu sầu cùng lo lắng trước khi tới hắn vốn đang tại chính mình nuôi một cái tiểu tam trong phòng nhanh khoái hoạt sống ô m cái k i a tiểu tam ngủ c h u n g cái này tiểu tam đó cũng không phải là người tầm thường dĩ nhiên vóc người tướng mạo những thứ này liền lại cũng không nói đây là làm tiểu tam cần phải nhất định chính là nữ tử trong c ự c phẩm mới có thể làm tiểu tam ngoại trừ này bên ngoài cái này tiểu tam có thể cũng không chỉ là một thuần túy bình hoa t ử nữ nhưng vẫn là trên bảng xếp hạng một gã rất có một điểm danh tiếng nữ vũ giả hơn nữa dung mạo của nàng có thể nói là người theo đuổi rất nhiều ở nơi này tự do chi thành bên trong cũng c o i là một cái rất được hoan n ê n nhân vật sau đó giờ này khắc này ở nơi này không có bao nhiêu thực lực an toàn cục quản lý trước mặt cái này một g ã thực lực khá vô cùng tướng mạo cũng phi thường không chỗ nào trên nữ vũ giả giống như là một cái kia tiểu gia bích ngọc nữ tử một dạng đăng ở nơi đó hầu hạ cái này an toàn cục quản lý phục vụ thư thư phục phục thời điểm đ ỗ n g nhiên chính là một cái điện thoại bắt hắn cho thức dậy trong một sát na cái này quản lý nhận một chiếc điện thoại sau đó trong khoảng thời gian ngắn hứng thú hoàn toàn không có thật giống như biến thành một người giống nhau lập tức chính là rời giường xuyên cùng với chính mình y phục quần tay đều ở đây bên kia r u n cùng nơi nào còn có tâm tình lại đi quản cái này t i ể u tam đâu chương sáu trăm ba mươi tám lưu lãm vũ khí thăm dò tên sách hết bản thân lập chiếm ký hiệu nam có thể lấy rất nhanh tìm được ngươi ở đây b u ồ n chạm xem ký hiệu nam thư hắn không nói hai lời chính là đi ra phía ngoài hắn vài cái bảo tiêu cũng sớm đã chờ lâu này đừng nói nhảm mau nhanh hiện tại tiễn ta đi thành chủ phủ mẹ xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện lớn không làm được ta đây mũ cánh chuẩn sẽ không đảm bảo a đừng nói là cái này mũ cánh chuẩn chính là ta cái này m ạ n nhỏ cũng rất có thể biết có lẽ nhất ta cái tên đáng chết này ở không đi gây sự làm sao đ ô n g nhiên liền chạy tới chúng ta tự do chi thành tới giết người muốn phải chết có thể hay không chết xa một chút quan trọng nhất là những phế vật này cư nhiên đem chuyện này cho hơn sôi chào dương dương dư luận xôn xao ta thực sự là không biết bọn họ là nghĩ như thế nào không biết chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ nào có người trái lại làm việc cái này một gã an toàn cục quản lý hắn một bên trong m ồ n hùng hùng hồ hồ một bên nhớ cùng với chính mình dây lưng xuyên cùng với chính mình ý phục ở dọc theo con đường này hắn liền cảm giác mình hình như là tại nơi giữa không trung bên trong bay hai chân cũng không có cái này một cỗ không thực tế khiến cho hắn càng thêm bảng hoàng tâm thần bất định rất nhanh hắn chính là đi tới quách h i ế u thiên trước mặt không nói hai lời liền trực tiếp trước quỷ trên mặt đất lại nói từ lâu tới phòng chơi bên trong còn là nói là người tiểu tam trong nhà quách h i ế u thiên chấp hai tay sau lưng xoay người lại lạnh nhạt nói cái kia quản ngươi có thể nói là đầu đầy đại h ã n cái nào vân vân dạ dạ không biết nên nói cái gì thời điểm thế nhưng hắn nội tâm bên trong cũng là tràn đầy tinh tuyệt làm hắn không nghĩ tới chính mình làm việc này thành chủ cư nhiên như thế chi rõ ràng không cần giải thích ta cũng không muốn tham dự vào cái này là ngươi cuộc sống riêng của mình ta cũng không có quyền đi qua hỏi thế nhưng ngươi nên rõ ràng cho nên ta đem trọng yếu như vậy trước vị giao cho ngươi không phải là bởi vì ta có nhiều tín nhiệm ngươi năng lực mà là bởi vì ngươi chính là ta cứu người c h i tử h ắ n trước khi đi nhắc nhở ta nhất định phải thật tốt mang một điểm như vậy ta quét mẫu người thì sẽ không thể phụ ta đây vị bạn cũ tốt tâm nếu như nói ngươi thật sự là bùn nào không dính lên tường được lời nói như vậy ta quét mẫu người cũng sẽ không cho phép một viên c ấ t chuột phá hủy một nồi canh ta tự do chi thành hiện t ạ i còn nhiều mà bọn họ thiếu hụt chỉ là một cơ hội mà thôi ngươi làm chuyện không tốt có rất nhiều là người có thể làm tốt quách khiếu thiên một ít lời có thể nói là khiến cho cái này an toàn cục quản lý đó là mồ hôi trên c h á n như mưa rơi hắn không nói hai lời mấy năm liên tục chính là liên tục nói sẽ không thí thoại liền đừng ở chỗ này nhiều lời hiện tại dáng vẻ của ngươi chính là cho ta đem chuyện này xử lý tốt sự thực là ta nhất định sẽ trước tiên đem chuyện này cho xử lý tận thiện t ậ n mỹ tuyệt đối sẽ không lưu lại quá nhiều hậu hoạn như vậy ta hiện tại đi trở về an bài nhân thủ cái này một cái quản lý không nói hai lời nói đến quách khiếu thiên phất phất tay người này lập tức chính là rời khỏi nơi này xoay người một khắc kia còn thả lòng một hơi nhìn đối phương bối ảnh quách k i ế u thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường làm nguyên nên cực kỳ nghi hoặc à vì sao ta sẽ nhường loại phế vật này đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức trách nguyên nhân vô cùng đơn giản ngoại trừ ta lời vừa mới nói người này là ta có t ử lâu c h i t ử bên ngoài chủ yếu nhất chính là ở nơi này tự do c h i thành bên trong đối với ta vậy thì có trung tâm người có thể không phải sỗi đối phương phân bố ở từng cái chức năng bộ môn nếu như nói ta đối với hắn bạn cũ c h i t ử không để ý lời nói nói như vậy bất định những người này sẽ ở trong bóng tối làm việc mấy chuyện xấu nói không có cách nào ta cũng chỉ có thể khiến cho phế vật này tới đảm nhiệm loại này chức trách bất qua dưới mắt cuối cùng là để cho ta tìm được rồi một điểm cơ hội chuyện này cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu nói không chừng ta cũng có thể đi qua chuyện này đem cái này tự do chi thành tất cả quyền lợi hoàn toàn bạ không tại chính mình cái người trong tay quách khiếu thiên ngồi xuống sau đó chính là thản như nói n toàn bộ trong đại sành không có bất kỳ nhân thế nhưng giờ này khác này hắn chính là đang cùng một người khác nói nếu là như vậy một màn để cho người khác thấy nhất định sẽ cảm giác được trên thiên linh cái từng trận hà khí nói một bên khác ly khai an toàn cục quản lý hắn lập tức chính là lấy điện thoại ra sau đó chính là một trận bùm bùm liên tục đánh thật là nhiều người điện thoại những thứ này điện thoại trong đó cũng không thiếu một ít ở tự do chi thành chính là trung thượng tầng tồn tại đồng thời còn có thật nhiều cao thủ ở trong điện thoại một người này lập tức nói đúng là rất nhiều thế nhưng ngắn gọn mà nói nói đó chính là khiến cái này người hành động chung lúc này đây nếu là không có làm xong nói như vậy cái này quách khiếu thiên nhưng chỉ có tìm được đem ta triệt để bị đá văng lý do đến lúc đó cha ta tân tân khổ khổ sở xử lý xuống sản nghiệp liền muốn hoàn toàn biến thành là quốc gia đến lúc đó còn có ai biết nhớ kỹ cái này tự do chi thành người sáng tạo có thể không hề chỉ chính là chỗ này quét phiếu thiên giờ này khác này ở nơi này một gã thoạt nhìn có điểm thật thả tên nhãn t h ầ n bên trong cũng là lộ ra một c ô không gì sánh được kim m ã n g t h ầ n sắc hắn xem ra giống như là một cái kẻ ngu si chỉ biết ăn uống cá cược chơi gái nhưng trên thực tế hắn nội tâm bên trong cũng không so với những người còn lại kém nên h i ể u đồ đạc hắn toàn bộ đều hiểu ở nơi này tự do chi thành sáng tạo vậy một lát nhi trên thực tế cha của hắn cũng là cái này tự do chi thành người sáng tạo một trong trên cơ bản chính là thuộc về nguyên lão cấp khác nguyên lão dựa theo hiện nay mà nói nói tự do chi thành thành chủ không phải là hắn quét phiếu thiên mà là cha hắn sau lại cũng không biết chuyện gì xảy ra hắn gái kia sinh long hoàng h ồ a chính trực trung niên lao cha đông nhiên chính là ở một lần nhiệm vụ bên trong thất bại chuyện này bản thân ở lúc đó chỉ làm thành nhất định sóng to gió lớn ngay lúc đó trưởng lão viện bên trong có rất nhiều người đều mạnh áp yêu cầu cha rõ việc này đem chuyện này cho hắn điều tra rõ rõ rằng r à n g đến tột cùng phía sau có âm n h ư gì nhưng sau lại chuyện này cũng không giải quyết được gì sau đó thậm chí chính là những thứ này cũng k h ô n i ả i q u y t r ư ợ c gì sau đó t n h là n n g thứ này cũng không g i i q u y t được g a u đó thậm h í chính là n h n g y trưởng lão viện hoặc là đều là một ít thân cận với quách hiếu thiên hoặc là chính là một ít bảo trì tuyệt đối trung cái gì cũng không quản cái gì cũng không hỏi cha hắn trước đây lưu lại mấy cái ở trường lão viện người bên trong thì là toàn bộ đều bị sự tình các loại sở đánh bại quá một ngày coi như là luyện mấy giờ đi ngủ cho bọn hắn một ít chẳng giải quyết được vấn đề nước trong quan không có có quyền gì thế nhưng cũng đói không chết bọn hắn để cho bọn họ di dưỡng t i ê n n i ê n nếu như nói những người này còn không biết cảnh cáo còn muốn đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng lời nói như vậy thì đừng trách hắn quách h i ế u thiên trở mặt trực tiếp đem bọn họ cho đổi u đi cái này tự do chi thành loại chuyện như vậy q u á c tiểu thiên cũng có thể làm được dù sao hiện nay toàn bộ tự do chi thành thành chủ chính là hắn quách khiếu thiên một tay giả thiên cho một cá nhân rót một cái không có chứng cơ tội danh cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì cỡ nào chuyện khó khăn lao cha à lao cha biết rất rõ ràng ngươi khẳng định chính là bị cái này họ quách ra hỏa hạ i chết thế nhưng liền không có cách nào có thể giúp ngươi điều tra chuyện này nếu không phải là ngươi khi đó lưu lại những cái này tự tay bồi dưỡng nhân còn nhớ tới tình xưa phỏng chừng ta cũng phải c o n lấy hết năm cũ có thể tùy tiện tìm một lý do giết chết cho nên thẳng thắn ta chính là từ hôm nay có rượu hôm nay say láo cha ngươi cũng sẽ không trách tội ta đi nói vậy ngươi chắc cũng là lý giải ta, thật sự là cánh tay chật bất quá bắt đùi ngươi đi sau đó toàn bộ tự do chi thành người ở bên trong trên cơ bản toàn bộ đều là cái này quách khiếu thiên định đ o ạ n ít nhiều ngươi khi đó những bộ hạ cũ kia mới là khiến cho cái này quách khiếu thiên hơi chút có chút k i ế n kỵ không dám trên mặt nổi cùng ta vẹt mặt trả lại cho ta một cái an toàn cục quản lý cái này một cái vô cùng trọng yếu chức trách bây giờ xem ra đây cũng là cái này quách khiếu thiên năm đó cũng sớm đã mưu hoa tốt một ngay xảy ra chuyện lời nói như vậy ta đây an toàn cục quản lý nhất định là muốn kéo ra ngoài có nổi cực kỳ hiển nhiên cái này vui sướng thời gian cũng qua m ư ờ tháng đúng là vẫn còn nên đón ngày này xem ra những ngày an nhản của ta là muốn chấm dứt rồi cái này một cái an toàn của quản lý hắn là ngựa mặt lên trời thở dài nhãn thần bên trong là lộ ra a thần sắc bất đắc dĩ đối với hắn mà nói hắn hiện nay có thể làm chính là hôm nay có rượu hôm nay say là một ngày hòa thượng đập một thiên trung a dù sao hắn kết cục như thế nào trên thực tế hắn đã sớm rõ ràng sợ ly m ở tự do c h i thành hắn không có dũng khí này cũng không có thực lực này cho nên người ở dưới mái hiên không thể không đ ú i đầu nếu không có cách nào phản kháng không có cách nào phủ định như vậy thì tốt hưởng thụ tốt cái này được t r ă n g hay chớ cảm giác à nói cái này an toàn cục giám thị liên tục đánh hơn mười thông điện thoại sau đó trong đó nhất thời có người vội vã liền bắt đầu hành động những người này trong đó cũng không phát một số cao thủ bọn họ năm đó đều là bị người này t r a ân tình kết quả là ở toàn bộ tự do chi thành bên trong nhất thời liền có không ít người bắt đầu hành động mà cùng lúc đó cái k i a quét hiểu trời cũng đã loại bỏ người trong bóng tối mã đi giám sát lúc này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lần tốt nhất có thể liên căn chạm trừ cơ hội chỉ cần đem cái này còn lại một nhóm người toàn bộ cho hắn l ộ n tàu như vậy cực kỳ hiển nhiên cái này tự do c h i thần có thể triệt triệt để để bị hắn quét khiếu thiên một người n ắ m trong tay mà giờ này khắc này thận đến giờ phút này quét khiếu thiên trong đầu hắn nghĩ tới càng nhiều chuyện hơn vẫn là ở chỗ toàn bao cùng với trưởng khống tự do chi thành phương diện này còn như cái kia ở bên ngoài đại khai sát giới tiểu hải tử quét khiếu thiên tuy là nổi giận thế nhưng hắn cũng không có quá mức lo lắng mà hắn sở dĩ bại lộ cũng không phải nói nguyên do bởi vì cái này tiểu hải tử chết nhiều người như vậy hắn cảm giác thương tâm khổ sở hắn bại lộ nguyên nhân là ở chỗ cái kia tiểu hải tử khiến cho hắn ném bộ mặt đối với hắn mà nói tiểu h ả i chết sự t ì n h căn bản cũng không gọi sự t ì n h vô luận cái này tiểu h ả i chết thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ q u é t h i ể u đình đều vô cùng tự tin cuối cùng nhất định tử vong chính là cái này lấy t r ứ n g t r ọ i đá người không biết tự lượng sức mình coi như người này có chút thực lực có thể ở tại bọn hắn tự do chi thành bên trong làm ra một điểm phong ba thế nhưng y nguyên vẫn là t r ứ n g t r ọ i đá nhưng mà chân tướng của sự thật chính như hắn dự đoán vậy sao giờ này khác này ở nơi này tự do chi thành bên ngoài đã là tụ tập không ít văn phong mà đến trong đó có rất nhiều vốn là ngồi ở trong nhà nằm trên ghế xa lon thư thư phục, phục nhìn lai sở trệ ảm sau lại bọn họ phát hiện người này thực lực rất mạnh hơn nữa ở nơi này cửa cho nên từng cái từng cái cũng đều là lập tức không nhịn được liền muốn tự mình đi trước nhưng mà cũng vừa lúc đó cái này tiểu hải tử cực kỳ h i ề n nhiên hắn cũng đã bắt đầu có điểm không nhịn được ngay từ đầu là mười mấy cái rồi đến sau lại có chừng năm sáu chục cái những người này r ồ n r ậ p đều là xem ở nhiều người mặt trên cho nên mới dám can đảm gia nhập vào chiến đoàn nếu không nếu như đặt ở chỉ có bọn họ một thân một mình tình huống phòng chừng bọn họ biết chạy so với ai khác đều nhanh giờ này khác này chứng kiến tràng diện đánh náo nhật như vậy nhất thời cũng không có thiếu người đều là tay ngưng ấy muốn gia nhập vào chiến đấu dĩ nhiên trong đó cũng không có thiếu tương đối vững vàng bọn họ đều lo lắng cái này tiểu h ả i tử rất có thể còn có cái gì b i ế n chiêu cho nên không chỉ có không có gia nhập chiến đấu ngược lại vẫn là lẩn tránh rất xa ở bên cạnh quan sát toàn bộ hiện trường có thể nói là vô cùng hỗn loạn giữa sân mấy chục người đánh có thể nói là trời đen kịt xa xa còn có người ở bên cạnh quan sát thỉnh thoảng còn tại đ ằ n g kia đẹp bất quá mỗi một người bọn hắn nhãn thần bên trong đều mang một cô rõ ràng như vậy tuyệt đối không ngờ rằng cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện tên lực một người cùng nhiều như vậy thân tự do cao thủ hỗn chiến loại thật lực này nhất định chính là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy đây nếu là để cho bọn họ tới đơn đà độc đấu lời nói đây chẳng phải là thực sự một cái qua lại cũng sẽ bị miêu s á t cái này tên nhỏ thó đến cùng là thần thánh phương nào làm sao thực lực như vậy chi rất cao cho tới bây giờ ta đã thấy hắn sở hữu ba cái dị năng không đúng là bốn cái vừa rồi trên người của hắn phun ra hòa diễm cực kỳ hiển nhiên nó sở hữu hỏa hệ dị năng bốn cái người mới vừa rồi không có chứng kiến người này sau lưng của hắn giải ra một hai cánh sao người này là sở hữu năm cái dị năng hắn còn sở hữu có thể năng lực phi hành trong mắt của ta người này hẳn là sở hữu sáu cái phòng ngự của hắn năng lực cũng so với người bình thường muốn biến thái rất nhiều vừa rồi rõ ràng có mấy cái cao thủ đều đã công kích được thân thể hắn nhưng là lại cũng không có thể tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn lực đạo loại này nếu như đặt tại trên khu vực phòng t r ừ n g cũng sớm đã bị giết chất loáng vậy đã nói rõ người này hoặc là mặc trên người nhất kiện đặc thù áo giáp bảo vệ hắn chu toàn hoặc là chính là của hắn gia thịt có một ít cứng rắn năng lực có thể trong vòng thời gian ngắn để cao sức phòng ngự của bọn họ nói thí dụ như cương hóa năng lực chúng ta tự do chi thành không phải cũng có một cái như vậy dị năng ra sao ngươi nói là cái kia được xưng đệ nhất phòng ngự tên tên kia ta phía trước cùng hắn đã giao thủ s á t thực vô cùng khó chơi thực lực của hắn mặc dù nói chỉ có thập nhất g i a i thế nhưng thập nhị g i a i ta đây căn bản cũng không khả năng công khai phòng ngự của hắn đoan chừng phải đổi mười ba cấp người đến được rồi các ngươi a i có thể thấy rõ người này hắn rốt cuộc là cái thực lực gì ta làm sao thấy được hiện tại cũng không có cách nào có thể xác định thực lực của hắn thật giống như cái này nhân loại đứng ở trước mặt của ta giống như là một đoàn xương mù giống nhau các ngươi có không có, có loại này ảo giác ở bên ngoài quan sát trong đó cũng không thiếu một ít tự do chi thành có danh tiếng người bọn họ đều là chân mày đi tới chính là người thường xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo trong đó một ít thực lực tương đối thấp chẳng qua là cảm thấy người này thật là lợi hại thật n h ư bức thế nhưng bọn họ càng xem càng cảm thấy hai chân phát l ạ n h dưới cái nhìn của bọn họ người này trên người tối thiểu sở hữu năm cái sáu cái thậm chí nhiều hơn nữa đâu cái này để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cho tới bây giờ bọn họ tự do chi thành sở hữu dị năng nhiều nhất cũng cũng chỉ có một tên hắn sở hữu ba cái dị năng trước mặt hai cái dị năng là hắn mặt thế sau đó thất t ỉ n h xem như là thiền chi tiêu tử bị lao thiên ra sở sùng hạnh để ba cái dị năng là cái gì không có ai biết bởi vì cũng không có ai chứng kiến người này thi triển qua dưới tình huống bình thường người này thi triển hai trăm triệu đâu cũng đã có thể đem tất cả phiền phức đều giải quyết hết không có cơ hội có thể chứng kiến hắn đệ ba ước đâu mà người này cũng vẫn bị tự do chi thần tôn xung vì tự do chi thần đệ nhất cường giả dĩ nhiên người cường giả này đã chết mà cá nhân cũng là không ai không biết không người không hay bởi vì hắn chính là toàn bộ tự do chi thành sáng lập giả tên là t ừ khắc chỉ là đáng tiếc ở một lần ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm gặp quái vật công kích vì sao sau đó sẽ chết đản chính là liền thi thể cũng không tìm tới điều này làm cho rất nhiều người đều là thầm nghĩ t i ế hận sau đó cái này là từ khắp nam nhân hắn chính là cái kia an toàn cục quản lý lao cha đây cũng là vì sao cho phép khắc đều đã chết thế nhưng vì sao từ khắc những bộ hạ cũ kia vẫn như cũ còn đối với con hắn như vậy trung tâm một ngày có cái gì nguy nan nói trước tiên sẽ động thân mà ra cũng là bởi vì những người này đều biết từ khắc năm đó lợi hại đến mức nào từ khắc uy nghiêm cũng sớm đã là tiến nhập tủy não của bọn họ ở chỗ sâu trong để cho bọn họ không dám sinh lòng ác ý nhất chương tiết mới đi trước ký hiệu nam hết bản t h ầ n lập chiếm ký hiệu nam ký hiệu nam v o n g chỉ ký hiệu nam ký hiệu nam chương sáu trăm ba mươi chín giờ n à y k h ắ c này toàn bộ chiến trường bên trong lâm phong tự nhiên cũng là phát hiện toàn bộ chàng thượng người càng ngày càng nhiều tụ tập ở nơi này hắn đều là ngây n g ẩ n cả người đây là đang làm gì làm sao đám này tự do chi thành nhân không có chút nào khẩn trương không có chút nào hoảng sợ đâu từng cái từng cái đều tụ tập ở nơi đây không biết còn tưởng rằng là ở chỗ này có cái gì lạy hí có cái gì tốt tivi có thể xem làm nửa ngày những người này toàn bộ đều là đi ra xem náo nhiệt lâm phong thậm chí còn chứng kiến trong đó có một người ở bên k i a cắn hạn dưa điều này làm cho lâm phong là rất là không nói xin nhờ à người nọ là tới giết các ngươi Cái này trước i hải ể u tử l n g đây vẫn luôn chỉ muốn khiến cho cái này tiểu hạnh sắp tới gõ một cái lấy tự do chi thành để cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi nhưng đây nếu là cho ta tới một người đại hắc mã cái này tiểu h ả i tử bị những thứ này tự do chi thành nhân cho hắn diệt lời nói vậy thật liền có chút khôi hài nha lâm phong vào lúc này bỗng nhiên trong đầu chính là bất đồng một cái phi thường ý nghĩ điên cuồng hắn vẫn muốn tiểu h ả i tử này đi tới nơi này tự do chi thành nhất định là có thể cho cái này tự do chi thành nhân mang đến phiền thoái rất lớn thế nhưng hiện nay cái giá này giá trị đến xem hắn có điểm đánh giá cao cái này tiểu h ả i chết sức chiến đấu đồng thời hắn cũng có chút đánh giá thấp tự do chi thành người ở bên trong cái này chiến đấu lực mặc dù nói tự do chi thành người ở bên trong Cũng không biết có phải hay không là thần kinh không ổn định vào lúc này từng cái từng cái lại còn cắn hạt d ư a nhìn cho hay thế nhưng những cái này đang cùng tiểu hại t ử chiến đấu bọn người kia lâm phong vừa rồi cũng là cùng nhau quan sát phát hiện thực lực của những người này thật là không phải nếu nói là để cho bọn họ đổi thành tựu quan căn cứ bảng xếp hạng nói các ngươi p h ỏ n g trừng những người này đại bộ phận cũng có thể tiến nhập bảng xếp hạng dĩ nhiên trên cơ bản chính là ở bài danh năm mươi một trăm cái khu vực này giữa cho tới bây giờ vượt lên trước trước năm mươi lâm phong không phải nói không có mà là những người này đều là tuyển trạch ở bên cạnh quan chiến cũng không có cơ ý xuất thủ cực kỳ hiển nhiên cái này chính là đại lao khí độ không đến cuối cùng thời khắc tuyệt đối không lên trường ở đâu có cái gì đại lao đệ một cái tự i ra chẳng cũng liền ở lâm phong ở bên cạnh suy nghĩ lung tung thời điểm c h ắ t t i ế t trong tiểu hải tử trực tiếp chính là bị mấy người một quyền đánh vào trên người trong sát na một quyền này chính là đánh bay trên đầu đối phương ngũ sau đó chính là một tiên huyết ký hiệu đi ra tiểu hải tử trực tiếp chính là bay ngược hơn mười thước xa cái này một cái một quyền rơi vào tiểu hải tử trên người người nhất thời chính là mặt lộ vẻ vui mừng người này hắn đã không được bị ta đánh như thế một quyền người này phòng chừng không chết cũng tàn thế hắn nhất thời chính là lớn hô bên cạnh một đám người cũng đều là ánh mắt lấp lóe từng cái từng cái đều muốn lập tức xông lên tu bổ đầu người nhưng mà cũng vừa lúc đó cái kia bị tráng hán một quyền đánh bay ra ngoài tiểu hải tử nhưng thật giống như là một cái không có chuyện gì một dạng từ dưới đất đứng lên đối phương xoa xoa chính mình vết máu ở khoe miệng n h ã n thần bên trong lộ ra vẻ lạnh lùng mà lúc này đây mọi người đều thấy rõ cái này tiểu hải chết dáng dấp dồn dập đều là sắc mặt hơi đổi đây là cái quái gì bọn họ chắc là chứng kiến cái này đội nón cho rằng người này là một cái nhân loại nhưng là bây giờ cái này mũ bay sau đó cái này tiểu hải chết cái kia như n o ạ i tinh nhân một dạng đầu lâu tuy là cũng là lộ ra điều này làm cho rất nhiều người đều là trước tiên ngây ngẩn cả người người này căn bản cũng không phải là người a mà tự nhiên cũng là trước tiên làm cho cả tự do chi thành mọi người toàn bộ đều là lập tức hoàn toàn sôi sùng s ù n g như cái k i a một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời một dạng con b à n ó đây là cái quái gì a cái này thế nào thấy giống như là trong vườn thú hầu tử chạy ra ngoài ai đây nhà nuôi sùng vật không có xem trọng khiến cho hắn chạy tới người là ngu si sao ta đây dáng dấp giống như hầu tử sao tại sao ta cảm giác giống nhật mật ngoại tinh nhân a lại nói có như thế thực lực lợi hại hầu tử sao người này có phải hay không nhân cùng quái vật tạp giao đi qua sản xuất đã ta đi người là biến thái sao nặng như vậy khẩu vị toàn bộ internet trong đại s ả n h mọi người toàn bộ đều là lập tức nhất thời bị gợi lên lòng hiếu k ỳ a đây cũng là cái quái gì bọn họ từ mắt t h ư ờ n g của mình không cách nào p h ả n đoán thế nhưng phần lớn người đều là đang nói thứ này tuyệt đối không phải người chính là rất nhiều người đều vô cùng rõ ràng nếu như nói cái này nhân loại coi như là nhân vậy cũng tuyệt đối là quái thai nhưng ngoại trừ này bên ngoài càng nhiều hơn tiếng hô đều là cho rằng người này là cái kia truyền thuyết trong ngoại tinh nhân giờ này khác này tại nơi mục sư phía trước khắp nơi hòa bình đại bối cảnh phía dưới nếu nói là có người nói đến ngoại tinh nhân ba chữ này rất nhiều người đều sẽ cười nhạt cho là người này chính là một cái muốn cọ nhiệt độ muốn mượn cơ hội xào hồng chính mình dù sao loại thủ đoạn này thật sự là nhiều lắm đã là trở thành s ú chiêu có rất nhiều kỳ lạ vẫn luôn đang nói mình bị ngoại tinh nhân sợ bắt cóc bị n g o à i hành tinh phi thuyền cho dẫn tới ngoài không gian thậm chí còn với một người ngoại tinh bản nương sau đó sinh một đứa bé các loại các loại làm cho người d ở khóc d ở cười cầu hết sự tình ở ma thế phía trước đó là trên cơ bản nhìn mãi quen mắt thế nhưng ở hiện nay tất cả mọi người bọn họ nói đến người ngoài hành tinh thời điểm tuy là cái này ngôn ngữ bên trong y nguyên vẫn là mang theo một chút ngạo báng ý nhị thế nhưng càng nhiều hơn dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên có ũ n g c thể nhìn ra được bọn họ là có điểm nghiêm túc cái này một cái lúc trước đối với bọn hắn mà nói có lẽ có như vậy một ít khôi hài nhân tố ở trong đó từ giờ này khắc này bọn họ tuyệt đối sẽ nghiêm túc đi suy tính một chút trên cái thế giới này có phải hay không có ngoại tinh nhân hoặc là đổi một câu nói cái này trái đất biến thành hiện tại cái dạng này cái này phía sau có phải hay không chính là ngoại tinh nhân ở sau l ư n g trợi rút đây hết thảy đều là ngoại tinh nhân làm âm mưu quét k i ế u thiên tự nhiên cũng là trước tiên thấy được tin tức này hắn chính là chân mày hơi nhăn lại đây là cái quái gì nội tâm hắn bên trong đồng dạng mang theo có chút n g h i hoặc thế nhưng càng như vậy càng là mang đến cho hắn có chút ngưng trọng màu sắc điều này nói rõ cái gì nói rõ chuyện này vĩnh viễn không có hắn nhìn đơn giản như vậy nếu như nói người tới chỉ là một người lời nói cái kia quách khiếu thiên căn bản là không cần sợ mọi người đều là hai con mắt hai cái thai đoá một cái lỗ mũi mọi người đều là người đơn giản chính là màu da bất đồng ngũ quan vị trí bất đồng mà thôi có cái gì tốt sợ hãi tất cả mọi người muốn thải đều muốn ăn uống không có gì cao thấp sang hẻn nhưng nếu như nói người tới tới là một cái không biết có phải hay không là nhân không biết biểu diễn lời nói như vậy quách khiếu thiên sẽ cảm thấy chuyện này không phải tầm thường con bà nó hắn đ ây mụ đồ chơi gì chân chính muốn nói khiếp sợ nhất tự nhiên vẫn là toàn bộ hiện trường những cái này đang cùng cái này tiểu lại từ chiến đấu tên bọn họ phía trước có thể nói là dựa vào ưu thế về nhân số cho bọn hắn tâm lý lớn vô cùng một ít cổ vũ cùng dũng khí này mới khiến bọn họ dám xông lên cùng đối phương trở nên đánh một trận thế nhưng tạ thư k ỳ ở nhận thấy được bọn họ vừa rồi đấu nửa ngày tên cũng không là một người sau đó dồn dập đều là trong nội tâm lộ ra có chút đại hàn màu sắc đây là cái thứ gì trong mọi người tâm bên trong đều là theo bản năng xuất hiện một cái như vậy ngôn ngữ m à tiểu hải tử cũng không có nhiều như vậy tâm tình hơn nữa giờ này k h ắ c này nhìn ra hắn dường như đã có điểm bị làm tức giận vào giờ k h ắ c này hắn cả người chính là bạo phát ra từng đợt sấm x é t màu tím lôi điện dị năng vào giờ k h ắ c này lâm phong não hải bên trong lập tức bày ra mấy chữ này cực kỳ hiển nhiên làm siêu tự nhiên hệ dị năng bên trong lực phá hoại bá đạo nhất một cái tồn tại trên cơ bản ở t h q u a n căn cứ vậy cũng gọi là người người đều muốn có một cái dị năng cũng là phi thường bá đạo tồn tại số lượng cũng vô cùng rất thưa thớt hơn nữa nhìn cái này nhan sắc dường như cái này tiểu hải tử có lôi điện dị năng cùng tầm thường lôi điện dị năng là hoàn toàn khác biệt tầm thường lôi điện một vòng lâm phong cũng đã gặp đại bộ phận đều là một ít màu tái nhợt thế nhưng tên trước mắt này thế mà còn là tự sắc nhìn qua h uy lực muốn càng thêm biến thái lâm phong biết như vậy cực kỳ hiển nhiên tự do chi thành nhân cũng đều vô cùng rõ ràng con b à n ó người này lại còn sở hữu lôi điện dị năng hơn nữa cái này lôi điện nhan sắc dường như không giống tầm thường cẩn thận một chút hắn công tới rồi mau tránh ra mau tránh ra toàn bộ hiện trường tự do chi thành nhân viên chiến đấu từng cái từng cái toàn bộ đều là sắc mặt hơi đổi cái này một ít lại nói tiếp vô cùng d u n g tạm nhưng đều chẳng qua phát sinh trong vòng mấy giây mà thôi trong nháy mắt cái này tiểu người quẹ liền trực tiếp bắt đầu điên cuồng công kích hắn hai tay hướng trên mặt đất nhấn một cái cả vùng giống như là bị toàn bộ lôi điện sở tràn ngập đồng dạng tạo thành một mảnh lôi điện a o đồng vào giờ khác này những thứ này lôi điện ở nơi này trên mặt đất ghé qua phảng phất như là từng cái hướng phía trước du động dạ dơ một dạng một màn như thế làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt hơi đổi trong đó một ít phản ứng hơi chậm nhân căn bản là không né tránh kịp nữa trực tiếp chính là bị cái này lôi điện không chế trong một sát na bọn họ chỉ cảm giác mình bắp thịt cả người co gắp không có bất kỳ lực lượng sau một khắc ở trước mặt bọn họ cái kia tiểu hải tử cũng đã vọt tới trước mắt của bọn họ sau đó một đao đem đầu lâu của bọn hắn cho liên căn chạm sát trong khoảng thời gian ngắn huyết phun như chú liền như cái kia nước suối một dạng hết thể hiện trường người vây xem dồn dập đều là sắc mặt hơi đổi mà lúc này tiểu hải tử không có đình chỉ hắn sát lục thiếu tiền mà nói đây chỉ là hắn bắt đầu giết hại cái lệnh bị một chiêu này sở công kích được nhân có thể không phải số ít những người này dồn dập đều là lập tức mất đi đối với chính mình quyền khống chế thân thể chỉ có thể nhận nhận chân chân nhìn cái kia tiểu h à i tử lôi kéo hắn quả nho đi tới trước mặt bọn họ có thể phủ đầu chém xuống trong này có ba mươi hơn tuổi trung nhân nhân cũng có hai mươi hơn tuổi thanh nhân nhân có nam nhân có nữ nhân thế nhưng vô luận bọn họ dáng dấp đẹp trai xấu xí l ẩ u hay hoặc là dáng dấp quyến rũ vẫn là như thế nào ở tiểu h à i chết trước mặt bọn họ liền chỉ một khối hình người thịt giống nhau căn bản cũng không có bất kỳ chăm sóc đáng n đem đầu lâu của bọn hắn toàn bộ đều chém、rủ. cỏ cái nết mất toàn bộ internet bên trong đại s ả n h phát sóng trực tiếp khán giả thấy như vậy một màn r ồ n dập đều là sắc mặt biến đổi liên tục chết người đi được vào giờ khắc này bọn họ tận mắt thấy có rất nhiều người bị chém hạ đầu lâu cái này mang tới đánh vào thị giác lực khiến cho mỗi người bọn họ đều là nội tâm bên trong tràn đầy sợ hãi màu sắc đương nhiên cũng không phải nói bọn họ sợ trước mắt màn à y đối với bọn hắn mà nói như vậy chẳng diện mặc dù có chút huyết tinh thế nhưng ở mà thế sau đó lá gan nhỏ đi nữa người chỉ cần có thể sống đi tới cái địa phương này trên cơ bản đều là thân thể tới trong chết đi cho nên nói như loại này máu tanh chẳng diện hay hoặc là nói so với cái này còn muốn máu tanh c h ẳ n g diện bọn họ đều đã thấy không ít lần thế nhưng lúc này cái này mang tới ý nhị cũng là hoàn toàn khác biệt tiểu hải tử vào lúc này cực kỳ hiển nhiên thật giống như nói hắn bị khiêu khích điên cùng sư giống nhau rốt cục lấy ra hắn toàn bộ thực lực vào giờ khắc này lực lượng của hắn cũng được tốc độ di động cũng tốt hoặc là phản ứng của hắn tốc độ đều so với vừa rồi đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi phản p h ấ t như là tưởng như hai người giống nhau vào giờ khắc này cái k i ê m mười mấy cái đang cùng hắn giao chiến tuyển thủ dồn dập đều là sắc mặt đại biến bọn họ chỉ là thấy được trong đó có một ba、Nhân bị đối phương dễ như trở bàn tay giống như là giết một đầu kê một con heo giống nhau cho chém đứt đầu ở nơi này một cái mỗi một người bọn hắn trong nội tâm đều là xuất hiện một ít kiểu khác biến hóa bọn họ đích đích s á t s á t mỗi người đều là dũng giả có thể tiến nhập tự do chi thành nhân đại bộ phận đều là một ít có chỗ hơn người toàn bộ đều là một ít chân chính đồng cấp bậc trong tinh anh thế nhưng giờ này k h ắ c này bọn họ đều cảm giác được sợ không có ai không sợ chết nhất là ở tại bọn hắn cảm nhận được tự do chi thành trong kia như thiên đường một dạng lúc sinh sống bọn họ thì càng thêm l u y n tiếp những thứ đồ này nếu như là chính mình chết tựa như trước mắt cái này nhân loại như chó lợn giống nhau bị đ ồ tể mà chết như vậy khả năng liền cái gì cũng không có cho nên vào giờ k h ắ c này những người này dồn dập đều là hướng về sau lui bọn họ đã không có tái chiến ý toàn bộ nguyên bản còn o n l i n e bên trên như xem ca nhạc hội giống nhau vây xem quần chúng đã là dồn dập đều nhận thấy được không được bình thường binh bại như núi đổ người này khí thế một ngày đã không có như vậy cực kỳ hiển nhiên liền không có có bất kỳ chiến đấu nào lực đáng nói mà tiểu h ả i từ đó nhất định chính là thế như chẻ tre người càn giết người phật càn giết phật không có ai có thể ngăn cả được những người này nếu như nói ở tránh diện cùng tiểu hại từ giao chiến nói đồng thời mỗi người bọn họ thực lực nói không chừng còn có thể quá mấy chiêu như vậy hơi chút ngăn cản một cái thế nhưng giờ này khắp này bọn họ đã bị xuống đơn từng cái từng cái chỉ là muốn đào bảo trở về nơi nào còn có lại chiến đấu tiếp ý chí trên đường đi nhưng phàm là bị tiểu hải tử cho đội kịp thường thường đều sẽ trực tiếp bị hắn chém giết đầu lâu lâm phong phát hiện người này dường như giống như là có điểm ép buộc chứng giống nhau hắn mỗi lần hạ đ a o vị trí đ ề u là ở đầu của đối phương nơi đó ngoại trừ cái chỗ này bên ngoài còn lại địa phương hắn không chém cái này tự do chi thành khẩn cấp năng lực phản ứng không khỏi cũng quá kém a đây nếu là đặt tại ta đường xưa cửa phòng trừng cũng sớm đã có một đám đông người xông lại cũng liền ở lâm phong còn đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm rốt cuộc cái kia tự do chi thành bên trong chính là xuất hiện một nhóm lớn nhân mã cái này một nhóm người lớn mạch lại chính là tự do chi thành võ sĩ đại đội lúc này đây quách khiếu thiên trực tiếp chính là thật sự quyết tâm trực tiếp chính là phái r a ước chừng mấy ngàn cái võ sĩ đại đội người những võ sĩ này đại đội người hạng nặng vũ trang liền hàm răng của bọn hắn đều bị bao vây ở một tầng khôi giáp thật dày bên trong nhìn qua vô cùng cố nhược kim thang mỗi người cầm trong tay đều là một ít đại hình vũ khí cận chiến giờ này khắc này cái này võ sĩ đại đại đ hướng bên này một đường quét ngang qua đây q u a n mình người dồn dập đều là lập tức cho bọn hắn chủ động nhường đường khi thấy những người này xuất động sau đó mọi người đều là thả lỏng một hơi Chương、640. không nghĩ tới lúc này đây c ư nhiên trực tiếp xuất động võ sĩ đại đội người hơn nữa trực tiếp chính là mấy ngàn người mã đồng thời xuất động xem ra người này coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng ở kiếp nạn c h ố n a ta cảm thấy hoàn toàn có cần thiết này trước mắt cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật hắn sở bày ra thực lực thật sự là quá mức yêu nghiệt cái này tiền tiền hậu hậu cũng liền tổng cộng có sáu bảy dị năng a loại thật lực này nhất định phải đưa hắn nổ tận gốc không thể khiến nó chạy nếu không hậu hoạn vô cùng nói không sai chu vi người vây xem r ồ n dập đều là phi thường tán đồng gật đầu dưới cái nhìn của bọn họ cái này căn bản cũng không phải là chuyện b é xé ra to mặc dù nói mấy ngàn người đánh một cái loại chuyện như vậy hoàn toàn chính xác về số lượng nhìn qua vô cùng khoa trương hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc thế nhưng trước mắt cái này một thân một mình sợ bày ra thực lực đã là để cho bọn họ không còn dám có bất kỳ coi khinh một trong càng chưa nói tới bất kỳ khinh thường rất nhanh cái này mấy ngàn cái võ sĩ đại đội thành viên dồn dập đều là do cái kia máy đ u ổ i đất giống nhau h ư ớ n g cái kia tiểu hải tử vào tới những người này bọn họ không có bất kỳ lùi lại bởi vì đây chính là bọn họ chức trách trước tiên bị những thứ này chỉnh tề hướng hắn xông tới đội ngũ cho hấp dẫn tới tiểu hải tử khoe miệng hơi vung lên sau đó sau một khắc chỉ thấy ở sau lưng của hắn c ư nhiên ngạnh sinh sinh đích lại là xuất hiện bốn cái tay mỗi một cái tay đều là một cây đao nhìn qua như một chỉ chi chu một dạng làm cho tất cả mọi người vào giờ khắp này đều là mục trường k h ổ n ố c người này đến cùng còn có bao nhiêu con bài chưa là không có lấy đi ra tiểu hải tí nhất xem biến thành na tra một dạng ba đầu sau đó chính là hướng cái tia võ sĩ đại đội người vào tới chém đối mặt cái này tiểu hải chết c h u n g kích cái này ô thành phố đại đội cũng đích đích s á c s á c vô cùng l ã n h t ĩ n h trong tay bọn họ cầm là tương tự với một loại chém bến tàu vũ khí cái này vũ khí có trường dài hơn hai thước vô cùng khoa trường đây nếu là đặt tại m ặ thế t phía trước người bình thường tia phòng trừng ư cầm đều không cầm lên được thế nhưng hiện nay mỗi người đều cầm trong tay đều vô cùng ung d u n g hơn nữa nhìn ra được bọn họ cũng là trải qua phương diện này đặc thù huấn luyện giờ này khác này từng cái từng cái đều lập tức mạnh nào đem vật cầm trong tay chạm mã đao hướng phía trước u n g hăng chém tới Z. Z. Giết! cái này mấy ngàn người rất là dũng mãnh một cái tràn ngập sát khí chữ từ trong miệng của bọn hắn bạo hống mà ra khí thế vô cùng đ ổ sộ dù cho chính là lâm phong cũng là bị tràn diện này cho khiếp sợ đến hắn vốn tưởng rằng là tự do chi thành toàn bộ đều chỉ là một ít nhớ kỹ lang thế nhưng cực kỳ hiển nhiên kết quả là ngươi không phải phát hiện mình vẫn là vô cùng hẹp lớn như vậy tự do chi thành nếu như nói không có một ít dũng mãnh hơn người tên như vậy thành trì này lại làm sao có thể s ư n g s ư n g đến hiện nay đâu đây hết thể lại nói tiếp dườn giả nhưng đều chẳng qua phát sinh ở trong mấy giây mà thôi xuất xuất nhất thời ở vạn chúng chúc m ụ phía dưới cái này tiểu hải tử chính là một người sáu bà đao cùng cái k i a mấy ngàn người mấy ngàn thanh đao đụng vào nhau ở nơi này trước tiên trong nháy mắt ở trước mặt hắn và i cái võ sĩ r ồ n dập đều là bị hắn sáu đưa đao cho chặt thành mảnh nhỏ huyết nhục văng tung t u e mà ở lúc này cái này tiểu hải tử liền như cái k i a máy lùi đất giống nhau cứ n h i ê ngạnh xinh xinh đích đâm vào trận này hình trong lúc đó ở tránh diện đem cái này võ sĩ đại đội trận hình cho x é ra một đạo thình thịch vỡ mà ở cái này quá trình bên trong tự nhiên mà vậy võ sĩ đại đội trong tay chạm mã đao cũng dồn dập đều là rơi vào cái này tiểu hải chết trên người vào thời khắc ấy những thứ này đ c ư nhiên phát ra từng đạo phi thường tiếng vang lênh lảnh sau đó chính là bị nạnh sinh sinh đích bắn ra thật giống như cái này tiểu hại tử sở hữu kim cương bất phôi chi thân giống nhau vô luận những võ sĩ này cầm chạm mã đao như thế nào chém đều không có bất cứ người nào có thể đem vũ khí trong tay mở ra đối phương phòng ngự công kích đi vào vào giờ khắp này toàn bộ tràng diện ngoại trừ nghe được những cái này không nhìn bị chặt trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết bên ngoài cũng chính là từng đạo binh binh bằng bằng như làm nghề ngội một dạng phi thường thanh âm thanh thúy mọi người đều trực tiếp xem trận tròn mắt cái này là cấp bậc gì phòng ngự cái này lại là cấp bậc gì công kích người này cư nhiên như thế c h ỉ dũng m á c h sao cũng liền ở ngắn ngủi này ba mươi giây bên trong cái này võ sĩ đại đội cư nhiên cũng đã tiền tiền hậu hậu tự thương có chừng hơn mười người mà còn lại không nhìn giống như là không có cảm tính sát thủ cơ khí giống nhau gặp phải đồng bạn tử vong thậm chí bọn họ trên chân còn đạp cùng với chính mình thi thể của đồng bạn bọn họ sẽ không có bất kỳ chân sau từng cái từng cái đều giống giận tiếp tục kéo trong tay bọn họ chả mã đao hướng trước mắt cái này tiểu hại t ử c h ê n tới rất có một loại không phá lâu lan cuối cùng không trả quyết từ chiến khí thế một màn như thế tự nhiên cũng là khiến cho lâm phong đều là gấp bội cảm thấy ngoài y hắn không có nghĩ đến thực lực của những người này cùng sức chiến đấu cư nhiên như thế chi n ma n cường giống như là người máy giống nhau không biết lui lại vì vật gì đừng nói là lâm phong chính là chỗ này tự do chi thành những cái này đơn bản địa bọn họ cũng đều là gấp đội cảm thấy ngoài ý mớn lúc trước bọn họ chỉ nghe nói qua những người này đại danh biết những người này chính là toàn bộ tự do chi thành bên trong phi thường lợi hại một nhóm hơn nữa hành vi xử sự, sự đều vô cùng thần bí thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy sau đó mới là dồn dập đều cảm thấy bọn người kia không khỏi cũng quá mức với vô tình quá mức lợi hại à đây quả thực giống như là chuyên môn vì sắt lục mà thành người máy một dạng không biết mệt mỏi không biết sợ hãi mãi mãi cũng sẽ không hướng về sau lưu lại những thứ này vu sư đại đội trừ bọn họ ra không biết chết là ý gì khí thế bên ngoài bọn họ cá nhân năng lực chiến đấu cũng là vô cùng bá đạo nhất là trong tay bọn họ chả má đao từng cái từng cái tạo hình khoa trường nhìn qua cảm giác mạnh mẽ mười phần càng là đại lực thần một đao tiếp lấy một đao chém tại nơi tiểu hải chết trên người vô luận bên cạnh mình kể vai chiến đấu đồng bạn lấy loại phương pháp nào chết đi cũng không luận bên cạnh mình nguyên bản người sống sờ sờ một dạng đồng bạn bị cái này tiểu hại chết sáu cái sống bàn tay cho chém thành một bước như thế nào hy ba lạng dáng dấp thì như thế nào có phải hay không có một cái cánh tay đ ộ n g ở trên vai của bọn hắn hay hoặc là trên người bọn họ phun đầy tiên huyết vô luận toàn bộ tràn g diện nhìn qua biết bao nhiêu địa ngục một dạng ánh mắt của bọn họ bên trong không có bất kỳ dao động màu sắc bọn họ chỉ là thật giống như người máy kia giống nhau không ngừng thi hành bọn họ đã sớm bị lập trình biên thực vào bên trong cơ thể số hiệu chuyến đi này số hiệu chính là để cho bọn họ không ngừng huy vũ cùng với chính mình trong tay phải hoàn thành những thứ này số hiệu tại loại này tử vong điên cuồng tiến công phía d ư ớ i cực kỳ hiển nhiên những thứ này coi như là cái này cường đại tiểu hải tử vậy cũng có điểm g á n h không được nếu như nói trước mắt chỉ có như vậy mười mấy cái chừng trăm cái lời nói còn chưa tính bằng vào hắn cái này biến thái phòng ngự e rằng vẫn có thể ngăn cản được thế nhưng vấn đề là cái này trước mắt thậm chí hơn mấy ngàn người nhiều người như vậy dồn dập đều là cầm trong tay bọn họ chả mã đao chém ở nơi này tiểu hải tử trên người cái này tiểu hải chết phòng ngự cũng cuối cùng là bền á t toàn bộ hiện trường mọi người đều có thể nghe được một hồi phi thường thanh thúy đùng đùng thanh â m phảng phất như là một mặt thủy tinh bị người khác đánh nát một dạng mọi người nhất thời đều là trong lòng một linh rất muốn cái này một giọng nói vô cùng thanh thúy thanh thúy đến đâu sợ hiện nay là một hồi phi thường hỗn loạn chiến trường thế nhưng mỗi người đều có thể rõ rõ r à n g r à n g nghe được cái này quái thai phòng ngự bị công phá toàn bộ hiện trường người vây xem r ồ n dập đều là cho tiểu hải tử lấy một cái phi thường trắng ra cũng phi thường thông t ụ c tên đó chính là quái thai chưa nói trước mắt cái này tiểu hải tử vô luận là từ hắn bề ngoài nhìn lên vẫn là từ thực lực của đối phương mà nói Đối phương đích đích phương chính sắc sắc lúc à này quái thai, hai bất chữ này không có, có bất kỳ vấn kỳ gì. đề l này cái này tiểu hải tử cái này quái thai lực phòng ngự cuối cùng là phá cái này quả thực bỏ ra s ấ p xỉ chừng trăm cái những người này tính mệnh sau đó mới là đưa hắn công phá mà những cái này năm mươi đại đội người giống nhau vẫn còn ở cầm bọn họ chiến mã tấu điên cùng chém cái này tiểu hải tử trên người nhất thời chính là xuất hiện từng đạo máu rầm d ê vết thương thậm chí trong đó còn có mấy cái cánh tay trực tiếp chính là bị mọi người loạn đao phía dưới cho chém nước cái này tiểu hải tử nhất thời chính là bị thương không nói hai lời hắn trước tiên chính là phía sau xuất hiện một hai cánh sau đó chính là muốn phóng lên cao kéo dài khoảng cách thế nhưng trước mắt những thứ này năm mươi đại đội người muốn làm sao có thể để cho bọn họ dễ như chở bàn tay rời đi đâu là một danh tự do chi thành huấn luyện hưu tốc độ đội ngũ ta cũng sớm đã suy nghĩ ra như thế nào đi công kích những cái này có thể phi hành trên không chung mục tiêu cho nên ở nơi này trước tiên bên trong bọn họ lập tức chính là dùng sau lưng một cái đặc thù vũ khí trang bị cái này vũ khí trang bị bên trong chứa một ít câu khóa cái này câu khóa có thể phương ra chuyên môn dùng để công kích không chung mục tiêu một khi bị bọn họ đánh chúng nói cái này câu khóa sẽ chui vào đối phương trong cơ thể sau đó sâu đậm khảm nạm ở đối phương đầu khớp xương bên trong ở dưới loại tình huống này chứng thực lấy không chung mục tiêu nó càng là kịch liệt dãy r u ộ n như vậy cái này dây thừng có móc sẽ tiến nhập hết đủ. c à n g sâu càng thêm thống khổ có thể nói là một cái phi thường ác độc vũ khí nhưng là lại vô cùng hữu hiệu lúc này cái này tiểu hải tử mới vừa thi triển ra hạ à cánh muốn phóng lên cao thời điểm những thứ này năm mươi đại đội người dồn dập đều là dùng chính mình trong tay móc bắn vào cái này tiểu hải chết trong cơ thể trong một s á t na cái này mọi người chỉ thấy cái kia tiểu hải trên người hết đến thanh t h ú vô cùng xì tiếng chui vào đối phương trong cơ thể Phốc, phốc phốc phốc phốc tiểu hải tử nhất thời chính là nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu trên bên cạnh lâm phong người cũng đã là thời trắng bọn họ không nghĩ tới cái này nhìn giống như là người máy một dạng võ sĩ đại đội trên thực tế còn sở hữu loại thủ đoạn này hơn nữa để cho hắn cảm giác được bất khả tư nghị là cái này tiểu hải tử thế mà lại còn bởi vì đau khổ mà phát sinh từng tiếng k ê u thảm thiết điều này làm cho lâm phong cảm thấy bất khả tư nghị chẳng lẽ nói cái nay tiểu hải tử ở từng điểm từng điểm tiến hóa hoàn thiện chính mình đồng thời hắn cũng bắt đầu dần dần trở nên cùng nhân loại giống nhau lại bởi vì thống khổ mà cảm giác được đau đớn do đó không khống chế được chính mình phát ra tiếng kêu lâm phong cảm thấy bất khả t h ư n g h ị toàn bộ tràng diện mang đến cho hắn ngoài ý mớn thật sự là q u ả lớn hắn vốn tưởng rằng tiểu hài tử này có thể dễ như t r ở bàn tay phá hủy sau đó khiến cho cái này tự do chi thành nhân mở ra hay là a p o c ạ n l y p s hệ thống phòng ngự thế nhưng hiện nay xem ra lâm phong rõ ràng chỉ là có chút đánh giá thấp tự do chi thành nhân thực lực để lâm phong nhịn không được trước đây mấy trăm c h i ế c 9 í n a tặng cờ lập tức đánh chết cái này tự do chi thành phái tới được ba cái tiền trạm đại quân cái này một lớp thao tác rốt cuộc có bao n h i ê u tiểu cử chỉ sản xuất nếu không chân ước chân giáo cùng bọn họ làm nói việc này thật tình huống so với hắn dự đoán muốn càng thêm phức tạp thậm chí phức tạp rất nhiều mà giờ này khắc này tràng diện bên trong cái này tiểu hải tử hắn đã biến hóa ra hắn song xí hắn nhờ muốn bay lên trời rời đi nơi này thế nhưng hắn bị những thứ này câu khóa lao lao bắt được cái này tiểu hải tử nhất thời mà bắt đầu điên cuồng g ã y ruộng trong đó có rất nhiều công tác cư nhiên vào giờ khắc này trực tiếp chính là bị đứt đoạn một màn như thế có thể nói là chứng kiến rất nhiều người đều là không thể tưởng tượng nổi mục t r ư ờ n g khổng đốc ta đi người này đến tột cùng là cái quái gì liền những cao thủ này đều có thể đứt đoạn lực lượng của hắn đến cái này đã đại đến mức nào ta lúc đầu chứng kiến những thứ này năm mươi đại đội người đi liệp sắt một chỉ mười hai cấp manh thu phi cầm thời điểm khi đó tràn g diện lại mới mấy trăm người những thứ này câu bắn vào một con kia ác điệu trong cơ thể sau đó cái kia ác điệu cũng muốn dãy r u a t h ế nhưng là căn bản là dãy r u a không được bao lâu liền trực tiếp bị cái này năm mươi đại đội người cho ung dung một lần hành động t u â n p h ụ nhưng mà lúc này cái này mấy ngàn người câu khóa lại còn có thể làm cho cái này quái thai có chỗ chống để né tránh thậm chí còn trực tiếp đứt đoạn mấy cây thép thường thiên đây rốt cuộc là cái quái gì ta hiện tại xem là khá lý giải vì sao nhiều người như vậy cũng gọi là hắn quái thai hết thể mắt thấy đây hết thể người dồn dập đều là cảm giác tê cả ra đầu bất quá cái này quái thai mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa nhưng rất rõ ràng vậy cũng đã có chút có lòng không đủ lực cục diện cái này tiểu h ả i t ử hắn thể lực cũng không phải vô hạn vào lúc này hắn rất rõ ràng chính là đã không bằng trước đây như vậy dũng m á n h phi thường nhất là lúc này những thứ này câu sở thủ chế tác đích thật là khiến cho cái này tiểu h ả i t ử càng kịch liệt d â y ruộa càng cảm thấy d â y r ứ t đau đớn mà ở cái này quá trình bên trong những thứ này tự do chi thành năm mươi đại đội có thể không có bất kỳ thủ hạ lưu tỉnh bọn họ vẫn còn đang vô tình đem sau lưng mình câu tầm không ngừng phóng ra từng cây một câu tầm bây giờ cái này nhìn rất có một điểm nguyên thủy vũ khí nhưng thật giống như từng viên đầu đạn hạt nhân giống nhau không ngừng đâm vào lấy tiểu h ả i chết trong cơ thể dài đến trong lúc đó như vậy một cái tiểu h ả i tử cũng đã biến thành một cây nhím đồng d ạ n g tại cái kia toàn thân đều bị căn này s ở bao trùm nhìn không ít người tê cả ra đầu nếu như nói bực này công kích đổi lại bọn họ tại chỗ bất kỳ người nào tới thừa nhận nói phòng chừng cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cái này vạn tiện xuyên tâm hài cốt không còn nhưng mà cái này quái thai lại có thể chống lại đến hiện nay vẫn như c ũ còn có một cô không rơi dãy r ù lực lượng bất quái này quái thai thực lực có mạnh hơn nữa sinh mệnh lực như thế nào đi nữa ngăn t ư ờ n g cũng không có cách nào có thể ngăn cản được khối cùng trực tiếp chính là từ giữa không trung bên trong bị cái này mấy ngàn cái năm mươi đại đội người cho ngạnh xinh xinh đích kéo lôi xuống đồ tể tay một dạng bị kéo đến trên mặt đất trước tiên một đám người chính là hướng cái này tiểu hải tử chém tới tình cảnh k i a thoạt nhìn phảng phất như là ở chặt bánh t r è o hám nhi căn bản cũng không cho cái này tiểu hải tử bất luận cái gì thở dốc cơ hội bất quá cái này tiểu hải tử dù sao cũng không phải người bình thường ở nơi này trước tiên trên người của hắn bạo phát ra một cây một cây giám sát một lần nữa đem nguyên bản tụ tập tại nơi phủ cận tự do chi thành năm mươi đại đội cho biến thành、nhím. Bất quá người trước mặt trước tiến trước người người người hướng Chính ngã xuống, người phía sau. Chính là người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng phía trước đỉnh. sau. sau phía phía là vây à này, cái này làm này o ngoan giờ chống Chúng g cái tiểu hải liền điểm nơi khắp hắn nhị. còn n cả có cố cự tử tất rất một ta ý ở xem bên cạnh lúc này mới là mánh phản ứng kịp vừa nhìn kịch hay gì lập tức xông lên đoạt đầu người a hướng phía tiểu hải tử cùng anh loạn tắt đi thậm chí chính là một ít thực lực không đủ cùng nhau vô giúp vui quản hắn mọi việc đem mình tất cả thực lực lấy ra coi như làm không xong tiểu hài tử này có thể ở loại cấp bậc này tên trên người chém một đ a o lưu lại vết đ a o của chính mình đó cũng là phi thường đáng giá bọn họ kỷ niệm sự tình kết quả là cái này toàn bộ c h ẳ n g diện rất có một loại bỏ đá xuống giếng một dạng giáng dấp cái này tiểu hài tử thực lực có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi nhiều người như vậy hướng về phía hắn quyền đấm tức đá mà ở đây là chỗ chết người nhất chính là còn có một chút trên bảng xếp hạng cao thủ những người này cũng đều là dị năng giả dồn dập đều là thi triển ra chính mình dị năng kết quả là cái này tiểu hải tử c ư nhiên liền trực tiếp đang lúc mọi người cùng oanh lạm tạc phía dưới lập tức bạo liệt biến thành một đoàn đoàn t h ì nát mọi người đều là thả lỏng một hơi từ chiến đấu bắt đầu rồi đến kết thúc chiến đấu toàn bộ quá trình kéo dài đến mấy giờ lúc này rốt cục đem cái này quái thai cho hắn tiêu diệt mà lúc này tự do chi thành như vậy là xuất hiện một nhóm lớn người những người này toàn bộ đều ăn mặc bạch đại quái trên người cũng là ăn mặc khử trùng y phục khử trùng mặt nạ cái này trong phòng thí nghiệm nhân nhất định sẽ đem thứ này lấy về nghiên cứu nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra một ít mới phát biểu diễn nói thí dụ như đem hắn tế b à o xuất ra đi nhân bản người nhân bản ngươi khoa huyễn điện ảnh thấy nhiều rồi ngay bây giờ nghiên cứu khoa học trình độ làm sao có thể người nhân bản đi ra coi như không phải người nhân bản nói như thế nào cũng có thể nghiên cứu một chút biết người biết ta biết địch biết ta t r ă m trận trăm thắng nói không chừng đây là một cái cái gì mới mẻ giống loài đâu người vây xem tự nhiên nghị l u ậ n ở mỹ mà là cả tự do chi thành bên trong không ít đại nhân vật cũng dồn dập đều là tiền tiền hậu, hậu đứng ra Thực hiển kỳ nhiên đem a kia nhau, địa sau ra, nữa nhanh, n chiến đấu bắt đầu đánh náo nhiệt nhất nhì, người toàn như con giống không tránh phương nào. nhưng này như tiên chính xung hơn khiến chuyện này người mớn. g giết chuột chờ chết trước tức cái chạy cái cho Thế khi biết tới quái đi với đấu đầu đám đều đệ đệ đó, đột đ bắt bộ bị một lát vật một so vậy vậy lập một là ở cái này tiểu hải chết thi thể lưu trở về cho rằng nghiên cứu khoa học khí tài dùng để làm nghiên cứu mà một ít người của cục an ninh thì nghĩ muốn đem cái này tiểu hải tử cũng tương tự giam xuống tới cho rằng bọn họ báo cáo kết quả công tác đồ vật những đại nhân vật này lẫn nhau trong lúc đó còn sinh ra tranh chấp ai cũng lui nhường một bước lâm phong vào lúc này cũng là mới vừa phục hồi tinh thần lại hắn không thể tin được trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến cư nhiên bị người khác giết chết hơn nữa còn là lấy một loại h ả i cốt không còn phương thức đây không khỏi chết có điểm quá mức t h ê thảm kiểu chết này dù cho chính là lâm phong cũng không nghĩ tới lâm phong một lần nữa hồi tưởng mình ban đầu giao trên cái kia một đứa bé mặc dù nói cùng trước mắt cái này cũng không phải là cùng một cái nhưng rõ ràng trong lúc này h ắ n không nghĩ ta mặc dù nói cái này tự do chi thành năm mươi đại đội s á t thực vô cùng lợi hại từng cái từng cái không sợ chết bên ngoài thực lực cũng là mạnh hơn vân ngoại trừ này bên ngoài chính là bọn họ vũ khí trên người trang bị một bà c h ả mã đao cộng thêm một cái có thể bắn ra tốc độ cao thần kỳ hộ mặc dù coi như vô cùng nguyên thủy được cho đều là vũ khí lạnh thế nhưng tính chất phi thường không tệ cực kỳ cứng rắn cũng vô cùng tàn bạo hơn nữa ưu thế về nhân số c ư nhiên ngạnh sinh sinh đích chính là đưa cái này tiểu hải tử cho hắn đánh một cái dưới tản rồi đến thời điểm sau cùng cái này tất cả mọi người đều là đồng luận ra tay sau đó chính là đem tiểu hải tử này cho đánh thành hải quốc không còn răng dấp cái trang diện này quá trình này kết cục này lâm phong nói thật là căn bản vạn vãn không nghĩ tới ta lao Người này quá không cãi à, làm ta quá cọ là làm trước a sao của gia hỏa quá chịu nếu là làm là à, thất thế một thực thi thể thi thất t như không cách khiến cho hắn những nghiệm vọng, nổi này cầm sự cho bị đây ở về, đây chẳng phải là cái này chẳng cái quách cảng phải khiếu thiên cảng sẽ không nghe theo lời của ta rồi là theo ta t sẽ sao. của r mắt kết cục đối với lâm phong mà nói tự nhiên cũng là vừa buồn vừa vui mừng cái kia một phần dĩ nhiên chính là lâm phong phía trước quan niệm xuất hiện lệch lạc cũng không phải là từng cái tiểu hải tử đều giống như lâm phong phía trước đối phó một cái kia rất mạnh chính là người có tam lục tự đẳng cái này tiểu hải tử trong lúc đó rõ ràng cũng là tồn tại một ít sức chiến đấu chánh lệch cao có t h ấ p có đây cũng tính là một cái tin tốt khiến cho lâm phong không đến mức giống như phía trước vậy như vậy khẩn trương dù sao liền loại thật lực này tiểu hãi chết nói lâm phong một người đều có n ắ m chặt có thể đem đối phương cho đơn sắt rơi bất quá càng nhiều hơn vẫn là tin tức xấu cái này tin tức xấu đối với lâm phong mà nói có thể chia làm hai cái phương diện để một cái phương diện dĩ nhiên chính là khiến cho lâm phong đã biết cái này tự do chi thành thực lực cường đại cũng không là hắn lâm phong một người đan thương thất mã có thể đem đối phương tiêu diện lâm phong nếu nói là thả lúc trước nói hắn tuyệt đối không có, có nhiều như vậy ý tưởng càng không có cuồn vọng như vậy nhưng theo hắn sau lại trải qua từng cái từng cái sự tình hơn nữa hiện nay hắn trở thành thự quan căn cứ mọi người sở công nhận đệ nhất cao thủ lâm phong tuy là cái này nhân loại không thế nào thích trang bức thế nhưng lâu ngày lúc trước hắn chính là một cái bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp loại tâm tính này tự nhiên cũng sẽ sản sinh biến hóa lớn từ trước hắn đối với chính mình nhận thức chính là một người bình thường thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp lớn bình thường học thông thường tốt nghiệp thông thường công tác thông thường tiền lương gia đình bình thường sau đó chính là quá thông thường c h ọ đời đây chính là hắn đối với tự mình một người sanh đại thể ở trên bản inodi l quy hoạch thế nhưng hiện nay cái này tất cả phổ thông hai chữ đã không xuất hiện nữa ở coi như nói hắn là một người bình thường lời nói phòng chừng cũng sẽ có rất nhiều người đều cho rằng hắn lâm phong ở bên kia trang b ư ớ c cho nên ở dưới loại tình huống này lâm v â n sơn đối với mình nhận thức cũng đã là có thay đổi hắn thấy chỉ nếu là người khác không giải quyết được chuyện này thế nhưng tại hắn bên này đều không gọi chuyện này trên thực tế hoàn toàn có thể làm được đấy đáp bản cho nên hắn thấy lúc này đây nếu như nói cái này tự do chi thành lúc đó không nghe lời nói hắn cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp trong tuyệt vọng đó chính là đem cái này tự do chi thành cho hắn diệt lúc đó lâm phong trong đầu hoàn toàn chính xác có một cái như vậy ý tưởng hơn nữa hắn cảm thấy lấy tự mình một người thực lực vậy cũng đầy đủ nhưng là hiện nay xem ra nhất định chính là sai hoàn toàn tự do chi thành bên trong cao thủ cũng không phải số ít hơn nữa bọn họ chỉnh thể bình quân thực lực dường như nếu so với t h ư quan g căn cứ phải mạnh hơn không ít ngoại trừ về phương diện này bên ngoài còn có một t ầ n g tin tức xấu tự nhiên cũng là ở chỗ quét hiểu thiên lúc này chắc là biết hoàn toàn yên tâm lại lấy đối phương trí nhớ cũng không khó đoán được đồ chơi này chính là lâm phong trong miệng theo như lời lâm phong cũng sẽ không cảm thấy đối phương cũng không biết tin tức này giờ này k h ắ c này quách tiểu thiên cực kỳ hiển nhiên đã phát giác ra đối phương trước tiên chính là liên tưởng đến lâm phong theo như lời cái kia tiểu hải tử giờ này k h ắ c này hắn cũng đã là đoán được rất có thể cái này đi tới hắn tự do chi thành cửa không phải thứ gì khác cũng không phải dân gian truyền lại người cái gì quái thai hay hoặc giả là một số người cùng biến dị quái v ậ t tạp giao phía sau sinh ra đồ đạc chính là lâm phong theo như lời tiểu hải tử như vậy nghỉ mát thiên nhất thời chính là tò mò cái này lâm phong lại là dùng biện pháp dạng gì đem cái này tiểu hải tử cho hắn câu dẫn đến rồi cửa nhà mình điều này làm cho quách k i ế u thiên vẫn duy trầm tư tiểu hài tử thi thể đích đích x á t s á t chết lâm phong lúc đầu ngay từ đầu còn tưởng rằng đồ chơi này còn có hậu chiêu còn có thể x u ố n g lại còn có thể đợi dậy đứng lên lại là cái hảo hẳn có thể tiếp tục chiến đấu nhưng cực kỳ hiển nhiên cái kia đều là lâm phong cho nên b ị còn lại những cái n à y tự do c h i thành nhân ngược lại cũng không có có nhiều như vậy ý tưởng dưới cái nhìn của bọn họ người này đều đã bị tháo thành tắm khối hài cốt không còn biến thành từng khối từng khối bầm thây vậy khẳng định chính là chết không thể chết lại thế nhưng lâm phong là thấy chết mà không cứu được tiểu hài tử cường đại còn có hắn con bài chưa lật chi vô cùng vô tận cho nên lâm phong cũng là nhịn không được hoài nghi người này đến cùng là thật hay không chết hẳn bất quá cực kỳ hiển nhiên nhìn trước mắt tới người này hoàn toàn chính xác xác thực cũng đã chết hẳn thành chủ đại nhân đến đây quáy dày ta tự do chi thành địch nhân đã bị chúng ta tại chỗ tiêu diệt nhưng bây giờ tự do chi thành bên trong thực nghiệm bộ môn cùng với còn lại một ít bộ môn toàn bộ đều đứng ra muốn hỏi chúng ta gửi vận chuyển cái này quái thai thi thể ngài cảm thấy ứng với nên làm như thế nào đem những thi thể này giao cho thực nghiệm bộ môn ngoài ra để cho bọn họ làm một cái gen tế bào ở trên xứ đôi xem phía trước đưa tới não tổ chức cắt miếng cùng người này có phải hay không cùng một cái gen quách khiếu thiên căn bản cũng không có trong chuyện này quá nhiều do dự đối với hắn mà nói nghiên cứu khoa học mới là toàn bộ tự do chi thành trọng yếu nhất tình huống đương nhiên điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người bọn họ đều có thể gáo cơm vô ưu như vậy sở còn dư lại toàn bộ tinh lực cũng là muốn đặt ở nghiên cứu khoa học cái này một cái lĩnh vực bên trên còn như còn lại cái kia đều là một ít thêm gấm thêm hoa đồ đạc mặc dù nói quách khiếu thiên nhưng là không phải là cái gì trình độ học vẫn cao phần t ử trí thức thế nhưng hắn biết thật kiển h ư ơ n g bang tại làm sao tự do chi thành bên trong công nghiệp là vô cùng trọng yếu một cái trụ cột thế nhưng ở bên trên thì là nghiên cứu khoa học cho nên quét h i ể u trời cũng vẫn cho hai cái này lĩnh vực người phụ trách lớn vô cùng chống đỡ toàn bộ tự do người chuyên nghiệp loại nhân viên nghiên cứu khoa học đều cũng có rất cao địa vị dù cho đều là một ít tay c h ó i gà không chặt người thường thế nhưng địa vị của bọn họ rất có thể so với những thế lực kia cao cường tồn tại cũng sẽ không kém rất nhiều đây cũng là vì sao ở tự do chi thành phố lớn ngõ nhỏ hoặc, hoặc là một ít sân rộng các loại nơi công cộng thường thường đều có thể chứng kiến một ít ăn mặc áo choàng dài trắng người phi thường tự hào ở bên kia đi lại bọn họ không chỉ không có cảm giác mình mặc quần áo trang phục cùng hoàn cảnh chung quanh có bất kỳ không đã đến ngược lại trên mặt của bọn họ còn lộ ra tự hào biểu tình đắc ý liền là bởi vì bọn hắn mặc trên người lấy y phục bọn họ bộ n g ư ợ c sở treo công chứng công tác chứng minh chính là bọn họ cực kỳ cho rằng nhất tự hào chứng minh nhân dân là quách khiếu thiên mở miệng lên tiếng như vậy tự nhiên cuối cùng này tiểu h ả i chết thi thể cũng là bị khoa nghiên bộ môn thành công bắt kéo về đến rồi bên trong phòng thí nghiệm mà quách khiếu thiên yêu cầu khoa nghiên bộ môn người phụ trách cũng là trước tiên tiến hành rồi ghen thu thập mẫu cái này vừa so sánh nhất thời chính là kinh ngạc phát hiện cái này gen cư nhiên hoàn toàn t r ư n g hợp cái này nói rõ cái tia não tổ chức cắt miếng khởi nguồn cùng thi thể này tuyệt đối là tới từ ở cùng. một cái giống loài mà chuyện này cũng là ở sau ba tiếng chuyển tới quách khiếu thiên lỗ t hai bên trong quả nhiên hết thảy đều như ta c h â đoán nhìn như vậy tới cái này tiểu hải tử thật đúng là như tên kia theo như lời không giả không ngừng như vậy một cái hai cái hơn nữa mỗi một tên thực lực đều mạnh có chút quá phận lúc này đây tuy là chúng ta tự do chi thành may mắn tránh khỏi với khó không có quá nhiều thương vong thế nhưng một lần này thương vong cũng không phải số ít quách khiếu thiên ánh mắt lấp l ó e đứng lên vào giờ khắp này hẳn đối với lâm phong ấn tượng một lần nữa xảy ra tiềm di m ạ n hóa thay đổi một cách vô tri vô rác hiệu quả cả biến từ phía trước hắn tuy là cho rằng lâm phong cũng không phải là người tầm thường thế nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng lâm phong thực lực tuy mạnh thế nhưng hắn tự do chi thành cũng không phải là cái gì bùn để nhào nặn cho nên không có khả năng bị lâm phong nói ba xạo hay hoặc là tiểu lộ thân thủ liền c h ấ n nhiếp đến trở thành lâm phong nô b ộ c cái này là chuyện không thể nào sau lại lâm phong theo như lời một ít lời hắn cũng đều là bằng mặt không bằng lòng có thể kéo một ngày là một ngày thế nhưng hiện nay hắn bỗng nhiên cảm giác mình dường như có chút coi thường lấy tiểu tử thế lực sau lưng người này đến tột cùng là dùng biện pháp dạng gì có thể làm cho hắn tiểu hài tử tìm được bọn họ tự do chi thành điểm này là quách tiểu thiên chân chính nội tâm bên trong trở nên lo lắng thất vọng nếu như nói mình và người này là được nói đây chẳng phải là nói không cần đối phương đại quân áp tính toán chỉ cần năm lần bảy lượt đem cái này tiểu hải tử cho lấy được bọn họ tự do chi thành tới gây sự với bọn họ thỉnh thoảng sẽ tới đây bên trong giết bọn hắn một số người vậy đầy đủ để cho bọn họ tự do chi thành từ bên trong bắt đầu t ă n giả g dù sao tiểu hải tử này thực lực mọi người đều thấy chân chân thiết thiết, mặc dù nói ngày hôm nay đem cái này tiểu hải tử hải quốc không còn đưa hắn giải quyết tại chỗ coi như là miễn cưỡng bảo toàn bọn họ tự do chi thành một điểm bộ mặt cùng minh nghiêm thế nhưng bách khiếu thiên biết bọn họ tự do chi thành bộ mặt cùng với ở ở trong này cư dân bọn họ đối với tự do chi thành một loại tín ngưỡng đã bắt đầu dần dần n g ã xuống cái này rất giống là ở giấy dán tường bên trên định rồi một cái cái đinh mặc dù nói đem cái kia cái đinh cho trừ bỏ thế nhưng ở trên mặt tường đinh cái đinh lúc sở lưu lại hố lại là thật sự rõ ràng tồn tại nếu như nói từng cái tiểu hại chết thực lực đều giống như trước mắt cái này như vậy biến thái bá đạo nói vậy chẳng phải là muốn không được bao lâu chúng ta tự do chi thành uy nghiêm sẽ giảm xuống đến một cái băng điểm lần một lần hai e rằng thực lực của chúng ta có thể ngăn cản được nhưng nếu như nói năm lần bảy lần nói cái kia cho chúng ta tự do chi thành mang đến mặt trái hiệu quả vậy vô cùng kinh khủng quét khiếu thiên chân mày hơi nhăn lại ở đầu góc của hắn bên trong nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man thậm chí hắn đều bắt đầu huấn y tưởng đến lâm phong có ý hướng một ngày sẽ mang mấy trăm tiểu hại sắp tới đánh hắn tự do chi thành như vậy một mực lục bên trên lâm phong biết chắc chắn không nói cái này tiểu hại tử tuy là lợi hại lâm phong vậy cũng phải tìm được à cho tới bây giờ lâm phong cũng liền thấy ba cái một cái biến thành náo tổ chức tắt miếng còn có một cái chính là biến thành lúc này cái tràn diện này hải cốt không còn tháo thành tán khối vẫn còn dư lại một cái không biết trốn được địa phương nào đi có thể nói đồ chơi này số lượng rất thưa thất dĩ nhiên nếu như nói thứ này có thể khắp nơi nói đây chẳng phải là bọn họ nhân loại cũng sớm đã cũng bị cái này mà thế trận này hỗn loạn du hí cho đào thải ra khỏi cục giờ này khắc này quách khiếu thiên đang ở bên kia miên man suy nghĩ hắn nghĩ vượt xa khỏi lâm phong dự đoán lâm phong bản thân cho rằng một lần này kế hoạch có thể nói là đầy bàn đều thua thua vô cùng triệt đ ể thế nhưng hắn lại không nghĩ tới cái này tế hóa coi như là từ mặt bên lâm phong không có dự liệu đến phương diện thành công hơn nữa thành công vô cùng c h ế t đ ể đó chính là quách khiếu thiên đã bắt đầu vì hắn tự do chi thành lo lắng là một thành thành chủ hắn trên thực tế đừng xem mỗi ngày sống phong túng đang tầm thường trong mắt người vô cùng thoải mái thế nhưng quách rượu thiên vô cùng rõ ràng nếu như nói là tự do chi thành không có nói người còn lại tạm thời có thể cùng lắm thì tìm một địa phương khác tiếp tục kéo dài hơi tàn thế nhưng hắn một thành chỗ có thể nói là thành hủy người vòng tự do chi thành không có cái kia quách khiếu thiên cũng không có tồn tại bên trên cái này thế giới đạo lý nói cách khác đó chính là tự do chi thành là hắn tất cả tâm huyết cũng là hắn khổ nổi kinh doanh thành quả cho nên hắn là toàn bộ tự do chi thành không nhất hy vọng tự do chi thành bị người khác công phá địa phương dù sao ở trong thành phố này hắn có thể qua hoàng đế một dạng sinh hoạt nhưng nếu như nói ly khai cái thành phố này nói rất có thể hắn cũng tương tự có thể qua hoàng đế một dạng sinh hoạt thế nhưng cái loại cảm giác này cũng là không cùng một dạng dù sao cái này tự do chi thành là hắn một tay tự mình xây dựng nổi đương n h ư n trừ hắn ra bên ngoài còn có vài cái người sáng lập chỉ bất quá mấy cái người sáng lập đều đã ly khai cõi đời này gian chương 642. n h ư vậy hắn quách khiếu thiên thì càng thêm có chức trách có trách nhiệm muốn tốt hơn thừa tái những người này ý chí đem cái này một phần tự do chi thành cho hắn thật tốt đưa vào hoạt động xuống phía dưới đưa vào hoạt động một cái thành thị chỉ ước chừng hơn mấy ngàn vạn nhân khẩu tự nhiên cũng là có rất nhiều phiền phức tự do chi thành không thể so thự quan g căn cứ thự quan g căn cứ chính là một cái món thập cẩm người nào đều muốn người nào đều hoang lên thế nhưng tự do chi thành đi cũng là cao đoan tinh nhọn lộ tuyến trên thực tế ở quách khiếu thiên danh nghĩa còn có mấy cái trong thành thị phân bố ở phụ cận trong những người này thực lực cũng không giống nhau cũng có thể gọi là tam giáo cựu lưu cao thấp không đều những chỗ này thực lực rất mạnh đích người mới có tư cách bị vận chuyển đến tự do chi thành tới cho nên tự do chi thành bên trong phần lớn người toàn bộ đều là một ít tinh anh hoặc là chính là vũ lực rất mạnh hoặc là chính là bản thân cụ bị phi thường chắc tuyệt giá trị muốn đem nhiều người như vậy đều khống chế tốt muốn phải khiến cái này người toàn bộ đều đối với mình dễ bảo c a nguyện tại hắn quách khiếu thiên trước mặt cúi đầu đây đối với rất nhiều người mà nói cái này bản thân liền là một món chuyện vô cùng khó khăn cái này cần ngăn được chỗ đây cũng là vì sao phía trước hoàng đế thường thường ở một ít tiểu thuyết điện ảnh bên trong hắn đều là quyền sở hữu nghịu sau cùng người thi hành cũng là bởi vì chỉ có có tâm cơ có thành p h ụ hoàng đế mới có thể an nhiên ngồi ở long vị bên trên nếu như những cái này ngóc bạch ngọt cũng sớm đã bị các loại người giết chết hắn quách khiếu thiên tuy là hiện nay căn bản chưa nói tới cái gì hoàng đế nhưng là lại cũng có không sai biệt lắm ý nhị lại muốn đem nhiều như vậy tinh nhuệ cho bọn hắn không chế phục phục thiết, thiết. tự nhiên mà vậy đã nghĩ khiên cái này người cũng tương tự có thể hưởng thụ được quyền lợi cũng có thể để cho bọn họ biết ở nơi này tự do chi thành bên trong là biết bao an toàn chỉ có ở nơi này tự do chi thành bên trong bọn họ mới có thể thực hiện của mình giá trị nhưng là lúc này đâu hắn tự do chi thành cư nhiên từ nguyên bản thiên đường hai chữ biến thành hiện nay bộ dáng như vậy cư nhiên ở tại bọn hắn cửa nhà mình chết nhiều người như vậy đây đối với tự do chi thần đối với mọi người mà nói đều là một lần phủ đầu trọng tận khiến cho không ít người đều biết bọn họ tự do chi thành cũng không phải là ngồi vững điếu ngư đ à i bọn họ cũng không phải là cái này mà thế trong thế ngoại đ ả o nguyên cho nên ngay đầu tiên quách khiếu thiên chính là lập tức cho lâm phong gọi một cú điện thoại lâm phong vốn là đã tha thở chuẩn bị nguyên nói quay trở về cha vừa lúc đó ý hắn bên ngoài nhận được quách khiếu thiên điện thoại điều này làm cho lâm phong s ừ n g sốt một chút đối phương giờ này khắc này cho mình đánh như thế một trận điện thoại phía sau ẩn chứa ý nhị là một cái gì lâm phong cũng đoán không ra thế nhưng trước tiên nó chính là tiếp thông đối phương toàn bộ bên trong điện thoại quách khiếu thiên cũng không có nói quá nhiều ngữ nó i chỉ là một câu như vậy não tổ chức các miếng có tiến triển mới nhất khiến cho hắn lúc nào bất thời giờ tới tự do chi thành một chuyến lâm phong lúc đó nghe được đời ố i phương l này thời điểm người đều trực tiếp ngây ngẩn cả người đối phương thế nào nói ra lời này đâu bất quá rất nhanh lâm phong chính là mặt lộ vẻ vui mừng nhìn ra được E rằng lâm ú c này đ y tiểu chết hải hoạch chính kế ì n cũng không có cho rằng thành công,、thế、nhưng đây chẳng qua là hắn cho là, đối với quách Thiên mà nói, khiến cho hắn nguy h cho thế cho Quách Khiếu cho đích có đích sát sát là cảm thấy là là, mà là đây đối Lâm qua với cảm cơ. phong dĩ nhiên chính là gật đầu đồng ý nhưng mà tuy là hiện nay hắn ở nơi này tự do chi thành cửa thế nhưng hắn khẳng định không có khả năng hiện tại liền đi vào mà là chuẩn bị ở bên ngoài dây dưa sau một khoảng thời gian mới là chậm chậm rằng giặc đi tới tự do chi thành lúc này đây quách khiếu thiên đối với lâm phong thái độ là sẽ ra lớn vô cùng tranh lệch biến hóa tuy là chưa nói tới thảm bại thế nhưng rõ ràng cũng không có phía trước như vậy chơi một ít ngoài cười như trong không cười già bà hí đi thẳng vào vấn đề lâm phong cũng không thích cùng đối phương nói nhảm trực tiếp chính là muốn một ít mới nhất nghiên cứu khoa học tiến triển q u á c h rượu thiên cũng không chút nào h à m hồ chính là đem cái này tất cả nghiên cứu khoa học tiến triển đều là nói cho lâm phong tiến hành một lần song phương ở trên tin tức cộng hưởng lâm phong sau đó thì phải náo tổ chức c ắ t miếng toàn bộ quá trình vô cùng ung d u n g đối phương cũng không có bất kỳ muốn hà trừ cái này náo tổ chức các miếng ý tứ nhìn ra được đối phương đây là chiếm được một cái tiểu h à i chết thi thể sau đó đã không thế nào coi trọng cái này náo tổ chức các miếng có hay không đồ chơi này đều đã dâu rĩa dù sao thứ này giá trị bọn họ đã nghiên cứu ra được tin tức tình báo đều ở đây bọn họ thực nghiệm trong kho đây mới thật sự là vật quý giá nhất còn như chuyện xảy ra mới vừa rồi q u á c h h i ế u thiên tự nhiên mà vậy câm miệng không nói chuyện coi như cái gì cũng không biết rõ m ở dạng hiển nhiên hắn ở lâm phong trước mặt vẫn là muốn bảo trì nhất định uy nghiêm và thật bí nhưng mà hắn nhưng không biết lâm phong cũng đã đem hết t h ể đều cho thấy chân chân thiết tiết lâm phong khám phá không nói t o ạ n coi như cái gì cũng không biết chỉ là nhận lấy đối phương đưa tới một ít phi thường cơ mật tư liệu những tài liệu này chứa ở một cái trong túi hồ sơ mặt lâm phong lấy tay nắp một cái còn rất dày đương nhiên lâm phong cũng biết đối phương khẳng định cũng là có dấu dếm phỏng chừng một ít vô cùng trọng yếu cơ mật văn kiện, một mật ít vô vậy yếu cơ lúc à không cho Phong. có Lâm l này đây song phương coi như là để một lần triển khai hợp tác các người muốn tư liệu ta đã chuẩn bị một phần m ặ t khác không biết các ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết cái này tiểu hài tử đến tội cùng là cái q u á gì thành ý của chúng ta các ngươi đã thấy hiện nay có phải hay không vậy cũng biểu đạt các ngươi một chút bên này thành ý đâu quách khiếu thiên chứng kiến lâm phong đem phần tài liệu này nhận lấy sau đó lập tức chính là mở miệng nói cực kỳ hiển nhiên đây chính là hắn nhất muốn biết tất cả tiểu hài tử này đến tội cùng là cái gì hắn cho tới bây giờ hiểu biết cũng vẹn vẹn chính là từ lâm phong trong miệng biết được là cái gì ta nghĩ các ngươi hẳn là không được bao lâu có thể khiến cho rõ rõ ràng ràng đi không nghĩ tới các ngươi nghiên cứu khoa học căn cứ thực lực hay là mạnh mẽ như vậy ta rất xem trọng nhưng mà lâm phong chỉ là cười nhạt lời này vừa nói ra nhất thời quách khiếu thiên chính là ánh mắt hơi nhau lại xem ra không có bất kỳ vấn đề gì nếu như nói cùng chuyện mới vừa rồi liên hệ tới lời nói vậy hãy để cho quách khiếu thiên cảm thấy có chút tế ti khó khăn cực kỳ h i ệ n nhiên lâm phong những lời này cũng không phải là lung tung không có mục đích nói ra được đối phương sở dĩ nói những lời này tám chín phần mười chính là đã biết rồi vừa rồi bọn họ tự do chi thành chuyện phát、Xinh. điều này làm cho quách khiếu thiên nội tâm bên trong xuất hiện một nghi vật lớn cái này lâm phong chẳng lẽ có thiên lý nhãn thuận phong n h ị hay sao đối phương chính là làm sao biết chuyện nơi đây đây là à, quách khiếu thiên là trắng nghị không hiểu được rất nhanh não hải bên trong lại bắt đầu nghĩ tới một cái chuyện kinh khủng cực kỳ đó chính là lẽ nào bọn họ tự do chi thần nội bộ xuất hiện khoảng cách có người này nằm vùng an bài ở tại bọn hắn tự do chi thành bên trong nếu không lại giải thích như thế nào mới vừa tràn g diện đâu đây cũng ngược lại cũng không phải ở chỗ vật nhìn kinh khủng đến cỡ nào mà là ở chỗ người loại này trí tuệ động vật nó là sở hữ đại nào sở hữu năng lực suy tư suy nghĩ khiến nhân loại mang đến đồng thời cũng cho nhân loại mang đến không biết sợ hãi câu ca giao được không người biết can đảm sinh ra châu nghe không sợ cọp có đôi khi cái gì cũng không biết như vậy tự nhiên mà vậy cũng sẽ không sản sinh sợ hãi nhưng có đôi khi người quá thông minh sẽ nghĩ nhiều vô số lúc này cái này quách khiếu thiên chính là như vậy tư n h i ê n trực tiếp bắt đầu ở nơi đó suy nghĩ miên man một ít căn bản lại không tồn tại sự tỉnh ở chúng ta não hải bên trong giống như là biên cố sự giống nhau một cái tiếp lấy một cái thành lập đến cuối cùng điều này làm cho quách khiếu thiên vẫn là cảm giác cả người phát lệnh nội tâm bên trong đối với lâm phong cảnh giới lại là liên tục lên nhiều cái đẳng cấp lâm phong mặc dù không biết đối phương là suy nghĩ cái gì thế nhưng đi qua đối phương trên mặt không đ ừ n g biến đổi tiểu biểu tình đến xem người này nội tâm bên trong lại là ở trước mặt hắn miên man suy nghĩ chút gì lâm phong cũng không đọc sách chỉ là ở bên kia vẻ mặt mang theo nụ cười nhìn đối phương lâm phong phía trước xem qua một bản tâm lý thư phương diện sách v ở phía trên đơn giản giới thiệu một ít thứ các bản nói thí dụ như người như thế nào muốn che giấu mình trong nội tâm ý tưởng chân thật trên thực tế dễ dàng nhất làm được chính là cười cười dung loại vật này là một cái tốt nhất mùi trang lộ ra một nụ cười sau đó cũng rất dễ dàng làm cho đối phương không có cách nào có thể chứng kiến chính mình nội tâm trong ý tưởng nhất là lúc này cái này mỉm cười n h ạ t nhạt cho đối phương chính là một loại áp lực vô hình giờ này khắc này lầm phong tấm này hơi lộ ra có chút gương mặt mơ nớt tại nơi quách khiếu thiên ánh mắt bên trong lại có vẻ vô cùng âm trầm thật giống như đứng ở trước mặt hắn là một cái tuổi qua trăm tuổi lao yêu quái đang ở bên kia chơi một ít hắn không biết âm n h ư quỷ kế các ngươi thử quan g căn cứ thật đúng là lợi hại thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy đều biết quách khiếu thiên ánh mắt hơi n h a o lại thần thông hai chữ chưa nói tới chỉ là người đang làm thì trời đang nhìn nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm điểm một cái chúng ta thử quan g căn cứ cùng tự do chi thành toàn bộ đều là huynh đệ song hành chưa nói tới thần thông gì nhi tử dù sao hiện nay cái này tiểu h ả i tử quá mức vô địch đối với chúng ta mà nói đều là một cái uy hiếp to lớn ngày hôm nay tới đây chứ cũng chỉ là một có thể cùng đối phương chân chính dứt bỏ phía trước trong lòng vật ách tắc cùng những cái này tiểu tâm tư chân chính triển khai một lần toàn diện hợp tác còn như ngươi muốn hỏi ta tiểu hải tử đến tột cùng có tin tức gì ta chỉ có thể nói ta biết hết t h ể đều đã nói cho ngươi biết ngươi muốn phải cụ thể biết chỉ có thể tự mình đi trước trường giang bên kia nhìn một cái cũng không biết quách thành chủ có nguyện ý hay không tin tưởng ta những lời này sau đó phái ra một số cao thủ cùng ta cùng nhau đi tới trường giang đâu lâm phong nhàn nhạt mở miệng nói hắn sở dĩ muốn như vậy chi phi châu giả cùng tự do chi thành làm nhiều chuyện như vậy tiền t i ề n hậu hậu vì chuyện này cũng đã tốn không ít tâm tình chính là vì muốn có thể cùng tự do chi thành triển khai một lần giữa cao thủ liên hợp hành động mọi người lẫn nhau trong lúc đó chớ nóng vội lẫn nhau bên trong hao tổn trước hết nghĩ biện pháp đem những cái này kẻ thù bên ngoài cho hắn diệt đem những này kẻ thù bên ngoài cho hắn diệt sau đó người của mình nội bộ trở lại triển khai một hồi nội bộ tranh đấu những lương thực này thuộc về của người nào những chỗ này lại thuộc về của người nào đến lúc đó thì nhìn lẫn nhau song phương nắm tay người nào lớn q u á c h khiếu thiên nghe được lâm phong như vậy ngôn ngữ hắn nhất thời chính là lâm vào một mảnh chầm tư không bằng phía trước hắn đối với lâm phong câu nói kia vậy khẳng định chính là coi hắn là cái dám giống nhau căn bản cũng sẽ không có chút lưu ý toàn bộ t i ể u xem như là con nít bên kia hầu ngôn l o ạ n ngữ nói đùa tiểu h à i từ này nói có thể làm thật sao có thể hiện nay quách tiểu thiên đã không có bất luận cái gì ý nghĩ như vậy hắn nghiêm túc suy tư nói với ta nói cực kỳ hiển nhiên các ngươi bây giờ nói mỗi một nói chuyện đều đã đối với hắn mà nói vô cùng vốn có địa vị đáng giá hắn đi suy nghĩ cuối cùng quách bên ngoài thiên suy nghĩ một chút c ư nhiên gật đầu đồng ý lâm phong đều có chút ngoài ý mới hắn không nghĩ tới quách k i ế u thiên thế mà lại còn như vậy đi quả đo lúc đầu hắn cho rằng đối phương lại muốn cùng chính mình chơi một ít cần thiết thủ đoạn có thể kéo liền kéo bất quá hiện nay xem ra thật vẫn chính là chỗ này tiểu đại tử thực sự để cho bọn họ cảm thấy ý thức nguy cơ nghĩ vậy lâm phong liền ha h à một cái xem nhìn mình cái này kế hoạch từ vừa mới bắt đầu cũng đã đại biểu thành công như thế nào khiến cho một người có thể hăng hái mà truy khiến cho hắn chân chính bắt đầu có hành động phương pháp vô cùng đơn giản đó chính là không để cho hắn ăn không để cho hắn uống thậm chí chính là liền chỗ ngủ cũng không cho hắn khiến cho hắn đói tầm vài ngày k h ô n tầm vài ngày là hắn biết trước mắt đây hết thể đến từ không dễ hiện nay nhân loại tất cả ý tưởng những thứ n g ồ n ngang kia tồn tại không tồn tại ý tưởng đều là xây dựng ở ăn uống no nê sau đó nếu là không có ăn cơm no nếu là không có địa phương ngủ thậm chí bên cạnh còn có một người cầm đại k h á m đau tùy thời muốn cắt lấy đầu của mình ở dưới loại tình huống này cái này nhân loại khả năng làm sao có thể còn có tâm tình suy nghĩ như vậy chuyện loạn thất b ạ tao nếu chúng ta song phương hợp tác rồi như vậy chúng ta tự nhiên cũng phải cần đem chuyện này tăng lên đến chiến lược tầm thứ như vậy đi để tỏ lòng chúng ta tự do chi thành trung tâm chúng ta lúc này đây sẽ phái ra cho thuê một trăm cao thủ ta có thể với ngươi cam đoan cái này một trăm cao thủ toàn bộ đều là mười giai trở lên sau đó trong đó có một ba đều là dị năng giả tuyệt đối không có bất cứ người nào là đi vào đục nước béo cò thật giả lẫn lộn n g ư ơ i n ê n rõ ràng chúng ta tự do chi thành tất cả cao thủ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ q u á c h khiếu thiên trực tiếp chính là cho một cái phi thường đầy đủ thanh ý nhân số mặc dù không nhiều cứ như vậy một trăm cái nhưng một trăm cái thập giai ở trên những thứ này đã có chút lợi hại quách thành chủ quả nhiên thoải mái người thoải mái ngữ thảo nào có thể lực một người trường không lớn như vậy thành chỉ nếu quách thành chủ cho mặt mũi như vậy như vậy chúng ta thử quan căn cứ tự nhiên chỉ có thể xuất g a càng nhiều như vậy đi ta trở về thương lượng một chút c h ú như g đồng dạng trong ta xuất trên, một ra dai ba cái có mười ở n đó â n chính n là g ờ người người. i đối thiện gặp、nạn. đồng dạng những người này cũng nạn, này chính Như đều là tuyệt vậy rất tốt dĩ nhiên cải lương không bằng bạo lực dĩ nhiên ngày hôm nay gặp như vậy thì thẳng thắn đem chuyện này ngươi an bài và hôm nay à dù sao chuyện này cũng chuyện liên quan đến hai chúng ta địa phương thoải mái không thể có bất kỳ quan loa thế nào cũng phải vì thành phố chúng ta bên trong nhân dân nhóm phụ trách vẫn là lâm phong h u y n h đệ ngươi chờ chốc lát ta hiện tại liền đem tin tức này nhắn nhủ đi tới khiến cho người phía dưới bắt đầu chuẩn bị một chút lựa chọn ra cái này một trăm cao thủ quách khiếu thiên lập tức bắt đầu xử lý an bài mà lâm phong liền đi trước tiếp khách thất tạm thời nghỉ ngơi một hai lập tức sắp xếp người chọn xuống phía dưới cho ta chọn một trăm cái thực lực rất mạnh lúc này đây đi trước thử quan căn cứ nói theo một ý nghĩa nào đó đây là chúng ta tự do chi thành cao thủ cùng người khác tiến hành rồi đệ một loại này gặp cũng không thể khiến cho cái này thử quan căn cứ người coi thường chúng ta thanh chủ chúng ta thật muốn phái ra một trăm cá nhân đâu nếu như nói cái này thử quan căn cứ người theo chúng ta chơi nhất chiêu gậy ông đập lưng ông vậy phải làm thế nào chẳng phải là trắng bạch táng tặng cái này một trăm cao thủ chương sáu trăm bốn mươi ba chính là a chúng ta đến hiện nay đối với cái này thự quan g căn cứ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả ngược lại thì cái này thự quan g căn cứ thoạt nhìn h i ể u rõ vô cùng chúng ta tự do chi thành cái này câu ca giao tốt biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nhưng mà hiện nay chỉ có đối phương biết lai lịch của chúng ta mà chúng ta lại đối với bọn họ lông tóc không biết ở dưới loại tình huống này như vậy chi lô mãng bài trừ cái này một trăm cao thủ đi trước cái kia thự quan g căn cứ sợ là sẽ phải có chút bất chắc cái này cũng phi thường lô mãng không sáng suốt mong rằng thành chủ đại nhân nghĩ lại a bên cạnh không ít tự do chi thành cao tầng dồn dập là ở bên kia lập tức mở miệm nói cực kỳ hiển nhiên bọn họ đối với quách khiếu thiên hành động này cho rằng quá mức lỗ mãng thậm chí còn có người cho rằng đây chính là đem cái này một trăm cao thủ bạch bạch t r ô n vùi hiện nay bọn họ tự do chi thành bản thân cao thủ liền vô cùng khan hiếm từng cái đối với bọn hắn thân tự do mà nói đều là một viên ngói một viên l ạ c h đều là cơ thạch một dạng tồn tại phía trước tiền trạm đại quân ba nghìn cá nhân tính mệnh không có cho tới bây giờ chuyện này còn không có tìm được thự quang căn cứ tính sổ chẳng lẽ nói lại phải cho đối phương tiễn một trăm cá nhân sao đây là cái gì đạo lý chuyện này lẽ nào không phải là của các ngươi sai lầm sao cùng với có thời gian rảnh rỗi này ở chỗ này hỏi ta làm sau đó ra cắt lượng từ lúc nửa tháng một tháng trước các nguyên nên làm cái gì nhất là cái kia đi ra ngoài thăm dò tình báo bỏ rơi nhiệm vụ cho tới bây giờ liền cái này thử quan căn c ư ở địa phương nào cũng không biết đây mới là để cho chúng ta rơi vào như vậy chi bị động nếu như nói chúng ta có thể sớm một chút đạt được tình báo này lời nói làm sao đàm luận như vậy chi bị động đám người kia không nói tốt vừa mở miệng quách khiếu thiên nhất thời liền thẹn quá thành giận lời này vừa nói ra nhất thời toàn bộ bên trong phòng nguyên bản còn tại đằng kia bên khuyên căn người của hắn dồn dập đều tránh chi không nói cứ dựa theo ta nói làm Còn n quá h cái cái quách khiếu thiên lạnh giọng nói mọi người đối với sự tình liếc mắt trước mắt mới thôi dường như cũng chỉ có thể làm như vậy lâm phong ở tiếp khách bên trong phòng uống chút nước ăn một chút quả nho sau đó cũng liền một khắc đồng hồ đã có người đặc biệt tới với han chuyển nói quách tiểu thiên đã tất cả chuẩn bị ổn thỏa tự do chi thành một trăm cá nhân mã toàn bộ đều chọn h o à n tất giờ này khắp này đang ở tự do chi thành bên ngoài chờ đấy bọn họ lâm phong nói thầm một tiếng động tác này còn rất mau không nói hai lời chính là đi ra phía ngoài nơi đây đã có không ít xe buýt xe dịp tại nơi đoàn xe bên ngoài có mấy chục người đang ở bên kia hút thuốc chứng kiến lâm phong sau đó r ồ n r ậ p đều là ánh mắt q u é t tới trong đó có rất nhiều người thậm chí đều mắt lộ ra không tiêu tan thậm chí trong đó còn có vài cái loáng thoáng tản ra sát ý trong đó có một trung niên nhân đi qua đây tự tay cùng lâm phong cầm một cái lâm phong quan trên ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu chúng ta đều là đạt được thành chủ điều lệnh sau đó tuyển ra một trăm cái huynh đệ trong đó có mười ba đều là dị năng giả số lượng ngài yên tâm chỉ nhiều không phải ít ngoài ra ta tên là lôi trạch chính là chỗ này chỉ tiểu đội trưởng bản thân cũng là một gã lôi hệ dị năng giả lôi trạch tự tay giống như lâm phong cầm một cái lâm phong cười ha ha cùng đối phương tiếp xúc một cái trong nháy mắt này đối phương trong lòng bàn tay c ư nhiên bạo phát ra một cổ cường đại đ i ệ n lưu cái này một cái điện lưu đầy đủ đem người lòng bàn tay cho điện xuyên mang theo nguyên bản nụ cười nhàn nhạt thật giống như cái gì cũng không biết rõ một dạng lâm phong cười ha ha tự tay cùng đối phương nắm chặt trong nháy mắt cái này điện lưu liền đùng đùng chính là dục theo l thể truyền đi ra ngoài không bị thương chút nào lôi c h ạ c h nhất thời chính là sắc mặt hơi đổi lâm trưởng quan quả nhiên còn trẻ đầy hứa hẹn à tội còn trẻ thế nhưng thực lực cũng đã như vậy chi còn trẻ đầy hứa hẹn tại hạ bội phục bội phục đã như vậy lời nói lâm trưởng quan mau nhanh x i n h người chúng ta hiện nay mau nhanh lập tức lên đường cái này nói xong về sau liền là dẫn đầu hướng trước mặt xe đi tới tại chuyển người một khắc kia hắn đẻ xuống chính mình trong lộ hai một cái thai nghe thanh âm trầm thấp nói rằng mọi người đều đừng hành động thiếu suy nghĩ ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì cũng biết các ngươi có ít người bằng hữu thậm chí còn có nhân huynh đệ người nhà đều là tại nơi một lần lúc trước trong cục thế chết các ngươi đều muốn ở nơi này trên nửa đường đối với người này xuất thủ ta và các ngươi giống nhau đệ đệ của ta chính là trong đó một gã đội viên cái này cho tới bây giờ chết không thấy xác sống không thấy người bất quá thực lực của người này rất mạnh ta vừa r ồ i dò xét một cái phòng chừng ở trên ta cho nên các ngươi chờ ở nơi đó cho ta miên man suy nghĩ m ặ t k h á c điểm này nhưng là chủ nhóm đại nhân tự mình dưới mệnh lệnh dọc theo con đường này đều cho ta đàng hoàng một chút trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói chuyện về sau sau đó mới nói vừa rồi tại bọn họ tụ tập thời điểm bọn người kia vừa rồi có thể đều cũng có sở thương lượng thậm chí bọn họ đều đã kinh thương phạm vi đối sách đó chính là muốn ở nơi này trên nửa đường đem cái này lâm phong trò hắn d i ệ t chính như cái này tiểu đội trưởng theo như lời bọn họ rất nhiều người trên thực tế đều cùng lâm phong là có thù có t o á n mặc dù nói phía trước bọn họ khả năng căn bản cũng không có đã gặp mặt cũng căn bản cũng không biết sự tồn tại của đối phương thế nhưng cũng là bởi vì cái kia tiền trạm quân d u y cớ ước chừng ba nghìn cái máu dầm dề sinh mệnh để cho bọn họ có thể không thể dễ dàng như thế quên nhất là bọn người kia còn có một chút hảo hình đệ đều là tại nơi nhàn hạ thoải mái làm bây giờ cũng đều là chết ở l cái này buồn t h ắ n g này bọn họ thì như thế nào có thể cho rằng làm như không thấy b ấ t quá ở đã biết lâm phong cái này một cái thực lực sau đó những người này toàn bộ đều là bỏ đi bọn họ nhất là cái này tiểu đội trưởng câu nói mới vừa rồi kia nói vô cùng đối với lúc này đây đối với bọn hắn mà nói có thể cũng không phải là một mình nhận nhiệm vụ mà là một lần tự do c h i thần thậm chí là quét khiếu thiên trong lòng bọn họ trong chủ nhóm đại nhân tự mình ban hành nhiệm vụ đây cũng là đối với bọn hắn mà nói đại biểu chính là bọn họ tự do c h i thành huy nghiêm mà không phải bọn họ cá nhân các loại này tình huống phù hợp lại cùng nhau như vậy tự nhiên chính là để cho bọn họ từng cái từng cái liền tạm thời đem trong lòng cái này một phần oán hận c h ố n hạ bởi vì chúng ta tới nơi này cái đoàn xe bên trong h ắ n có thể rõ ràng cảm giác được trong đội ngũ này nhân khí phân có điểm không đúng dù sao những người này nhãn thần trong những cái này sai biệt lâm phong chỉ có thể cảm giác được lâm phong cũng không phải là cái gì kẻ ngu si cũng có thể lập tức cũng biết tám chín phần mới cũng là bởi vì tiền trạm quân duyên cớ tiền trạm quân chuyện này nói thật lâm phong cũng là cảm giác mình hơi chút có một chút như vậy hối hận dù sao đây cũng không phải là ba mươi cá nhân ba trăm cá nhân hơn nữa thuê ba nghìn cá nhân dĩ nhiên nếu như sự tình khiến cho hắn lại một lần lời nói có thể tránh cho chuyện này phát sinh lâm phong sẽ đi tuyển t r ạ c h cái này biện pháp tốt hơn nhưng nếu như nói thật ra là không có cách nào có thể tránh khỏi lời nói như vậy lâm phong không có lựa chọn nào khác vẫn sẽ tuyển t r ạ c h dùng loại này dã man nhất nguyên thủy nhất nhất thô lỗ biện pháp đem cái kia tiền trạm quân cho hắn tiêu diện không nói nhiều nói lâm phong chính là lên trong đó một chiếc xe sau đó chính là đi ở toàn bộ đội ngũ trước mặt nhất còn lại xe ngồi ở phía sau theo mấy giờ sau đó đoàn xe chính là đi tới tự h quan căn cứ tại nơi nửa đường lâm phong cũng đã dẫn đầu cùng t h ử quan g căn cứ người bên kia có chút liên hệ cho nên nhìn thấy lúc này nhiều như vậy đoàn xe hạo hạo đáng đáng hành xử qua đây cái kia phòng thủ thành người cũng không có cảm giác được quá nhiều sai biệt đều biết đây là chiến thần đại nhân lại không biết từ nơi nào tìm đến đội ngũ trực tiếp chính là lập tức yên tâm lâm phong đương nhiên sẽ không để cho nhiều như vậy người của đoàn xe đều đi vào đi tới toàn bộ t h ử quan g căn cứ đến rồi lục dũng lục dũng cũng sớm đã chiếm được linh hồn tin tức ngắn ngủi giới thiệu một chút sau đó lục dũng cũng biết cái này nhân loại tám thành tựu là lâm phong trong miệng theo như lời tự do chi thành người đến nhất thời cũng là gật đầu lộ ra một tia không g i ậ n tự uy biểu tình lục lặn trên thực tế là một cái bản thân rất hiền lành người cũng không có thích tự cao tự đại đều là ngồi ở vị trí một câu nói cũng không nói là người ngoài cuộc m ộ t dạng nhưng càng là loại này thần bí khó lường cảm giác càng có thể cho hơn người lúc này đường có thì có một loại loại cảm giác này lục dũng bản thân liền là ngồi ở vị trí cao hắn cùng quách khiếu thiên là không cùng m ộ t dạng quách khiếu thiên là hắn mà thế sau đó các loại cơ duyên hơn nữa thực lực của chính mình mới để cho hắn trở thành hiện nay tự do chi thành thành chủ mà lục vĩnh viên thì không giống nhau ở mặt thế phía trước hắn bản thân liền là quân bộ trong cao tầng đến nơi này mặt thế sau đó vẫn là cao tầng khác biệt duy nhất chính là ở chỗ mặt thế phía trước hắn khả năng chưa từng thấy qua bao nhiêu lần huyết chưa từng thấy qua bao nhiêu lần chuyện máu me thế nhưng hiện nay chuyện máu me đã là cơm t h ư ờ n g khiến cho uy nghiêm của hắn bên trong càng là nhiều rồi một tia thiết huyết ý nhị như vậy cái này ý nhị tự nhiên cũng là khiến cho vậy cùng lâm phong tới trước tiểu đội trưởng cảm thấy từng tia áp lực hắn cũng không phải là cái gì chưa từng va chạm xã hội nhà quê vừa v ậ n tương phản chính là bởi vì thấy nhiều rồi cho nên mới biết hạng người gì là một bộ thực sự đại lao hạng người gì cũng là cái loại này cáo mượn ngoại lâm phong hắn đích đích x á t s á t nhìn có chút không phải chỉ biết là lâm phong thực lực vô cùng mạnh mẽ thế nhưng trước mắt cái này đường có thực lực ngược lại là thứ nhì thế nhưng cái này khí thế trên người không thể chê cảm giác so với quách thành chủ còn muốn càng thêm lợi hại uy nghiêm ba phần lẫn nhau song phương đơn giản tán g â u vài câu lục dũng khẽ gật đầu nói cực chuẩn loại này tiểu h ả i tử đối với hai chúng ta phương thành thị mà nói đều là một cái uy hiếp chí mạng lúc này ở nơi này mà thế bên trong nhân loại chúng ta càng thêm muốn dắt tay cùng tồn tại muốn càng thêm đoàn kết mới là cái kia tiểu đội trưởng biểu hiện ra là mỗi ngày nói sự tình thế nhưng trong lòng quả thực đem lời này cho rằng thí thoại tới nghe mọi người đều biết cái này mà thế đối với bọn hắn những cỏ này căn lai nói đó chính là một lần khởi nghĩa khởi nghĩa lại hoặc giả nói là một cái chiến địa là vừa tốt nhất cơ hội không người nào nguyện ý sống ở người khác dưới bóng mờ cũng không người nào nguyện ý ở trước mặt của người khác căn nguyện làm bên kia túi đầu vất vả cần cù công tác rồi lại cầm không được bao nhiêu tiền lương n ô b u ộ c mỗi người đều muốn làm người nọ bề trên làm vậy chân chính có thể trưởng không cuộc sống khác chết rút dây động dừng cái loại cảm giấc này đây cũng là vì sao người nhiều như vậy đều muốn làm hoàng đế thậm chí chính là cha con trong lúc đó giữa minh đệ đó cũng là người lừa ta gạt thậm chí còn thống hạ sát thủ quyền lực cảm giác là có thể để người ta say mê là có thể để người ta chân chính say mê trong đó cho nên ở nơi này mà thế bên trong mọi người đều vô cùng rõ ràng hòa bình loại vật này chắc là sẽ không tồn tại bất quá dưới mắt cái tình huống này đối với bọn hắn mà nói ngược lại cũng đích đích s á c s ắ c không ngại có thể thử một lần đem chuyện này với bọn họ sản sinh uy hiếp tên trò hắn diện cuối cùng chính bọn nó người trong bộ phận trở lại tranh một c h u y ê n cái này vương miện đã như vậy lời nói như vậy kế tiếp cứ dựa theo cái này lầm phong theo như lời a phái ra một trăm năm mươi cao thủ trong đó mười ba dị năm giả mặt khác sáng sớm chưa qua một giây tốt nhất ở mười phút bên trong liền chọn lựa ra sau đó trước hết đi đến cái này trưởng giang tìm tòi kết quả lục dũng khoát tay áo sau đó chính là ở bên cạnh nhấp một mục t r à sau đó một bên diễn viên lý quân cũng là đi ra hai người lại một lần nữa chơi cờ coi như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra giống nhau người nói vô ý người nghe có lòng cái này bên cạnh cái kia tự do chi thành t i ể u đội trưởng vừa nghe mười phút chọn lựa ra một trăm năm mươi cao thủ trong đó còn phải có mười ba dị năng giả cái này cổ võ tốc độ là không phải có điểm quá mức mau lẹ phải biết rằng bọn họ tự do tự thân vừa rồi chuẩn bị cái này một trăm cao thủ thời điểm cái kia đều là tìm ước chừng một khắc đồng hồ thời gian mà thự quan căn cứ đệ hai ngày nhân số càng nhiều thế nhưng hắn sợ thời gian tốn hao lại còn nếu so với bọn họ ngắn hơn điều này làm cho cái này tiểu đội trưởng cảm thấy không có khả năng phải biết rằng cái này c ổ võ hiệu xuất mặc dù cũng không có thể trực tiếp nói rõ toàn bộ căn cứ sức chiến đấu mạnh còn là nói căn cứ này người ở bên trong b i n h cường mã t r á n g quốc thái dân an những thứ này cũng không có cách nào giải thích rõ thế nhưng duy chỉ có có thể nói rõ một điểm đó chính là cái này địa phương cầm quyền người đang trong cả trụ sở là biết bao có quyền thế thán lệnh một tiếng toàn lệnh ra bộ cho ă n muốn cùng cứ đều t e một lúc v ậ người chuyển, h n k ô dám dây d có bất kỳ a cái này giống như có căn cứ giống này như n g ư ở b ê nhức trong t đầu sự tình mà thự quang căn cứ mặc dù có thể làm được điều này tự nhiên mà vậy không chỉ là bởi vì mướn người quân đội hai chữ danh tiếng ở nơi này thự quang bên trong căn cứ rất lớn chủ yếu nhất vẫn là ở trong mây trước giờ đã chào hỏi cho nên nói lục du rất sớm phía trước cũng đã bắt đầu âm thầm nụ thôi một trăm năm mươi cao thủ mười ba dị năng giả đây đối với hiện nay quân đội mà nói cũng đích sắc không phải một cái bao nhiêu lớn số liệu đừng nói là sử dụng dị năng giả công hội cùng chiến sĩ hội chính là bọn họ quân bộ cao thủ của mình liền hoàn toàn có thể cung cấp đi ra tính toán đâu ra đấy mười phút những cao thủ này liền toàn bộ đều đã quyết định sau đó lâm phong cạnh mình cũng là ra khỏi tận mấy chục người nhà dĩ nhiên người nhiều hơn lâm phong bên này cũng không có dễ dàng như vậy cấm ra được dù sao ba người trong lúc đó lao long khẩu thực lực công khai vậy hiển nhiên chính là muốn yếu đi không ít dù sao không nói khác liền vẹn vẹn là ở về số người lao long khẩu còn k é m xa thự quan căn cư không nói hiện nay nhân khẩu đại khái ở bốn vạn trở lên đã sắc muốn tới gần với năm vạn Tự do cuối h thành、lâm、phong mặc dù không biết, thế nhưng phòng trường cũng có hơn nhân h i biết, trừng cũng vạn lầm mặc có dù k ẩ mà hắn lao long khẩu liền bần hàng không ít, cho như long liền bần cũng liền như vậy 23, người. lao giờ u tới bây ít, c vậy cùng song phương tạo thành ước chừng ba trăm nhiều người cái này cũng không tính là cái gì quy mô nhỏ h ạ o hạo đáng đáng chính là hướng trường giang bên kia vào tới dọc theo đường đi mọi người bảo hiểm tất cả cầm tuyệt đối chờ mặc thậm chí có những người này còn mang theo có chút khẩn trương lâm phong cùng thử quan căn cứ người còn chưa tính chủ yếu là tự do chi thành bọn họ người bên kia cực kỳ hiển nhiên đối với cái này cái hoàn cảnh mới bọn họ đều là cảm giác được có chút hận trương lâm phong liếc nhìn bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng những người này đều là một ít thiết huyết chân hát tử chẳng qua hiện nay xem ra dường như bọn họ cũng sẽ cảm giác được sợ hãi đội trưởng những thứ này ra hỏa muốn đem chúng ta cho lừa gạt đến một chỗ sau đó đối với chúng ta dưới hát thủ a một bên khác tự do chi thành bọn họ bên kia đội ngũ lẫn nhau trong lúc đó đều là cầm mịp rộ phồn bộ đàm ở bên kia nói chuyện với nhau lâm phong có bộ đội của mình tự nhiên mà vậy cũng không khả năng ngồi ở trên xe của bọn họ ta ở mạng thế nhặt hòm tính không sai trương tiết đem duy trì liên tục ở mạng tiểu thuyết đổi mới chạm trong không cái gì quảng cáo cũng xin mọi người cất g ấ u Yêu những í c h ta ở m lời này cũng ra khiên là cả tự do chi thành lúc này đây một trăm linh cá nhân nhất thời dồn dập đều cũng có chút táo động cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều lo lắng điều này dù sao nơi này đối với bọn hắn mà nói quá mức xa lạ đương nhiên ở mặt thế lời khi trước rang thành hai chữ này bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng là bọn hắn chỗ này tỉnh lỵ thành thị có người bởi vì công tác hay hoặc là còn lại nguyên nhân đặc biệt mỗi tháng đều muốn tới tỉnh lỵ thành thị một chuyến hai bên chạy tới chạy lui thế nhưng hiện nay nơi này đối với bọn hắn mà nói đã vô cùng xa lạ mặc dù nói tất nhiên trên mặt đất vẫn là xi măng cái này bên cạnh nhà lầu mặt tiền của cửa hàng y nguyên vẫn là như thường lui tới như vậy thế nhưng nó hoàn cảnh đã là xảy ra long trời lở đất biến hóa địa phương nào có bầy zombie, địa p hay ư ơ n nào g h hoặc là có biến dị quái vật tộc còn bọn họ cũng không biết những chỗ này đối với hiện nay mà thế cầu sinh giả mà nói bọn họ là nắm giữ một cái tên mới đó chính là lôi khu cực kỳ hiển nhiên chỉ cần là lầm vào lôi khu lời nói không chết cũng muốn tàn đây nếu là thực sự đem bọn họ cho dẫn tới những cái này lôi khu trong nói vậy bọn họ rất có thể sẽ có người viết di c h ú c ở đây rồi cái kia tiểu đội trưởng bị những người này nói đó cũng là cảm giác có điểm tâm lý không có chắc đặc biệt tâm thần bất định thế nhưng dù sao hắn cũng có thể ổ n được bởi vì không có đạo lý này cái này lâm phong bọn họ không có đạo lý đem bọn họ lừa gạt đến cái chỗ này tới chính là vì muốn xử lý bọn họ cái này một trăm nhiều người đây là phi thường không thực tế hoặc có lẽ là áp căn liền không cần như thế đều đừng cho ta mình hù dọa mình động động đầu góc của các n g ư ờ i lấy thực lực của bọn họ muốn phải tới giết chúng ta những người này lời nói cần gì phải như thế đại phí hoảng hốt hơn nữa lúc này cục diện này ta xem cái này tiểu hải chết uy hiếp xác thực càng là tồn tại người này cũng không giống là cái loại này không có có đầu góc người chí ít chúng ta bây giờ là vô cùng an toàn mọi người đều đừng cho ta ở nơi nào nói chuyện giật gân bất quá cái này cũng không thể đại biểu chúng ta chính là ôn châu mang ta một máy ở cái này quá trình bên trong đều cho ta trận to hai mắt chừa chút cho ta nội tâm đến lúc đó một ngày gặp phải chỗ nào không đúng đều cho ta trước tiên lưu lại dù sao chúng ta lúc này đây lúc tới quách thành trụ cũng là phá lệ đã thông báo thậm chí trả cho chúng ta một ít bảo mật đồ đạc trong tay các ngươi món đồ kia hẳn là đều ở đây a bất quá rất nhanh tiểu đội trưởng một câu nói này lập tức chính là khiến cho nguyên bản những cái này suy nghĩ lung tung người dồn dập đều là tâm lý hơi chút an định một cái không sai bọn họ lo lắng đồ đạc quách khiếu thiên cũng sớm đã là có lo lắng suy nghĩ cho nên ở tại bọn hắn cái này một nhóm người trước khi đến liền cho bọn hắn một ít bảo toàn tính mạng biếu diễn đây là bọn hắn nghiên cứu khoa học căn cứ mới nhất kết quả có vật này nói bọn họ tỉ số sinh tồn có thể thu được thật lớn. đ ề thăng phía trước chính là mục đích hoan n g h ê n đi tới gian g bãi các bằng hữu của ta kế tiếp lâm phong thanh nhâm chính là ở tại bọn hắn cái kia bộ đàm bên trong mát mẽ vang lên mọi người vào giờ k h ắ c này mới phát hiện bọn họ thì đã bất chi bất giác xuyên việt hơn phân nửa gian thành mà ở cái này quá trình bên trong ngoại trừ nghe được có chút g i ò m bi tiếng giống giận dữ bên ngoài cũng không có phân biệt bất kỳ công kích này mới khiến mỗi một người bọn hắn rồn rập đều là tỉnh n ộ nhận thức được điểm này cảm giác được bất khả tư nghị nơi này cứ nhiên không có dòm bi cũng không có biến dị quái vật nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói nơi này quái vật cùng dòm bị đều đã bị cái này thử quang căn cứ người cho dọn dẹp xong hay sao một nghĩ tới chỗ này cái này tự do chi thành mỗi người đều cảm thấy không có khả năng cái này rang thành đây chính là mấy triệu hơn triệu nhân khẩu cái này mà thế bạo phát sau đó càng là nhân khẩu nhiều địa phương cái kia trên cơ bản chính là càng không có đường sống trên cơ bản giống như là vi rút giống nhau điên cuồng truyền nhiễm cái này mấy triệu hơn mười triệu người phòng chừng muốn hơn phân nửa đều biến thành z o m b i e đây chính là lấy trăm vạn tới tính toán con số nhiều như vậy dòm bị làm sao có thể dọn dẹp sạch sẽ hơn nữa, Coi như là thử quang căn cứ sở hữu có thể đem cái này mấy triệu cái dòm bị đều cho nó diệt hết năng lực nhưng vấn đề là làm sao đem những này tăng sự cho nó tụ tập cùng một chỗ đâu những thứ này dòm bị hắn cũng không phải là chỉ biết đứng tại chỗ giống như một đầu gô giống nhau đứng tại chỗ kết quả là cái này tạo hóa chính là như vậy chi chê người trời đất xui khiến là khiến cho mấy người này dồn dập đều là cảm thấy thử quang cơ địa tuyệt cũng không có cái gì đơn giản tầm thường người sống sót bộ lạc thậm chí cái này tiểu đội trưởng còn tìm nghĩ lấy sau khi trở về nhất định phải đem chuyện này cho rằng tình báo đưa cho quách khiếu thiên dù sao trước khi đến quách khiếu thiên cũng đã cho bọn hắn hạ một ít mệnh lệnh đó chính là hết khả năng muốn đi bộ một ít có quan hệ với thự quang căn cứ tình báo bất quá rất nhanh những người này dồn dập đều là xã hội hiện thực những chuyện này không phải bọn họ trước mắt cần phải đi quan tâm cần đi xử lý bọn họ hiện tại cần đem lực chú ý của bọn họ đặt ở trước mặt cái này ra b ã i nơi này bọn họ là đệ một l ầ n tới thế nhưng trước kia cũng là nghe nói qua dù sao cũng, cũng coi là nơi này một cái du lịch cảnh điểm giờ này khắc này lớn như vậy giang bãi vô cùng an tĩnh không có gì cả chỉ có cái kia trường giang phát bên cạnh thang đá vọng lại thanh âm một b ụ n g mấy người liếp nhau một cái loại tình huống này có thể có nguy hiểm gì cái kia theo như lời tiểu hải tử lại tiếp cận ẩn sâu nơi nào ta một lần cuối cùng chứng kiến tiểu hải chết thời điểm tên kia chính là chạy tới cái này trong trường giang trong đó có một bị các ngươi tự do chi thành đã loạn đao cho trật thành bẩm thây còn có một cái cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện bất quá đây là ta cuối cùng mắt thấy tung tích của hắn mà khắc quái vật kia chi vương cũng là ở cái địa phương này trường giang bên trong chính là xào huyệt của bọn hắn lâm phong mở miệng nói l ờ i này vừa nói ra ánh mắt mọi người đều là rơi vào cái kia trường giang bên trong s ó n g g ợ n la n tan chứng kiến cái này trường giang mọi người vào giờ khắc này nhãn thần bên trong đều là lộ ra cũng là kiểu khác ý nhị trường giang này giang đối với bọn hắn mà nói trên cơ bản mỗi người a đều đã biết điều này có ý vị gì ở mạn thế phía trước vậy dựng dục vô số sinh mệnh không nghĩ tới ở mạn thế sau đó hắn dựng dục càng nhiều hơn sinh mệnh cái này trường giang như vậy rộng lớn ngươi thì như thế nào có thể xác định hắn vẫn đợi ở cái địa phương này không có di động nói không chừng người này liền dọc theo trường giang đã chạy đến còn lại địa phương đi chạy hết còn là nói ngươi ở trên người hắn thả cái gì truy tung khí tự do chi thành t i ể u đội trưởng hỏi hắn nhìn một chút cái kia minh n g ô n g t r ư ở n g giang ở m ặ thế t phía trước còn không bằng cảm thấy cái này trường giang có bao nhiêu to lớn chẳng qua là cảm thấy cái kia nhảy ngang qua trường giang chi thượng hạ xì dài vô cùng thế nhưng hiện nay đứng ở nơi này trường giang trước mặt hắn có thể đủ cảm thấy một cỗ có thể bùng nổ một cỗ kính nể cảm giác loại cảm giác này là hắn phía trước chưa từng có cảm nhận được rất có thể là mạ thế phía trước khoa học kỹ thuật quá mức phát đạt mọi người cũng sớm đã có thể lên trời xuống đất thậm chí chính là ly khai trái đất đều có thể làm được cho nên nói như loại này thành hương cũng tốt cũng hoặc là làm một ít n g ẩ n cao núi lớn đã sớm đã không có phía trước cái loại này tôn kính cảm giác đã không có tôn kính cảm giác như vậy tự nhiên mà vậy sẽ không tồn tại bất luận cái gì kiểu khác cảm tình chẳng qua là ta cảm thấy đây chính là phổ thông nước sông nhiều lắm so với hắn tầm thường giang ngôn triệu do một điểm dài hơn một điểm không hơn thế nhưng hiện nay một lần nữa tất cả khoa học kỹ thuật đều kế cận với trở lại người nguyên thủy lại cũng không có bọn họ nhất vẫn lấy làm tiêu ngạo đồ đặc chỉ là cái này trên địa cầu cùng còn lại biến dị quái vật giống nhau như lúc sinh mạng thể tồn tại như vậy vào lúc này rót vào trường giang cùng với một ít cao sơn khe danh trở các loại các loại tự nhiên vật liền sẽ cho nhân loại một lần nữa trở lại đến phía trước dáng dấp như vậy truy tung khí vật này không có cái tên kia tốc độ nhanh như vậy cái gì truy tung khí có thể bắn tới trên người của hắn hơn nữa vài thứ kia cho tới bây giờ cũng liền xuất đầu lộ diện một lần còn như lời ngươi nói có khả năng hay không theo này trường giang đi t r ư ớ c còn lại địa phương chạy hết ngược lại cũng không phải nói tuyệt đối không có khả năng này bất quá ta cá nhân cảm thấy cái khả năng này không lớn bởi vì thị dân bên trong quái vật kia c h i vương trên cơ bản hai lần ló mặt điện phương đều là ở chỗ đó đây là một cái cố định địa điểm căn cứ chúng ta thôi chắc quái vật này c h i vương hẳn tạm thời còn không có cách nào di động phảng phất như là cái kia xăm lốp xe bạo giống nhau cắm ở tại chỗ lâm phong lắc đầu nói rằng bọn họ ngược lại cũng muốn bắn một ít truy tung khí ở những quái vật này trên người dù sao có một ít quái vật bọn họ chính là làm như thế thế nhưng quái vật này c h i vương đó là bực nào thực lực làm sao lại để cho bọn họ có cơ hội tới gần phòng c h ừ n g còn không có tới gần liền trực tiếp bị một cái tắt đập chết hơn nữa coi như có thể đến gần nói là hắn nhóm những cái này truy tung khí có thể hay không bắn tới đ ư ờ n g trong cơ thể con người cũng là cái vấn đề cố định ở nguyên lai địa điểm chuyện này là sao nữa tiểu đội trưởng càng thêm nghi ngờ lâm phong lắc đầu hắn lại làm sao có thể biết nhiều như vậy hắn đã đem hết thầy bọn họ nắm giữ tình báo đều nói cho bọn người kia tôn sướng để cho ngươi thẳng làn vương đi ra đi bộ một vòng a xem có thể hay không câu dẫn ra một người tiểu hải tử trước mắt mới thôi chúng ta thấy được ba cái trú lùn trong đó hai cái đều đã chết duy chỉ có còn có một cái tôn sướng gật một cái lúc này đây tôn sướng cũng tới t h ầ n làn vương tự nhiên cũng tới hắn không nói hai lời chính là chu môi huýt s á o một tiếng không bao lâu hy vọng liền là xuất hiện ở lâm phong các loại chờ ánh mắt của người phía dưới lâm phong bọn họ cũng đã là thấy rất nhiều lần t h ầ n làn vương coi như là lão bằng hữu bất quá đây đối với tự do chi thành mà nói vậy tuyệt đối chính là lần đầu thấy tây vực vương xuất hiện tự nhiên cũng là khiến cho tự do chi thành nhân không ít người đều kinh ngạc một chút bọn họ thì như thế nào không nhìn ra thực lực của người này mạnh cũng không là tầm thường biến dị quái vật có thể so sánh được cái này khiến cho tự do chi thành người đưa mắt nhìn nhau đều là cảm giác được có chút ngoài ý mớn phải biết rằng giống như loại cấp bậc này quái vật nhưng là rất ít có thể được nhân loại thuần phục trước tạm không nói phục tùng hai chữ này chính là chạm s á t đứng lên đều muốn giặt tiền điện thoại một điểm tay chân nhưng là cái này thử quang căn cứ người lại có thể phục tùng loại cấp bậc này quái vật điểm này khiến cho chuyên môn v ụ trách thu thập tình báo tiểu đội trưởng ở luyện tập bên trong có quan hệ với t ự quang căn cư thực lực quân sổ nhỏ bên trên lại nhớ một cái đó chính là hắn suy đoán đây là chúng ta kinh tế loại cực kỳ hiển nhiên là sở hữu một loại đặc thù nào đó dược tề hay hoặc giả là một loại đặc thù nào đó thủ đoạn có thể phục tùng những thứ này biến dị quái vật cho mình sử dụng mà hai thứ này có thể nói là bọn họ tự do chi thành hiện tại đang ở theo đuổi ở mấy người bọn hắn nghiên cứu khoa học căn cứ bên trong phòng thí nghiệm quanh năm suốt tháng đều có một cái nhiệm vụ đó chính là phải nghiên cứu ra có thể cho biến dị quái vật biến thành bọn họ có thể thao túng con rối phảng phất như là mạt n h ậ t phía trước một chỉ sùng vật miêu sùng vật cầu giống nhau thế nhưng loại này dựa thủy hoặc là chính là chỉ có thể quản một đoạn thời gian một đoạn thời gian qua đi. quái vật này vẫn như cũ sẽ trở nên cùng vọng hoặc là chính là hiệu quả quá mạnh mẽ trực tiếp chính là khiến nó quái vật tại chỗ cồn hóa hay hoặc giả là phung phí của trời nói tóm lại cũng không có một thành công sản phẩm xuất hiện qua chẳng lẽ nói cái này tự quang căn cư ở phương diện này đã đi ở bọn họ tự do chi thành trước mặt cũng đang ở những thứ này tiểu đội trưởng suy nghĩ lung tung thời điểm thàn lằn vương xuất hiện tự nhiên trên đời lầm phong bọn họ không có chỗ nào mà không phải là cảm giác được vô cùng khẩn trương bọn họ trước tiên chính là lập tức tìm kiếm bên cạnh một ít có thể chỗ giấu người trốn chứng kiến cái này tự do chi thành nhân còn tại đằng kia bên n g c đứng lâm phong nhất thời chính là lớn hô nếu không muốn chết h ã y mau trốn đi đừng tại bên kia m à kỷ cái kia tự do chi thành nhân nhất thời phục hồi tinh thần lại mặc dù không biết lâm phong bọn họ đây là trong hồ lô lại đang mua bán cái gì thuốc thế nhưng lập tức liền nghe theo dù sao cái chỗ này là lâm phong chủ địa mâm lâm phong không nói hai lời một đám người lập tức r ồ n r ậ p đều là tìm kiếm gần nhất có thể giấu người p h ò n g khu núp vào duy chỉ có lưu lại thẳng làn vương một người đứng tại chỗ cô linh linh đội trưởng bọn người kia thần, thần bí bí đang làm gì thoạt nhìn dường như bọn họ là muốn dẫn xa xuất động a chẳng lẽ nói một cái kia xem ra giống như là một cái thẳng l ằ n quái vật là cho r i à n ngồi tự do chi thành nhân mặc dù không biết lâm phong bọn họ đến cùng hành động này không biết có chuyện gì thế nhưng bọn họ cũng không đốc lập tức chính là suy đoán ra một ít tám chín phần mười chính là một cái như vậy nguyên nhân xem ra chúng ta phía trước cái kia tự do chi thành không giải thích được bị nhất cả quái thai công kích chuyện này không có chúng ta nhìn bề ngoài đơn giản như vậy cái này tiểu đội trưởng vào lúc này là như có điều suy nghĩ lời này vừa nói ra mọi người toàn bộ đều là ánh mắt lấp lóe một cái cực kỳ hiển nhiên một lời thức dậy người trong ngộng cái này tiểu đội trưởng nói lập tức chính là khiến cho bọn họ nghĩ tới rồi cái này phía sau càng thâm trầm một màn cái này tiểu đội trưởng càng thấy được chuyện này càng muốn chính là cảm thấy kỳ quái bọn họ tự do chi thành bản thân liền là trốn ở cái này thất lạc chiến cảnh bên trong vô cùng an toàn bí mật người bình thường liền tìm chỗ của bọn hắn cũng không tìm tới làm sao đàm luận máy giặt quần áo loại vật này nhưng mà từ gặp cái này tự quan g căn cứ người sau đó năm lần bảy lượt sự t ì n h các loại hơn nữa còn là đổ máu sự tỉnh chính là cùng bọn họ tự do chi thành có quan hệ c á i n à g hiện u đội t r không không tại h ấ hắn suy nghĩ lung tung thời điểm bỗng nhiên toàn bộ giang bãi phụ cận chính là chuyển đến một đạo thanh âm cổ quái cái này một giọng nói xuất hiện lập tức chính là để ở tòa người không có chỗ nào mà không phải là toàn thân giống như là thông một tầng điện lưu giống nhau để cho bọn họ cảm giác được cảm giác ra đầu tê dại lâm phong nhất thời chính là một hồi chẳng lẽ nói thực sự phải xuất hiện sao quả nhiên sau một khắc đ a n g ở ánh mắt của hắn bên trong có một vật từ cái kia trường giang ở chỗ sâu trong từng bước từng bước đã đi tới người này chiều cao của hắn cũng không cao hắn hình thể cũng không phải khôi ngô cực kỳ hiển nhiên đây chính là một người tiểu hải tử sự xuất hiện của hắn phảng phất như là một cái phía trước tiến nhập trường giang bơi lội người giờ này khắc này hắn đứng ở đạn bên trên xem nước quanh mình cuối cùng ánh mắt tập trung ở tại thàn làn vương phương hướng cực kỳ hiển nhiên đây là bị thàn làn vương sở hấp dẫn chương sáu trăm bốn mươi lăm không nghĩ tới cái này cuối cùng một cái tiểu hải tử quả nhiên cũng ở nơi đây bất quá để cho ta tò mò là người này chẳng lẽ nói chính là một cái trung cực ô tạ cú sao thời gian dài như vậy vẫn đợi ở nơi này một vùng đều không động tới không ăn không uống ở chỗ này hắn đều cho rằng đồ chơi này đã cao bay xa chạy nhưng là vẫn đều ở chỗ này như vậy phía trước t h ầ n làn vương ở tự do chi thành bên kia thời điểm vì sao người này không phải cùng xuất hiện đâu điểm này lâm phong không nghĩ ra đi đánh vỡ xa hoa hỏi đến tập cùng rất có thể bọn người kia chính là ở trường giang dưới ngủ say phảng phất như là ngủ mùa đông động vật giống nhau Tôn thằn Sướng mau nhanh để cho người mau cho để lâm n vương đi. Sau đó đem hắn dẫn lúc tới chúng ta đồng loạt ra tay. Trước tiên đem người này hắn năng sống, trước đi, đó đem đem đi tới cái tới sau ta ra tay, tóm có một cho hết khả cho bắt lúc loạt lấy, cả tất b y giờ chúng gặp không ít. Thế nhưng sống chúng tiểu hải chết có thế thể tử ta ít, ta đã ộ một t bắt được. Nói không chừng, có thể từ thân thể bọn họ bên trong đạt được một ít đối với chúng ta càng thêm tình báo hữu dụng cùng giá trị, còn sống nhất cái cũng có được, chừng có được chúng càng cùng còn báo giá nói đối với không không bọn bên dụng sống định họ hữu phong ả i s、so、với chết, c à t h ê mở vốn Phong có giá. Chị! Lâm m miệng nói tôn sướng lập tức huýt sáo một cái cái này thàn làn vương nhưng mà không có, có bất cứ động t í n h gì thật giống như bỗng nhiên hắn cùng tôn sướng giữa internet liên tiếp ngăn ra phân nửa điều này làm cho tôn sướng nhất thời sắc mặt hơi đổi không xong người này không biết vì sao đ ỗ n g nhiên không nghe chỉ thị của ta chẳng lẽ nói ở thời khắc mấu chốt này hắn muốn như xe bị tuột xích rồi sao tôn sướng những lời này mới vừa sau khi nói xong cái kia đứng tại chỗ bất động thàn làn vương đ ỗ n g nhiên mà bắt đầu hành động bất quá hắn cũng không có bất kỳ lui về phía sau ý tứ ngược lại là bay thẳng đến cái kia mục tiêu v ọ t tới một cái kia từ giang than lý từng bước một đi ra tiểu hải tử trên người của đối phương còn có nước sông ánh mắt của hắn cũng đồng dạng rơi vào t â y vương trên người khoe miệng của hắn hơi nứt ra lộ ra một c ư ờ i nhạt một cái hàng thất bại mà thôi ngày hôm nay nếu gặp vừa lúc đem ngươi cho liên căn chém bắt đầu nói xong cái này tiểu hải tử trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ thì dường như sở hữu di động trong nháy mắt bản lĩnh một dạng nó tốc độ di động nhanh vô cùng ngay từ đầu hắn còn tại đằng k i a bờ sông sau một k h ắ c c ư nhiên cũng đã tốc biến một dạng đi tới t h ẳ n làm vương trước mặt ở nơi này một cái t r ớ c mắt cái này tiểu hải tử tay phải của hắn liền lập tức biến thành một cái lớn cánh tay của người ở nơi này một cái thân thể của hắn bộ vị thì dường như bành trướng giống nhau một đám người liền như ngọn núi lớn kia ẩm ẩm sụp đổ một dạng mang theo lấy không cách nào ngôn ngữ bàng bạc lực lượng chính là hướng thần làn vương đánh tới một bên tôn sướng chứng kiến một màn như thế có thể nói là nóng n ả y muốn c h ế t à, mà lâm phong vào lúc này đã là bắt đầu phải chuẩn bị xuất t h ủ nhưng mà cũng đúng lúc này cái kia tây du à đ ỗ n g nhiên hai tay của hắn biến thành một cái cự đại cái kiên tấm thuẫn kia đem đối phương một đạo công kích cho hoàn mỹ lập tức mọi người chỉ nghe được một cái phi thường thanh â m trầm thấp cái này một thanh â m ở mỗi người vang lên bên t a i phản p h t như là cái kia đem thàn làn vương tuy là chặt lại thế nhưng cực kỳ hiển nhiên tiểu hải chết một quyền này lực lượng vô cùng cưỡng mãnh dù cho chính là sở hữu một thân quái lực thàn làn vương dưới một quyền này chính là một đường liên tục l ù i lại thậm chí ngay cả liền lùi lại hơn mười em mờ xa tại nơi trên mặt đất cũng là để lại một cái vô cùng rõ ràng một đường kéo vết tích tôn sướng người thàn làn vương khi nào trả học xong một chiêu này bản lị n h a vừa rồi một quyền kia lực lượng có thể trực tiếp đem một cái mười hai cấp nhân loại cường giả dễ như t r ở bàn tay miễu sát thậm chí chính là mười ba giới nhân loại cường giả nếu như là muốn ở tránh diện đỡ một chiêu này mà không tiếp xúc bất kỳ vũ khí đó cũng là nằm mơ. thế nhưng ngươi cái này một tên thật không đơn giản cái nào lại có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng sau đó ngăn cản đối phương cái này một cái công kích mặc dù nói bị đánh bay ra ngoài xa như vậy thế nhưng lại cũng không có bị tổn thất quá lớn ngươi cái này thản làn vương tự tử ở cắn n u ố t tiểu h ả i chết một bộ phận tế b à o sau đó thực lực so trước đó rõ ràng đề cao rất nhiều lâm phong thì như thế nào nhìn không ra vừa rồi một quyền kia lực lượng lúc đầu hắn còn muốn trực tiếp xuất thủ đi trợ giúp thản làn vương ai biết trước mắt một màn này khiến cho lâm phong cũng là gấp bội cảm thấy vô cùng kinh ngạc tôn sướng sửng sốt một chút sau đó nhất thời chính là thả lòng một hơi hắn còn lo lắng gần chết cho là mình t h ầ n l à n vương mới vừa rồi một q u y ề n hướng kia phía d ư ớ i khả năng không chết cũng tàn thế tốt xem ra chúng ta bên này lại là nhiều rồi một gã cường đại đồng đội tiểu hải tử một chiêu này không có thể đem trước mắt trong mắt hắn theo như lời tàn thứ phẩm cho chớp nhoáng giết hết cực kỳ hiển nhiên đối với hắn mà nói cũng là gấp b ộ i cảm thấy vô cùng kinh ngạc bất quá sau đó khoẻ miệng của hắn chính là hơi tìm kiếm cái l ạ lộ ra một vẻ chẳng đáng biết một lần nữa xuất hiện ở cái kia thằn làm vương trước mặt lúc này đây hắn toàn bộ tay phải trực tiếp chính là từ nguyên bản nắm tay biến thành một cái thiết chủ y cái tiết chủ y chính là hung hăng cắ ở trong không khí mang theo một tia ô ô ô mánh liệt tiếng x é gió cực kỳ hiển nhiên một kích này lược đạo so với cùng nhau phía trước muốn càng thêm bá đạo đối mặt tiểu hải tử là bá đạo một kích trực tiếp chính là bỗng nhiên h ú lên quái dị trong sát na thanh em này phảng phất như là một đạo cũng tốt nhà cao tầng cũng đem bọn họ thủy tinh ở trong khoảnh khắc dồn dập bạo liệt giống như cái kia cao r ộ n g con cá heo thanh em giống nhau lâm phong mấy người cũng dồn dập cảm thấy mảng nhị không t h í c h đứng một ít thực lực hơi thấp một chút ở tại bên kia che lỗ thai của mình lộ ra đau một chút khổ mà nhất chiêu công kích thình lình cũng là đối với tiểu hải tử kia sinh ra rõ ràng tác dụng dùng mắt thường đến xem. sẽ rõ lộ vẻ cảm giác được cái này tiểu hải tử hắn cũng không có dài một hai cái lộ thai nhưng trên thực tế hắn chính là có thai ổ chỉ là thoạt nhìn không rõ ràng mà thôi cực kỳ hiển nhiên hắn là cũng là sở hữu thính lực hệ thống ở nơi này nhất chiêu hắn công kích rõ ràng xuất hiện có chút dừng lại cái này dừng lại khả năng cũng chính là như vậy một giây đồng hồ cũng không muốn võ thuật thế nhưng tỷ thí giữa cao thủ thưởng thường chính là trong nháy mắt này có thể sản sinh tác dụng to lớn tiểu hải tử lập tức chính là mượn chút này dừng lại lực kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách bịch tiểu hải tử thất bại cái này một cái bá đạo công kích trực tiếp vững vàng đập vào toàn bộ mặt đường bên trên vào thời khắc ấy phảng phất như là nặng ngàn cân cần cầu đập vào trên mặt đất một dạng toàn bộ nhựa đường đường cái trực tiếp vỡ tan thậm chí còn đem trong lòng đất trôn một ít ống nước đều cho đập phá bá đạo như vậy lực lớn một quyền tự nhiên cũng là khiến cho quanh mình một đám người rồn rập đều là x ư ơ n g mù đèn cửa mang nhóm người này lực lượng bọn họ vô cùng rõ ràng nếu như là đổi thành bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó người đến nói phỏng chừng đều khó có thể ngăn cản được lui một vạn bước mà nói coi như bọn họ có vài người có thể ngăn cản a nhưng phỏng chừng thời điểm thế nào cũng phải nằm trên giường mấy tháng mới có thể nhúc đích có thể bảo tồn ở chính mình một cái tin số vậy đó đã là gặp vật tiểu hải tử một quyền này thất bại bị thản lằn vương chiếu cùng với chính mình tốc độ cộng thêm bên trên thanh ba công kích đối với vừa rồi tiểu hải chết q u ấ y dày linh hoạt n é tránh lần này tiểu hải tử trong nháy mắt ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một lần tức giận chết hắn không nghĩ tới trước mắt cái này như rác rưởi giống nhau máy khoe c ư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho hắn công kích thất bại cái này đối với hắn mà nói chính là một loại uy hiếp ở trên khiêu khích mặc kệ ngươi chạy đến địa phương nào ta đều sẽ đem ngươi ngay tại chỗ bóp chết chết cho ta tiểu hải tử phát ra một đạo ẩn chứa vô tận uy nghiêm giống giận chứng bệnh thanh em này lâm phong bọn họ tự nhiên cũng nghe đến đến rồi. dồn dập đều là lộ ra sai biệt nhất là đối với lâm phong mà nói vừa rồi tiểu hải tử một q u y ề n kia cũng không có khiến cho hắn cảm giác được cái gì thật là kỳ quái dù sao hắn thấy đây mới là tiểu hải tử mới hẳn là có thực lực thế nhưng lúc này đang nghe được tiểu hải tử này trong miệng nói ra một câu không gì sánh được đầy đủ nữ g thời điểm ngươi lại là chân tránh bị khiếp sợ đến phía trước cùng hắn giao chiến những cái này tiểu hải tử miệng bên trong thường thường đều chỉ có thể miễn cưỡng kể một ít giống như là cái kia cô cô rơi xuống đất hải nhi ở bên kia bắt trước nói nói giống nhau cũng không thể đủ nói xong vô cùng hoàn trình l ư l o t thế nhưng lúc này trước mắt hắn cái này một cái này một cái hắn xuất khẩu thành thơ hơn nữa dán lên không có bất kỳ chỗ cổ quái không biết liền cho rằng là một người bình tường h loại mặc một cái cổ quái bao da ở bên trong s ắ m vai hình người con dối mà thôi vào giờ k h ắ c này tiểu hải tử trên người đột nhiên cư nhiên biến thành một thùng màu đỏ cái này nhan sắc thì dường như khiến cho hắn như một cái tôn luộc mét giống nhau vào lúc này lâm phong có thể cảm giác được thực lực đối phương dường như có chút đề thăng chẳng lẽ nói người này còn có thể giống như ủ n t r a mạng i ố n g nhau biến nhan sắc sau đó thay đổi trạng thái của mình hay sao lâm phong ở bên kia bí mật quan sát một bên trên người ngược lại là có vẻ có chút gấp dù sao cái này thản làm vương nhưng là hắn t cũng là hắn một cái cực kỳ chiến đấu lớn lực khởi nguồn lúc này cái này tiểu hải tử cực kỳ hiển nhiên thực lực của hắn vô cùng c ư ờ n g tráng nếu như trong quá trình này khiến cho hắn thần làn vương gặp phải cái gì bất c h ắ c lời nói vậy coi như thực sự chính là hối hận t h ì đã m u ộ n lâm phong chúng ta lúc nào xuất thủ nhưng hắn nói một mực cái này bên cạnh nhìn n h a ta nhìn tiểu hải tử dường như thực lực dường như rất mạnh so với chúng ta phía trước đối phó một cái k i a cũng mạnh hơn một ít còn như vậy cố ý đi xuống ta lo lắng t h ẳ n làn vương rất có thể sẽ phải gánh chịu bất chắc lâm phong gật đầu hắn cũng đã nhìn ra hắn cảm giác trước mắt cái này tiểu hải c h ế t quả thực lực vô cùng cường thịnh cho tới bây giờ thần thông của đối phương ngược lại cũng không có bày ra nhiều lắm không giống phía trước cái kia bị hắn hấp dẫn đến tự do chi thành lại là lôi hệ dị năng là hỏa hệ dị năng thế nhưng đến cuối cùng vẫn như cũ vẫn khó thoát khỏi cái chết trước mắt cái này dường như đi chuyên môn chính là chỗ này trùng giản dị tự nhiên một quyền nhất chiêu đều không có gì dị năng tới gần với nguyên thủy giống như g i ã t h ú công k í c h tên nhưng càng như vậy nói e rằng hắn chân chính là khó dây dưa nhất nhất là người này tốc độ còn có lực lượng của hắn phản ứng đều rõ ràng vô cùng tương đại tiếp tục như vậy nữa hy vọng xác thực cũng sẽ tao nộ như vậy a lâm phong cũng không muốn khiến cho huynh đệ của mình tốt như vậy một cái chiến đấu đồng bọn cứ như vậy g ậ y ở chỗ này cho nên trước tiên lâm phong lập tức chính là mang theo người của hắn liền xông ra ngoài một bên khắc tự do chi thành bên kia chứng kiến lâm phong bên này người bắt đầu hành động sau đó trước tiên cũng là lướp nhau ánh mắt rơi vào bọn họ tiểu đội trưởng trên người cái kia tiểu đội trưởng cũng đã được coi là một cái hợp cách minh hữu vào thời khắc này hắn cũng không có tuyển trạch làm a làm việc cái này nếu như đặt tại một ít có chút hơi tịch mịch thành nhỏ phủ người phòng trừng bọn họ vào lúc này sẽ tuyển trạch chờ một chút t r ư ớ c quan chiến một cái chính là biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng tối thiểu hiểu rõ thực lực của đối phương hiểu rõ thấu triệt sau đó mới có thể có lớn hơn nắm chặt có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình sau đó sẽ ở bên kia chậm chậm rằng giặc mới có thể lựa chọn ra tay thế nhưng bọn họ cũng không có làm như vậy mà là trước tiên đồng dạng cũng là x o á i đối với cùng với chính mình một trăm nhiều cường dạ vào tới mọi người đều nhớ kỹ bảo trụ chính mình mỹ sợi thực điều kiện tiên quyết tên i trước mắt này cùng trước đây xâm lấn chúng ta tự do chi thành chính là cái kia quái thai là giống nhau cảm giác trước mắt cái này dường như nếu so với trước kia một cái kia càng cường đại hơn cho nên trước tiên chúng ta cần phải làm là cần phải cam đoan an nguy của mình sau đó lại nghĩ biện pháp chạm sát đồ chơi này là đội trưởng mọi người một sinh ấn tượng sau đó r ồ n dập đều là hướng về phía đi qua rất nhanh đã là gia nhập chiến đấu lâm long thấy bên trái hơi điểm gật đầu một cái không nói khác cái này tự do chân thành người nếu là có thể dùng để làm làm chính mình không lay động minh hữu là một cái khá vô cùng tự trạch người của bọn họ vô cùng m u ố n có cái nhìn đại cục cũng không có nói vào lúc này còn muốn bởi vì đón gió mờ b ả cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng đều biết cái này tiểu hài chết thực lực mạnh đến lúc đó coi như bọn họ thực sự đem lâm phong ám toán chết đến lúc đó cũng chỉ có bọn họ tự do c h i thần một phe thế lực tới một người một ngựa đối mặt cái này tiểu hài chết công kích cho nên bọn họ vào lúc này rõ ràng cũng biết nên đi làm những gì không nói nhiều nói cái này tiểu đội trưởng mang theo bọn họ tự do chi chiến một trăm cao thủ hơn nữa lâm phong bên này một trăm năm mươi cao thủ trong đó còn có mười ba đều là giải đặc biệt trẳng diện không thể không nói là phi thường đồ sộ to lớn tuy là cái này tiểu hải hạt lực là mạnh mẽ thế nhưng mọi người cũng là có cần thiết ba trăm cả nhân loại tinh anh hội tụ ở này mọi người ngay đầu tiên lập tức chính là từ cái kia tiểu hải tử vào tới nhất là trong đó dị năng giả vào lúc này cũng r ồ n r ậ p đều thúc đẩy ý niệm của mình ấy náy năng giả tuy là số lượng không được số ít thế nhưng lâm phong đại khái nhìn thoáng qua đại bộ phận đều là một ít tự nhiên tính dị năng y nguyên vẫn là hỏa hệ dị năng giả nhiều nhất xem ra không chỉ là bọn họ thử quan căn cứ như vậy, cái này tự do chi thành cũng là như vậy hỏa khí rõ ràng số lượng là nhiều nhất ngoại trừ này bên ngoài liền còn có một chút thổ tính dị năng chờ các loại lẫn nhau trong lúc đó cực kỳ hiển nhiên cũng không phải mới ra đời lần đầu tiên tham gia chiến đấu tân binh đạn tử chính mình nên làm những thứ gì chính mình nên gánh vác một cái dạng gì nhân vật không cần người khác nhiều lời bọn họ đều vô cùng rõ ràng lâm phong vốn đang lo lắng những người này bởi vì t r à n g diện quá mức hỗn loạn có thể hay không lốn u cuốn tay chân thậm chí không làm được còn có thể xuất hiện phát lệnh truy nã có quân tình huống cái này cũng không phải là nói không có khả năng ở đệ hai lần thế chiến thời điểm rất nhiều đội viên rất nhiều chiến sĩ trên thực tế cũng không phải là chết bởi đối phương hỏa lực đặc kích mà là chết ở với sau lưng mình thả thanh em thương đồng đội dĩ nhiên đây cũng không phải là nói mình đồng đội cố ý mà thôi thật sự là bởi vì tràng diện quá mức hỗn loạn hơn nữa rất nhiều tham chiến đều là một ít ở nông thôn bên trong chen sữa bò hay hoặc là làm ruộng căn bản cũng không có được cái gì dáng dấp giống như huấn luyện thậm chí phía trước rất có thể thương cũng không biết trực tiếp đã bị kéo tới đương nhiên rồi chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tràng diện quá hỗn loạn mọi người đều ở đây cùng nhau xung phong bị đồng đội mình đánh chết đây là một kiện ở trên chiến trường phi thường dễ dàng chuyện đã xảy ra bất quá cực kỳ h i ệ n nhiên lâm phong vừa mắt chi vị trí có thể chứng kiến cái này ba trăm cá nhân tuy là nhân số không ít thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó đều là giữ vững nhất định trận hình cũng không có như ong vỡ tổ cùng nhau xông lên mà là hiện ra một loại hình quạt vòng tây lẫn nhau trong lúc đó đều phân t á n ra cũng sẽ không xuất hiện người đầy người tại loại này trận hình phía dưới cực kỳ h i ệ n nhiên mọi người lực công kích đều có thể phát huy đến cực hạng cũng không cần đi lo lắng chính mình công kích có thể hay không bắn chúng ở phía trước xung phong đồng đội từng cái nhân viên đều biết ý thức được chính mình tại cái trận hình này bên trong nên gánh nổi nhân vật cùng với hắn nên phát huy chức năng Ta ở mặt ở chương tiết đ e sáu trăm bốn mươi sáu tiểu hải tử đang ở bên kia hướng thần lằn vương tiến công đi tại hắn biến thành màu đỏ sau đó lâm phong có thể cảm giác được tốc độ của nó dường như so với vừa rồi muốn mạnh mẽ hơn không ít thế nhưng lực lượng dường như có chút giảm xuống điều này làm cho lâm phong nhịn không được phỏng đoán lẽ nào đây là màu đỏ đại biểu là cái này tiểu hải tử tiến nhập tốc độ hình trạng thái tốc độ đề thăng lực lượng giảm thiểu giờ n à y k h ắ p này cái này đang tại chiến đấu tiểu hải tử tự nhiên cũng là phát hiện đ ỗ n g nhiên từ bên cạnh tuân r a tới lâm phong đám người nhất thời hắn r ã chiến bên trong cũng là lộ ra một phi thường có tính người gây dựng sự nghiệp sử sách cực kỳ hiển nhiên hắn cũng đã quên không nghĩ tới ở nơi này một vùng phụ cận thì đã là hiện tại mai phục được rồi nhiều người như vậy bất quá cái này một ít lại nói tiếp dùm giả nhưng đều chẳng qua phát sinh ở điện quan g hỏa thạch trong lúc đó mà thôi mọi người công kích cũng sớm đã là xúc thế đã lâu bay thẳng đến hắn dẫn đầu bạo phát mà ra nhất là những cái này dị năng giả công kích bọn họ nhanh người một bước dẫn đầu chính là rơi vào cái này tiểu hại chết trên người mà đối mặt mọi người công kích cái này tiểu hại tử tự nhiên cũng không khả năng đứng tại chỗ bị động chờ chết hắn trước tiên trong nháy mắt ở trên người hắn xuất hiện một tầng khôi giáp màu đen tầng kia khôi giáp màu đen rõ ràng chính là của hắn đầu khớp xương đưa hắn hết thẻ trên thân thể một ít nổi danh tính các đốt ngón tay bộ v ị bao trùm lại hầu như liền sau đó một khắc những cái này công trường rồn rập rơi vào trên người to lớn kia lực phá số lượng trực tiếp chính là đem cái này tiểu hại chết thân thể cho đẩy lui hết mấy bước thế nhưng cũng vẹn, vẹn nơi này mà thôi cũng không có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. mà giờ này khắp này cái này tiểu hải tử lập tức chính là triệt bỏ hắn trang phục làm việc ở hai tay của hắn bên trên xuất hiện một ít đầu khớp xương hình thành cao hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó chính là trên chân điểm xuống mặt đất hướng mọi người bên này không lùi phản lợi mọi người chứng kiến cái này tiểu hải tử c ư nhiên như thế h u n g ánh đối mặt bọn hắn nhiều như vậy dưới tình huống hắn căn bản không đ à m luận bất kỳ thế đơn l ư ợ bạc không có bất kỳ e ngại màu sắc ngược lại còn dám chủ động phát động tiến công mọi người đầu tiên là trong lòng cả kinh nhưng theo tới chính là chẳng đáng màu sắc nếu như là đơn đả độc đấu lời nói bọn họ đều vô cùng rõ ràng bản thân tuyệt đối không thể nào là người này đối thủ nhưng nếu nói cũng giống bọn họ ba trăm nhiều người đồng loạt ra tay lời nói cái kia khó không được húng chi lúc trước bọn họ cũng trải qua loại chiến đấu này cái này tiểu h ả i tử cường uy mạnh mẽ thế nhưng hắn chính là s o n g quyền nan địch tứ thủ húng chi bọn họ đây cũng không phải là bù tay đơn giản như vậy mọi người căn bản cũng không có bất kỳ e ngại làm mà giờ này khắc này ở bằng người trong thổ hệ năng giả trực tiếp bắt đầu thôi động bọn họ dị năng thổ hệ dị năng giả là một cái có thể công có thể thủ cũng là hết thể đồng đội tin cậy nhất một người bởi vì loại này dị năng có thể cho bọn hắn cung cấp c ư ờ n g đại sức phòng ngự thời khắc mấu chốt có thể ở trước người bọn họ đắp nặn ra một mặt vài mét dày tường đất nói không chừng có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến cứu bọn họ một mạng tác dụng giờ này k h ắ c này đội ngũ trong thổ hệ dị năng giả dồn dập bắt đầu đắp nặn tường đất thật dài thời gian một mặt một mặt tường giống như là cái k i a từng mặt cái khiên giống nhau xuất hiện ở đây tiểu hài chết trước mặt thậm chí trong đó còn có một chút trực tiếp chính là hướng cái k i a tiểu hài chết t r ư mặt t h m c h n g đ n có một c t trực tiếp h í n h là h ư n g cái tiểu à i tử hài tử này, giả bọn họ đối với mình dị năng khống chế phương diện đã là rất là bất quá thay vào đó tiểu hải hạt ở là quá mức dã man cuồng bạo những thứ này cái khiên ở trước mặt bọn họ căn bản là không chịu nổi một kích vô luận ngài làm ra cỡ nào thật dày tướng đất cũng không có cách nào có thể ngăn cản được cái này tiểu hải tử tại hành động thậm chí là con nít có thể nói là thế như trẻ tre liền chữ số đều không có bất kỳ kêu to mà vào lúc này còn lại một ít dị năng giả tự nhiên cũng không khả năng ở bên cạnh làm nhìn dồn dập đều là phối hợp hành động chung lâm phong nhìn t h o n qua ngược lại cũng không có đáng giá gì hắn đặc biệt sáng điểm duy chỉ có, có một khả năng này là tự do chi thành bên kia một người này cầm trong tay hắn lại là một bà ít thấy vô cùng cúng tiễn cung t i ế n loại vật này ở cổ đại chiến tranh tự nhiên mà vậy thì tương đương với hiện nay hỏa lực vũ khí x u ố n g trường các loại thứ gì đó có thể tiến hành khoảng cách xa ám sát thậm chí ngay lúc đó tần quốc mặc dù có thể nhất thống thiên hạ ngoại trừ bọn họ sĩ binh tiêu dũng thiện chiến bên ngoài chủ yếu nhất cũng là bọn họ vũ khí vô cùng lợi hại trong đó nổi tiếng nhất chính là bọn họ nô tỷ nếu so với còn lại quốc gia nô tỷ bắn xa hơn như vậy cực kỳ hiển nhiên người khác bộ binh còn không c ó sông lại phía trước như vậy thì trực tiếp có thể dùng bây giờ ở k h á c nhân thiết kế phạm vi bên ngoài đem người khác cho bắn lật sau đó sẽ tới một bước thu gặt chiến trường cho nên này bất quá hiện nay ở có nhiều như vậy súng trường dưới tình huống cái này nô tỷ lại bị dùng tới tới, đồ chơi này thịt bò trước kia cũng dùng qua đó là lâm phong mặt thế lần đầu lúc ấy phần lớn người đều không có bất kỳ vũ khí rất nhiều người đều cầm nhà dao bầu cầm nhà trậu rửa mặt nhi cái xèn các loại đồ đạc làm vũ khí thời điểm đó lâm phong một bà lô kiếm có thể nói là phi thường phi thường tiện lợi dù sao có phải là hắn hay không bây giờ còn có thể tiến hành tuần hoàn sử dụng so với thương cũng đều có tác dụng tốt hơn không ít nhưng là theo sau lại đến rồi thử quan căn cứ sau đó bây giờ loại vật này liền đã không có gì dùng chi thấp dù sao tại đối phó một ít quái vật thời điểm viên đạn cũng không có cách nào bắn thủng bọn họ cái tiết như hoa màu một dạng vào ngoài thúng chi là nỗ tiễn còn như dòm bị lời nói không ngại có hắn chỗ tốt duy nhất chính là ở chỗ hắn bắn ra thanh em vô cùng nhỏ cũng sẽ không giống như tiếng thương giống nhau như vậy vang dội ở nơi này dòm bi phụ cận nổ súng thường thường chính là cố vấn mạch suy nghĩ nhưng dùng điện thư nói là có thể giải quyết vấn đề này thế nhưng bây giờ lại có một cái lớn vô cùng tệ đ o a n đó chính là hắn tuy là bắn ra thanh em không có nhưng hắn chỉ có thể một phát một trang bắn ra một cây tiễn nhất định phải giả bộ dưới một cây nhắc vào thời gian vô cùng tối lực cho nên nói nỗ tiễn loại vật này muốn hắn rất lớn tệ đ o a n tính dùng để đối phó tiểu quy mô dòm bi mười cái trở xuống tình huống ngược lại còn có thể nhưng một ngày gặp phải đại quy mô dòm bi lời nói vậy trên căn bản là chắc chắn phải chết tại làm sạch một cái dòm bi thời điểm còn lại dòm bi cũng sớm đã sống tới Cho nên nói cái này n ỗ tiễn cái gì đã dần dần là không có có người sử dụng thế nhưng lúc này vẽ liền thấy cái này phục cổ tên hơn nữa còn là một gã dáng người a na n nữ tử đối phương tóc d à i phất phới trong tay còn cầm một cái cung tiễn môn này t r à n g diện nhìn qua ngược lại cũng tương đối có một phen ý nhị nhi bất quá so với hắn tư thế hiên ngang lâm phong càng hiếu kỳ hơn chính là thực lực của người này đến tột cùng như thế nào bất quá ngươi không cảm thấy cô gái này đến rồi hiện nay lại còn dám dùng loại này tương đối nguyên thủy vũ khí sợ thực lực của hắn nhất định không sẽ tìm cầu đi nơi nào quả nhiên ở lâm phong một chút ánh mắt kinh ngạc bên trong cái này một gã tóc dài phất phới nữ tử cung tên trong tay của hắn lâm phong tuyệt đối không có nhìn lầm cái kia một cây nỗ tiễn c ư n h i ê n biến thành l ụ c sắc mà một cây nỗ tiễn rất nhanh thì là phá không mà ra ở nơi này một đạo cung tiễn phát ra ngoài một khắc kia các ngươi n g h e đội phịch một tiếng phảng phất như là tiếng súng bắn tỉa vang lên một dạng điều này làm cho lâm phong vô cùng kinh ngạc một kiếm này l ự c đạo đến tuột cùng kinh khủng đến cỡ nào hơn nữa lâm phong cũng tám phần mới biết trong tay đối phương cái này xem ra giống như là phổ thông cung tiễn một dạng nguyên thủy vũ khí tuyệt đối là một cái thứ t h i ệ linh khí hưu chỉ nghe được cái này một cây cung tiễn ở không khí bên trong xuyên toa đi để lại phi thường nồng đậm phá không thân sau đó một kích này chính là lấy lôi đ ỉ n h chi thế một dạng đánh vào cái kia tiểu h ả i chết trên người cái này tiểu h ả i chết sức phản ứng nhanh vô cùng mặc dù nói cái này một cái cung điện có thể nói là tới vô tung đi vô ảnh vô cùng nhanh chóng thế nhưng tiểu h ả i từ này nhất định không phải p h m phẩm hắn vào giờ khắp này lập tức ở trên người ngưng tụ ra một mảnh lam sác thùy tinh một dạng hộ thuẫn cái này mặt hộ thuẫn trực tiếp đã đem một cái kia cung tiễn cho c h ặ lại tại nơi cung tên mũi tên cùng đây là hộ thuẫn giao phong trong trước mắt ấy liền bạo phát ra một cái phi thường thanh âm thanh thúy. sau một khắc cung tiễn trực tiếp bị vỡ nát mà lam sắc thủy tinh một dạng hộ thuẫn cũng là trực tiếp biến thành lưu ly một dạng nghiền nát quanh mình người tự nhiên chứng kiến một màn như thế dồn dập đều là trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc người này tốt phản ứng nhanh ngươi ngoại trừ này bên ngoài phòng ngự của hắn thủ đoạn hơi bị quá mức với biến thai à, thậm chí ngay cả diệp mình tiểu thư cái này hơi con g tiễn đều có thể ngăn cản được lâm phong ở bên kia vô cùng kinh ngạc đồng dạng những người này cũng không khá hơn chút nào trên mặt của mỗi người đều viết đầy vẻ khiếp sợ cái này diệp minh tiểu thư cái kia cũng không phải cái gì hạng người vô danh a nàng bản thân liền là cùng tiễn trong câu lạc bộ khách quen xác thực mà nói ngay lúc đó cái kia một nhà cùng tiễn câu lạc bộ chính là hắn phụ thân mở đồng thời hắn cũng là một cái cung kính người yêu thích giao lưu hội nàng chính là trong đó hội trưởng người ở tại tràng sở dĩ không ít người nhận thức diệp minh tiểu thư cũng là bởi vì trong đó rất nhiều người chính là ở nơi này giao lưu trong đám cùng đối phương biết dùng coi thường lời khi trước mà nói nói, đó chính là nghĩa minh là một cái thứ t h i ệ t bạch phú mỹ xưng là tiểu thư đó cũng là dùng để tôn xưng ý của đối phương cái này diệp minh cho dù là đặt ở bọn họ tự do tri thành đó cũng là một cái rất có nhân khí rất mạnh thực lực tồn tại mà hắn dị năng cũng đúng như trong mắt tất cả mọi người c h â đã thấy chính là có thể cường hóa hắn cung tiến lực xuyên tấu h cùng với thấy rõ năng lực một loại nhân vật rất mạnh mẽ cái này một loại bản lĩnh nếu như đặt ở những người còn lại trên người nói e rằng cũng không thần bí thế nhưng đặt ở diệp mình tiểu thư trên người đó chính là lưỡi hai của tử thần giống nhau dù sao người khác coi như có loại này năng lực thế nhưng hắn có thể hay không hiểu được chuẩn đó cũng là một vấn đề dù sao hữu nghị cái tiết là một mặt như thế nào đi sử dụng cùng lúc có cung tiến làm ộ t mặt làm sao có thể đủ đem cái này c u n g tiến tới như vậy một cái bách phát bách chúng đây cũng là một cái phương diện lâm phong mặc dù không biết cái này diệp minh nội tình thế nhưng hắn có thể rõ ràng quan sát được đối phương lúc này đây cung tiến bắn ra ngoài sau khi rõ ràng khí thế trên người liền lập tức vẻ vải tới cực điểm phảng phất như là ngồi xe cắp treo giống nhau mới vừa rồi là ở đ ỉ n h phòng hiện tại đến đáy cốc xem ra đối phương một chiêu này lực công kích lực xuyên thấu tuy là mạnh mẽ nhưng là lại cũng có rất nhiều tệ đoan nói thí dụ như nhắm ngay hắn thời gian hơi dài nếu như nói ở cùng ta quyết chiến ta căn bản cũng không khả năng cho nhiều thời giờ như vậy khiến cho hắn đi từ từ nhắm vào trừ phi hắn núp trong bóng tối thả bắn lén thế nhưng nếu là hắn thả bắn lén lời nói bằng vào ta bây giờ cảm quan lực cũng hoàn toàn có thể phát giác đối phương sau đó trước giờ có thể né tránh rơi mặt khác đối phương muốn phải nói ra món này lời nói dường như cũng cần điều động trên người mình không ít lực lượng nhất kiện thả sau khi song biết rơi vào nhất định xu hướng suy tàn kỳ cái này trong lúc chính là dùng để công kích h ắ n g tay cực kỳ hiển nhiên đối phương định vị thì tương đương với là hỏa lực cường đại phát ra nhất định phải có đội hữu bảo hộ ta rất ngạc nhiên nếu như hắn cái này một cái dị năng có thể cùng tô vân lao sư đứng chung một chỗ nói có phải hay không sẽ trở nên càng thêm khủng bố vừa rồi cái kia nhất kiện nếu là ta bị đối phương đánh trúng lời nói cũng tương tự sẽ bị miễu xác dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương có thể đánh đến ta đánh không đến ta tất cả đều là không tốt đối phương lực công kích tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì dù cho ta mặc trên người mới nhất viên bản chiến giáp cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này tiểu hải tử tại loại này loạn trên phía dưới còn có thể chú ý tới điểm này đồng thời còn có thể làm ra một cái cường đại thủ đoạn p h o n g ngự ngăn cản cái này một phải giết một kéo thực lực của người này thật đúng là khủng bố như vậy a lâm phong miễn cưỡng nói rằng đây hết thẻ ý niệm trong đầu đều là tại hắn hướng tiểu hải tử trong quá trình lõe lên một cái rồi biến mất mà cái tia diễm min tiểu thư rõ ràng cũng là trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc hắn không nghĩ tới đã biết phải g i ế t một mũi tên đối phương toàn bộ tránh khỏi phải biết rằng phía trước nàng ra nhiệm vụ thời điểm thường thường đều là nhất kích tất sát không có gì quái vật có thể ở trước mặt hắn g á n h nổi trong tay hắn một mũi tên n h ư n h ư có lời như vậy thì trở lại một mũi tên thế nhưng lúc này chính mình lúc này đây phải rét c u n g tiến đi liền đối phương ra lông cũng không có mò lấy trực tiếp bị cản lại diệp minh chú ý bảo vệ mình ẩn giấu tung tích của mình cái này một cái quái vật cũng không có tốt như vậy dễ đối phó mấy người các ngươi chú ý bảo hộ an toàn của hắn tự do chi thành dẫn đội tiểu đội trưởng trần sinh nói sau đó chính là tiếp tục thành tiểu viên thuốc phong túng tiến công để lại vài cái thổ tính dị năng giả giữ gìn ở diệp minh bên người bảo vệ hắn an toàn mấy người này bản thân phía trước chính là diệp minh bảo tiêu diệp minh xuất thân của hắn phi thường tốt nhà cũng là mấy triệu giá trị con người phụ thân của hắn lo lắng diệp minh an toàn cho nên cũng là mời vài cái bảo tiêu sau đó cũng là từ mà thế sau đó mãi cho đến hiện nay chỉ là đáng tiếc diệp minh phụ thân tại nơi rời đi quá trình bên trong đột phát bệnh tim ly khai nhân thế gian đây cũng là diệp minh trở nên trầm mặc không nói một cái chủ yếu nhất thay đổi m ì n do diệp minh rõ ràng không nói thêm gì ánh mắt của hắn rơi vào cái k i a tiểu hải chết trên người một lần nữa hắn nếm thử ngưng tụ mũi tên thứ hai các ngươi những thứ này xấu xí đồ đạc tại sao lại muốn tới đến trong nhân thế này nếu như nói các ngươi không tới phụ thân ta e rằng liền sẽ không rời đi ta trên cái thế giới này cũng sẽ không liền lưu ta lại một thân một mình ta muốn đem các ngươi những thứ này xấu xí đồ đạc toàn bộ đều giết diệp minh nhãn thần bên trong lộ ra cường đại căm hận màu sắc hắn chán ghét mấy thứ này vô luận là dòm bị cũng tốt vẫn là k ê cận quái vật cũng được từ bắt đầu từ ngày đó hắn liền quyết định muốn đem chính mình ngụy trang thành một cái báo thù nữ thần muốn đem cái này trên địa cầu tất cả quái vật đều cho bọn hắn dọn dẹp sạch hắn hiện nay thì đang ở làm như vậy toàn bộ chiến trường bên trên một mảnh hỗn loạn mọi người toàn bộ đều cùng cái k i a tiểu hại t ử giao thủ dĩ năng giả có thể trốn ở m ộ t bên kéo dài khoảng cách tiến hành khoảng cách xa công kích đánh lén hay hoặc là trợ r ú t thế nhưng chàng thượng càng nhiều hơn vẫn là một ít không có cách nào thi triển ra từng tầng từng tầng thông thường hắc thiết chiến sĩ ta ở mã thế nhạc hòm tính không sai trường tiết đem duy trì liên tục ở mạng tiểu thuyết đổi mới chạm trong không cái gì quảng cáo cũng xin mọi người ta ở mạng thế nhặt hòm tính tốc độ đổi mới nhanh nhất chương 647 n h ớ ở hết bản thân đứng thua vào chỉ những người này cầm vũ khí hướng cái kia tiểu hải từ vào tới có người cầm một mặt nặng đến nghìn cân cái khiên xông lên phía trước nhất ngăn cản tiểu hải chết công kích thế nhưng cái kia tiểu hải tí nhất quyền liền trực tiếp có thể mang những thứ này cái khiên cho đánh thành phân vụ cho dù có một ít phẩm chất bất p h à m ở tiểu hải chết một quyền phía dưới cũng sẽ lưu lại một hố sâu một dạng quyền lợi một ít cầm đại đao cầm trường thương hay hoặc là cầm song kiếm thì là đang không ngừng tìm cơ hội cắt vào chiến trường sau đó muốn dùng vũ khí trong tay chém ở trên người của đối phương nhưng càng nhiều hơn căn bản cũng không có biện pháp tới gần tiểu hải tử liền trực tiếp bị một quyền cho đánh bay ra ngoài thường thường một quyền này lực lượng vô cùng cưng mãnh một ít thực lực hơi yếu ở nơi này một vòng phía dưới trực tiếp chính là bị đánh nát nội tạng nằm trên mặt đất không ngừng thổ huyết mắt thấy chính là sống không được bao lâu quanh mình tự nhiên chứng kiến đồng bạn của mình ngã xuống đất từng cái từng cái ẩn thân bên trong tự nhiên mà vậy là vừa sợ vừa giận bất quá bọn họ lại không có bất kỳ lùi lại ý cùng tiến lên phạm hắn đứng n g a h sông tìm kiếm cơ hội đánh hắn q u a y thân lực lượng của hắn rất mạnh chính diện cùng hắn giao chỉ nói căn bản không thể nào là đối thủ của hắn trên chiến trường không muốn muốn đi tìm đánh lén góc thế nhưng mọi người đều đi đánh lén như vậy cực kỳ hiển nhiên đánh lén này liền không tồn tại nữa nhất định phải có người có thể ở tránh diện dây dưa ở đây tiểu hải tử thế nhưng cho tới bây giờ những cái này sông nhanh nhất căn bản cũng không có người có thể ở nơi này tiểu hải chết trước mặt loại kém tắm càng không thể quát so chiêu không có biện pháp so chiêu tự nhiên cũng chưa nói tới đồ dỡn lúc này cái kia tự do chi thành dẫn đội tiểu đội trưởng trực tiếp chính là nhất mã đương tiên vào giờ khác này hắn trực tiếp cả người giống như là biến thành một cái tiểu cự nhân giống nhau trong tay của hắn vũ khí cũng là một cái không gì sánh được bá đạo lang nha động thể tích lớn vô cùng cầm ở trong tay của hắn lại nhẹ như hừng bao giờ này khắc này nói rõ tiểu đội trưởng hét lớn một tiếng cái kia giống g i ậ n âm thanh phản phất như là một con da thu g i í t gào mực dạng hắn trực tiếp chính là hương cái kia tiểu hải t ử chính diện xông tới giết thế nhưng sau đó một khắc một người lại xông vào hắn trước mặt nhất ngăn cản hắn như ngươi vậy gọi thẳng hô tiến lên chính là một cái chữ chết coi như ngươi dị năng không đơn giản cũng sẽ không là đối thủ của hắn ngăn lại người của hắn không là người khác chính là lâm phong lâm phong sở hữu làm khó tự do chi t h ầ n nhân cũng là bởi vì vừa rồi tự do chi thần nhân lặp lại đứng lên vô cùng hài hước không có bất kỳ ý thủ ý cước cũng không có bất kỳ lòng dạ đang nói điểm này là chân chính đả động lâm phong lâm phong cũng là phi thường nhận đồng những thứ này minh h i ế u tối thiểu cho tới bây giờ bọn họ song phương đích đích sắc sắc có thể xưng là minh h i ế u nếu đối phương như vậy chi chân thành như vậy lâm phong cũng không muốn cùng đối phương chơi một ít không r a gì đồ vật hắn trực tiếp chính là ngăn cản cái này một tên cũng không muốn trơ mắt nhìn hắn chịu chết vậy làm sao bây giờ lúc này cái tình huống này người cũng không phải là không có chứng kiến cái này tiểu hải chết thực lực mạnh phi thường nếu như không có người có thể ở tránh diện dây dưa ở lời của hắn người còn lại căn bản cũng không có biện pháp tới gần cái kia tiểu đội trưởng cuộc sống nói rằng hắn cũng biết mình đi cùng tên kia giao chiến nói không nhất định có thể chống đỡ được thế nhưng hắn cũng không còn cầu mình có thể chống đỡ được đối phương công kích chỉ hy vọng mình có thể kéo dài đối phương một cái sau đó khiến cho huynh đệ của mình tìm cơ hội phía sau đánh lén một k í c h tất d i ệ t yên tâm ngươi liền mang theo người của ngươi ở bên cạnh nhìn sau đó tìm cơ hội cắt vào chiến trường từ phía sau lưng đánh lén ngay mặt nói liền giao cho chúng ta tới không phải ta xem không dạy nổi ngươi mà là bởi vì ta nhóm bên này có thực lực mạnh hơn hơn nữa so với các ngươi chúng ta cùng cái này tiểu h ả i chết kinh nghiệm chiến đấu muốn phong phú nhiều rồi tôn sướng đem ngươi thản làn vương mang theo chúng ta cùng đi chính diện hấp dẫn hắn sau đó khiến cho minh hữu của chúng ta t ừ cánh hoặc là phía sau đánh lén tìm kiếm cơ hội gặp các ngươi trong đội ngũ có mấy cá nhân thực lực rất tốt nói thí dụ như cái k i a cầm cung tên bàn nương hắn một cái k i a cung tiến lực công kích vô cùng bá đạo nếu là có thể ở tiểu h ả i tử không có phản ứng kịp phía trước chúng mục tiêu ở hắn bản thể trên nói ta muốn có thể cho hắn tạo thành trọng thương lâm phong sau khi nói xong trực tiếp chính là cầm đao trong tay vào tới giờ này k h ắ c này lâm phong đao trong tay đã không còn là chạm phá đao mà là đổi thành phía trước lấy được con đao một cây đao này là sở hữu đến chết thuộc tính chỉ cần là bị cây đao này chém ra một điểm vết thương như vậy cái này thụ thương người nhất định sẽ trong vòng thời gian ngắn đi đời nhà ma lâm phong không biết cái này thuộc tính đối với cái này tự lành năng lực phi thường cường đại tiểu hải tử có hữu dụng hay không thế nhưng lâm phong cũng chỉ có thể thử một phen tới một bên khác tôn sướng cùng hắn thần l à n vương cũng là cùng nhau xung phong cái tia tiểu đội trưởng ngay từ đầu trong lòng vẫn là khắc phục cho rằng lâm phong đây là đ à n g khinh bỉ bọn họ coi thường bọn họ tự do chi thành phải biết rằng hắn lúc này đây đến đây lão đại của bọn hắn còn thông báo bọn họ một cái vô cùng trọng yếu nhiệm vụ đó chính là muôn ngàn lần không thể đủ khiến cho thự quan g căn cứ người coi thường bọn họ nói cách khác chính là bọn họ cái này tuyển ra một trăm cá nhân là đại biểu bọn họ tự do chi thành uy nghiêm và thực lực là một cái danh thiếp tuy là số người của bọn họ không bằng lâm phong bọn họ người mang tới một số nhiều thế nhưng hắn cho rằng chất lượng đến tột cùng lẫn nhau trong lúc đó người nào lớp mười tay cái k i a còn chưa nhất định sau đó liền sau đó một khắc người khác đều ngớ ngẩn bởi vì ở trước mặt của hắn đi tới một cái quái vật lớn điều này làm cho hắn lộ ra ánh mắt kinh ngạc đừng nói là hắn chính là người bên cạnh không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến sau đó dồn dập chính là n h u ợ n bộ lui binh lo lắng bị người này cho một chân đắp chết cái này biến thành vật khổng lồ không là người khác chính là thi triển cự nhân dị năng thông thuận cái này tự do chức năng tiểu đội trưởng cùng tôn xướng hai người ấ đâu ngược lại cũng có dị khúc đồng công c h i rượu bất quá cực kỳ hiển nhiên vẹn vẹn liền từ ở bề ngoài đến xem rõ ràng cho thấy thuận xử ý có thể càng thêm đưa tin đối phương ý khó chỉ có thể làm cho đối phương biến thành cao hơn hai mét tiểu c ự nhân cái kia thân cao ở tôn sướng trước mặt quả thực giống như là một cái trẻ nít nhỏ giống nhau không chịu nổi một kích thông thượng nổi giận gầm lên một tiếng chính là đi nhanh sao rơi hương cái kia tiểu hải từ vào tới lớn như vậy thể tích như vậy nhất tôn quái vật lớn tự nhiên cũng là trước tiên hấp dẫn tiểu hải c h ánh mắt tiểu hải từ khoe miệng hơi liền bắt đầu mang theo vẹ k i n h thường màu xác cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không có bị cái này khối lớ tôn sướng cũng h là i từ một chính mình, đ a thân giống giận đạo này giống giận vô cùng vang dội phảng phất như là cái tia gào thét sơn lâm một dạng khiến cho không ít người dồn dập đều là cảm giác được lỗ thai của mình bên trong cong cong cong cong ông không ngừng loạn hưởng sau đó cái này tôn sướng nhắc tới chính mình một quyền sau đó chính là hướng phía trước đánh tới một quyền này lực lượng vô cùng cưng ơ mãnh có thể nói đây là tôn sướng từ bị lâm phong cho mang tới t h ử quang căn cứ đưa đến tiến sĩ bên kia tiến hành d ị năng bạo động chứng trị liệu sau đó thời gian lâu như vậy quá khứ đây là tôn sướng đ ể một lần có thể giống như lúc này như vậy vui sướng lâm ly không cố kị chút nào thi triển ra chính mình cả người lực lượng sở đánh ra công kích một quyền này lực đạo vô cùng cưng mãnh lúc đi ra cư nhiên mang theo một hồi thanh thúy nổ đúng âm thanh phần ả n như là vẫn thạch một dạng mang theo lấy một cỗ phi thường thật lớn lực lượng quanh mình người, có thể nói là ai tránh phất phi p thạch theo thật thể h lấy một một là lực là lưu cỗ có ai ba. Phần, thế nhưng cái này tiểu hải tử hắn cư nhiên dám can đảm chính diện đòn đánh không có bất kỳ muốn lui về phía sau ý tứ ở tất cả mọi người chúc phúc phía dưới tiểu hải tử đối mặt tôn xướng cái này vô cùng to lớn lực lượng một vòng đồng dạng cũng là trả lời ra khỏi chính mình công kích vẹn vẹn chính là từ bọn họ song phương lẫn nhau trong lúc đó quả đấm lớn nhỏ có thể nói cái này lẫn nhau trong lúc đó thì không phải là một hồi công bằng đồng đẳng đọ xước đối phương nói là một mét cao hơn hai mét tự nhân thế giới quyền vương khi dễ một gã nhà trẻ tiểu bằng hưu giống nhau t r à n g diện nhất cái gì cho bọn hắn loại cảm giác này nhưng là khi tiểu h ả i sắp tới cái này một vòng rơi vào tôn xương cái kia vô cùng to lớn thiết quyền ở trên thời điểm mọi người não hải bên trong liền hơi viết một ít tức cười c h ẳ n g diện đã sớm là một cái c h ư ớ c mắt biến mất vô ảnh vô tung song phương lúc này đây công kích có thể nói là cứng rắn mã cứng rắn cầu một lần n ố i l ở không có bất kỳ giả tạo hoàn toàn chính là hình như là hai đầu giống như dạ thu tiến hành nguyên thủy nhất một hồi đỏ xước dâm dâm một đạo phi thường thanh thúy trận dưới từ hai người ở giữa chuyển tới cái này một giọng nói thì dường như làm thành cái kia tiếng sấm m ậ dạng làm cho tất cả mọi người đều là diện mục kinh h lâm phong ánh mắt cũng không k i ể m h á m được bị cái kia tôn thượng bên này hấp dẫn qua đây tôn sướng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ lâm phong phía trước nhưng là tự mình thấy qua thậm chí lành g i á o qua mặc dù nói cuối cùng cái này tôn thượng vẫn bị hắn chết phục thế nhưng cái này tôn thượng tiềm lực vị trí lâm phong cũng không biết thế nhưng hắn chỉ biết là trước đây tôn sướng dị năng bạo động chứng bị chữa cho tốt sau đó cái kia tiến sĩ cùng hắn nói một câu nói nói đúng là tôn sướng nó dị năng tiềm lực là vô cùng nói cách khác đó là có thể được dị năng bạo động chứng thường thường đều là một ít dị năng phi thường bá đạo hay là bạo、động. chính là chỉ không có cách nào đi k h ô n g chế được ý niệm của mình như vậy thì sẽ sinh ra loại này mặt trái hiệu quả nhưng nếu như nói một ngày kia làm nhân loại có thể hoàn toàn k h ô n g chế ở đây trùng bá đạo dị năng như vậy tiềm lực của hắn chính là vô cùng còn như đến tột u cùng cái tình trạng gì mới là cực hạn không có ai biết chỉ có mình mới là rõ ràng nhất lúc này tôn sướng cùng cái k i a tiểu hải tí nhất lần nguyên thủy nhất trên lực lượng giao p h ò n g cực kỳ hiển nhiên song phương cư nhiên đánh một cái ngang tay lẫn nhau song phương mỗi người đều là hướng về sau liên tục phía sau đầy hơn mười bộ phận tại nơi trên mặt đất để lại từng cái vô cùng rõ ràng vết chân bên ngoài cũng không có phân ra một cái cao thấp tiểu hại chết nhãn thần bên trong thậm chí đều rõ ràng cho thấy lộ ra một thần sắc kinh ngạc hắn không nghĩ tới trước mắt cái này b ả n g đại sử lậu đồ vật lại có thể tại chính mình chính diện bên trên cùng hắn đ ố i kháng ở tiểu hài tử này hắn vô cùng tức giận sau đó hắn nhan sắc một lần nữa thay đổi mới vừa hắn nhan sắc biến thành màu đỏ khiến cho tốc độ của hắn đề cao ba phần lực lượng thế nhưng cũng gọt hơi yếu một chút dưới nách màu sắc của nó biến thành l a m sắc sau đó nó cả người khí tức cũng là một lần nữa cả biến tôn sướng mau lui xuống người này lực lượng vào giờ khắc này so với vừa rồi muốn càng thêm húm ánh đã nhận ra cái này tiểu hải tử một lần nữa sửa lại hình thái mang đến cho hắn hiệu quả khác nhau giá trị sau đó đâu chúng ta trước tiên lập tức hô to nhắc nhở t ô i còn sau đó mình cũng là ngựa không ngừng vo hướng phía trước chạy tới hắn sở dĩ phải nhắc nhở ngược lại cũng không phải nói sợ chính mình không đuổi kịp đi vừa vặn tương phản vừa rồi tại tô trinh sương cùng đối phương giao chiến thời điểm trên thực tế lâm phong đã trước tiên chạy tới phụ cận sở dĩ còn muốn mở miệng nhắc nhở chính là lo lắng tôn sướng mới vừa rồi một k í c h kêu bên trên chứng kiến mình có thể cùng cái này tiểu hải tử tiến hành một hồi ngay mặt đối kháng sau đó sẽ trong nội tâm xuất hiện một loại tự tin sau đó sẽ bất chấp hậu quả đi cùng đối phương chính diện đ ọ sức thế nhưng muốn mặc dù biết vừa rồi tôn sướng một quyền h ư n kia có hay không xuất ra chính mình cả người lực lượng lâm phong không biết thế nhưng lâm phong lại là vô cùng rõ ràng tiểu hải tử mới vừa một quyền h ư n kia cũng không phải của hắn chân chính toàn bộ thực lực ta là tôn sướng không biết điểm này nói rất có thể sẽ tiếp tục một lần nữa cùng đối phương tới một lần nhìn như vậy lúc này đây cũng rất dễ dàng bị tiểu hải tử bá đạo này một kích sở chấn thương bất quá cũng may tôn sướng cũng là một cái so sánh người v ữ n vàng hơn nữa lâm phong cũng đã đánh tới hơn nữa t h ầ n làn vương cũng đã vọt tới tiểu hải chết trước mặt cái kia tiểu hải tử minh lộ vẻ chính là lập tức sửa đổi mục tiêu h ắ n mục tiêu dường như vẫn đều là đặt ở t h ầ n làn vương trên người lâm phong cũng không biết vì sao cái này tiểu hải tử đối với t h ầ n làn vương cố chấp như thế đối phương nhất thời chính là bỏ tôn sướng sau đó chính là ngược lại công kích t h ầ n làn vương đối mặt tôn sướng cái này không thể bá đạo công kích t h ầ n làn vương không có bất kỳ tránh lui ý tứ trước tiên chính là toàn thân cũng là xuất hiện từng mảnh một không gì sánh được thật dây háo giáp mà lúc này đây lâm phong cầm quan đao cũng đã tới sát cái này tiểu hải chết bên cạnh cái kia tiểu hải tử trong mắt căn bản liền không nhìn h ắ n à điều này làm cho lâm phong cảm giác vô cùng khó chịu không nghĩ tới chính mình một ngày kia cư nhiên cũng sẽ bị người khác không nhìn cái kia tiểu hải tử thủ trong đầu khắp xương đào chính là mang theo lấy một cố không gì sánh được bá đạo sắc bén tư thế hướng này mặt trước hy vọng chém tới một đao này khí thế hung hung đạo này nhanh như sầm đánh trong nháy mắt chính là chém cái này ở thàn lằn vương trên người khải giáp cốt mảnh nhỏ bên trên、Soát. Tiểu trực tiếp chính là bị một đao này đưa hắn trên người tất cả phòng ngự đều cho vỡ nát sau đó lực lượng khổng lồ truyền ở trên người của đối phương đem thẳng làn vương c h ấ n bay ra ngoài hơn mười thước xa cũng liền ở tiểu hải tử muốn tiếp tục tiến lên giải quyết thời điểm chiến đấu lâm phong vẫn đánh tới tay cầm quan đao chính là một đao sau đó đối phương phách bổ tới hắn nói lâm phong bên này chiến sĩ cũng không có phía trước tôn còn cùng đối phương giao chiến thời điểm đáng sợ như vậy thế nhưng lâm phong một đao này lực lượng toàn bộ đều đã hết tất cả chỗ có thể tiến hành rồi nội liễm bên ngoài quan sát cũng không bá đạo thế nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng so với thôn thượng đó là chỉ có hơn chứ không kém cái này tiểu hải mục nhỏ qua n g hướng về sau một mảnh chứng kiến lâm phong một đao này hướng chính mình đánh lén mà đến hắn nhất thời chính là lộ ra chẳng đáng chi chữ ở trên tay hắn nhất thời lại là xuất hiện một mảnh lam sắc thủy tinh nhìn qua vô cùng ký ức sau đó hắn lại chính là muốn lấy tay đi ngạnh xinh xinh đích tiếp linh gió đạo này điều này làm cho lâm phong trong nội tâm nhất thời chính là chẳng đáng cười thật vẫn chính là không biết sống chết c ư nhiên ở trước mặt của hắn nghĩ đến nhất chiêu tay không đoạt giao sắc hay s a o khi hắn đón gió là nhân vật nào không giờ cũng đang ở lâm phong những ý niệm này ngay ngắn một cái hai thế thời điểm lâm phong trong tay quan đao rơi ở đối phương trên tay tiểu h ả i tử kia trong nháy mắt chính là sắc mặt biến một cái trên tay hắn những cái này làm sắc thủy tinh trực tiếp toàn bộ đều bạo liệt cực kỳ hiển nhiên hắn vạn lần không ngờ người này lực lượng c ư nhiên như thế mạnh hơn nhưng mà sau một khắc lâm phong quan đao giơ tay chém xuống trực tiếp chính là đưa hắn toàn bộ tay đều cho bổ ra xuống tới một màn như thế có thể nói trên người dài nhất người không có chỗ nào mà không phải là nhãn thần tốc biến sáng lên một cái vừa rồi bọn họ đánh như thế nửa ngày cuối cùng là khiến cho cái này tiểu h ả i tử thụ đặc thương bất quá rất nhanh mọi người đều là cảm thấy hơi có chỗ hơi không hợp lý đó chính là cái này tiểu hạ tử rõ ràng bị thương đầu vì sao tại hắn đ ứ t tay chỗ không có bất kỳ tiên huyết phương ra giống như là mất một cái linh kiện giống nhau bé nhỏ không đáng kể nêu lên thăm dò tên sách ký hiệu nam hết bản thân lập chiếm ký hiệu nam có thể rất nhanh tìm được ngươi đang xem văn chương 648. n h ớ ở hết bản thân đứng thua vào c h ỉ lâm phong lập tức chính là quen thuộc đường n g o ằ n nghèo đoạn đường mở khoảng cách ánh mắt của hắn rơi vào tiểu hải tử mới vừa rồi bị hắn chém đứt một con kia đ ứ t tay chỗ ánh mắt hơi mật thiết một đau này xem như là hắn dự liệu trong hiệu quả đem cuối cùng một cái tay cho chặt xuống cũng là bình thường kết cục nhưng là lâm phong không biết cửa này đau hẳn phải chết thuộc tính có thể hay không vào lúc này phát huy được quả nhiên cái này tiểu hài tử cũng không có tán thành lập tức phải chết bất đắc kỳ từ bộ dạng điều này làm cho lâm phong nhất thời trong nội tâm thở dài một hơi quả nhiên thuộc tính này mặc dù coi như bá đạo nhưng là lại không phải là cái gì vô địch và năng giới hạn chế tác dụng phi thường lớn rất có thể là tiểu hài tử thực lực phi thường mạnh mẽ cửa này đèn cũng không có cách nào gợi lên hắn thuộc tính tiểu hài tử ánh mắt rơi vào chính mình gậy mất cổ tay đứt cổ tay chỗ trong ánh mắt của hắn lộ ra tác động mạch não lộ màu、sắc. mỗi một lần chính mình khôi phục cũng không phải nói đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng phụ vừa vặn tư phản mỗi một lần c h ỉ rút đều nhất định muốn tiêu hao hắn một bộ phận năng lượng những năng lượng này có thể cũng không phải là cái gì ăn năng lượng mà là tới từ ở hắn tế bào năng lượng đây cũng là động lực của hắn nguồn số u i một ngày trong tế bào năng lượng toàn bộ đều đã tiêu hao hết như vậy nó là trong cơ thể đại lượng tế bào sẽ tử vong trước đây không có tử vong tế bào cũng sẽ rơi vào hỗn loạn sau đó đến lúc đó giống như là một cái người máy trong cơ thể trình tự toàn bộ đều báo hỏng xuống giống nhau cho nên mỗi một lần tiêu hao một bộ phận tế bào năng lượng đối với hắn mà nói đều là một lần sống và chết nguy cơ bất quá cũng may hắn tế bào năng lượng cũng tương tự có thể sở hữu thôn vệ còn lại giống loài tới khôi phục cái này một cái biện pháp chỉ bất quá theo thực lực của nó càng mạnh sau đó loại này khôi phục số lượng tự nhiên mà vậy cũng là càng ít người cái này xú nhân loại lại dám làm đau ta ngày hôm nay ta liền muốn để cho ngươi chết chứ ngươi ra bên ngoài nơi đây mọi người đều phải chết còn có cái tiêu tàn thứ phẩm hàng thất bại tiểu hải nhân ánh mắt nhìn các ngươi đều lão trong mồm phát ra một hồi phi thường thanh âm lạnh như băng khiến cho không ít người đều là lòng bản chân cảm thấy một trận hạn cũng đ bất bất vừa lúc đó một con kia như vậy muốn dỗi mọc ra tay rốt cục đình chỉ trên người nhưng mà một cái này tay lại cùng tiểu hải từ phía trước tay hoàn toàn khác biệt xác thực mà nói giống như là một cái dị dạng giống nhau không có phát dụng hoàn toàn một màn như thế nhất thời chính là khiến cho ngài ánh mắt lấp lóe mà cái k i a tiểu hải tử trước mặt cũng là trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc hắn cũng không nghĩ tới vì sao chính mình tự lành năng lực không có để cho mình tay khôi phục như lúc ban đầu mà là dài ra một cái dị dạng điều này làm cho hắn trong cơn tức giận tay trái cốt đao giơ tay chém xuống đem điều này tay một lần nữa nhìn một chút mọi người đều là hãn hãn một thân người này thật đúng là điên rồi đối với mình đều như vậy chi hưng ánh sau một khắc lại là một tay dáng dấp đi ra thế nhưng cái tay này giống như là bị trơ trú giống nhau không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu điều này làm cho tiểu hải tử ngựa mặt lên trời gào t h é t phát ra một tiếng phẫn nộ g i í t gào màu sắc lâm phong nhất thời chính là một điểm thanh âm thấy như vậy một màn rất muốn để trong lòng hắn bên trong cái gì cửa này đau thực sự là thần k h i a ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là một có tiếng không có miếng lại nói tiếp thêm hai bất quá chỉ là một cái gối t h e o hoa nhưng bây giờ thoạt nhìn cái này tiểu hải tử một con kia gậy mất thời điểm không có cách nào hoàn toàn trở về khôi phục rõ ràng chính là bị cửa này đau ảnh hưởng lâm phong nhãn thần sáng lên a cái này tiểu hải tử mặc dù có thể vẫn như vậy coi trọng hắn trừ cái này cái yêu quái chiến đấu một loại ngoan cường bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là mình không phải là yêu quái nhất định chính là đánh không chết tiểu cường không có cách nào đem đối phương tiêu diệt đối phương có thể trong vòng thời gian ngắn một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu mọi người công kích rơi ở trên người hắn với hắn mà nói chính là chẳng giải quyết được vấn đề thế nhưng người này công kích rơi đang lúc mọi người trên người thường thường đều là một k í c h bị mất mạng tại loại này to lớn cách xa phía dưới làm sao có thể ở tiểu hài từ trước mặt có thể đơn đà độc đấu chiếm lĩnh đến bất kỳ ưu thế nào ngoại trừ là áp dụng một loại thành công phương pháp nhưng mà lúc này cái này tiểu hài chết trí mạng vị trí tự ra phát hiện lâm phong thanh này quan đao thì có thể làm cho đối phương không có cách nào giống như nữa phía trước như vậy không gì sánh được thoải mái đánh xong về sau liền khôi phục vết thương trên người mình làm ta nghĩ vậy trực tiếp chính là nhất mã đương tiên lần nữa giết đi qua cái kia tiểu hải tử minh lộ v ẻ cũng là ánh mắt rơi vào lâm phong trong tay cái này một thanh vũ khí hắn cực kỳ hiển nhiên cũng đã kế hoạch ra khỏi nhất định năng lực suy nghĩ hắn biết chắc chính là trong tay các ngươi cái này một thanh vũ khí cho hắn tạo thành hậu quả như thế điều này làm cho hắn là vừa sợ vừa giận à mà lúc này đây một bên tôn sướng cũng là vào tới tại hắn bên trái thì là than làn vương hai người kề vai chiến đấu một bên khác tự do chi thành người trải qua ngắn ngủi bỏ qua lần này phía sau cũng cùng nhau vây đánh tới đoàn người bên trong trốn ở một bên chỗ cao chuẩn bị âm thầm thả tỉnh táo diệp minh cũng đã xúc thế đã lâu tùy thời chuẩn bị tìm một cái tốt nhất góc độ cùng cơ hội phát động hắn một k í c h trí mạng toàn bộ thế cục đối với tiểu tử này mà nói có thể nói là trả ngập n nguy cơ vào giờ khác này tự do chi thành nhân cũng được vẫn là thử quan căn cứ người cũng tốt mọi người đều bỏ qua lẫn nhau giữa lục đục với nhau vào giờ khác này song phương có thể nói là chân tránh công bằng không có bất kỳ tâm tư toàn bộ đều chỉ có một mục tiêu đó chính là trước phải đem cái này tiểu hải tử cho hắn bắt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 mọi người chừng lúc họ bọn n vào đều nhớ kỹ bảo trụ chính mình mỹ sợi thực điều kiện tiên quyết tiên trước mắt này cùng trước đây xâm lấn chúng ta tự do chi thành chính là cái tia quái thai là giống nhau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 cũng không có không như ông vỡ tại ổ cùng nhau xuống lên, mà là hiện ra là l mà một o hình quạt vòng quạt đây, loại ẫ n nhau t r n phân tán cũng không hiện người người. g lúc đó đều phân tán ra, cũng sẽ không xuất hiện người đẩy xuất t ra, sẽ loại này trận hình phía dưới cực kỳ hiển nhiên mọi người lực công kích đều có thể phát huy đến cực h ạ n cũng không cần đi lo lắng chính mình công kích có thể hay không b ắ n chúng ở phía trước s u n g phong đồng đội từng cái nhân viên đều biết ý thức được chính mình tại cái trận hình này bên trong nên gánh nổi nhân vật cùng với hắn nên phát huy chức năng nêu lên thăm dò tên sách ký hiệu nam hết bản thần lập chiếm ký hiệu nam có thể rất nhanh tìm được người đang xem văn chương sáu trăm bốn mươi chín tiểu hải tử đang ở bên kia hướng thần lằn vương tiến công đi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 sau đó một kích này chính là lấy lôi đ ỉ n h chi thế một dạng đánh vào cái kia tiểu hải chết trên người cái này tiểu hải chết sức phản ứng nhanh vô cùng mặc dù nói cái này một cái cung điện có thể nói là tới vô tung đi vô ảnh vô cùng nhanh chóng thế nhưng tiểu hải từ này nhất định không phải phản phẩm hắn vào giờ khắc này lập tức ở trên người ngưng tụ ra một mảnh làm sác thủy tinh một dạng h ộ thuẫn cái này mặt h ộ thuẫn trực tiếp đã đem một cái kia cung tiễn cho trả lại tại nơi cung tên mũi tên cùng đây là h ộ thuẫn giao phong trong chớp mắt ấy liền bạo phát ra một cái phi thường thanh âm thanh thúy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 những cái này x ô n g nhanh nhất căn bản cũng không có người có thể ở nơi này tiểu hải chết trước mặt loại kém tắm c à n g không thể quát so chiêu không có biện pháp so chiêu tự nhiên cũng chưa nói tới đùa giỡn lúc này cái kia tự do chi thành dẫn đội tiểu đội trưởng trực tiếp chính là nhất mã đương tiên vào giờ k h ắ c này hắn trực tiếp cả người giống như là biến thành một cái tiểu cự nhân giống nhau trong tay của hắn vũ khí cũng là một cái không gì sánh được bá đạo lang n h a đồng thể tích lớn vô cùng cầm ở trong tay của hắn lại nhẹ như hường bao giờ này k h ắ c này nói rõ tiểu đội trưởng hét lớn một tiếng cái kia giống dận âm thanh phẳng phất như là một con da thu zít gà một dạng hắn trực tiếp chính là hương cái kia tiểu hải tự chính di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 mang theo v ẻ khinh thường màu sắc cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không có bị cái này khối lớn đều bị d ọ a cho phát sợ tôn sướng chứng kiến tiểu hài từ này ầm ĩ chính mình đao to bữa lớn xông lại tự nhiên mà vậy bên trong trong lòng cũng là biết cảm giác được có chút sợ hãi dù sao cái này tiểu hài chết thực lực hắn cũng là vô cùng rõ ràng thế nhưng lúc này như là đã là tên đã trên dây không phát không được hắn cũng không sợ hãi hú chi lâm phong liền ở bên cạnh hắn hy vọng của hắn đã ở bên trái của hắn trừ bọn họ ra bên ngoài hiện trường này còn có nhiều như vậy người hắn lại có sợ gì nghĩ đến cái này tôn sướng cũng là một thân giống giận đạo này giống giận vô cùng văng dội p h ả n phất như là cái k i a gào thét sơn lâm ở dạng khiến cho không ít người dồn dập đều là cảm giác được lỗ thai của mình bên trong con con con con ông không ngừng loạn hưởng sau đó cái này tôn sướng nhắc tới chính mình một quyền sau đó chính là hướng phía trước đánh tới một quyền này lực lượng vô cùng c ư ơ n g mãnh có thể nói đây là tôn sướng từ bị lâm phong cho mang tới t h ử quan g căn cứ đưa đến tiến sĩ bên kia tiến hành dị năng bạo động chứng trị liệu sau đó thời gian lâu như vậy quá khứ đây là tôn sướng để một lần có thể giống như lúc này như vậy vui sướng lâm ly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 d ầ m d ầ m một đạo phi thường thanh thúy c h ậ t dưới từ hai người ở giữa chuyền tới cái này một giọng nói thì dường như làm thành cái kia tiếng sấm m ư dạng làm cho tất cả mọi người đều là diện mục kinh hãi màu sắc lâm phong ánh mắt cũng không kiềm hãm được bị cái kia thôn thượng bên này hấp dẫn qua đây tôn s ư ớ n g thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ lâm phong phía trước nhưng là tự mình thấy qua thậm chí lành giáo qua mặc dù nói cuối cùng cái này thôn thượng vẫn bị hắn chết phục thế nhưng cái này thôn thượng tiềm lực vị trí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 không biết điểm này nói rất có thể sẽ tiếp tục một lần nữa cùng đối phương tới một lần nhìn như vậy lúc này đây cũng rất dễ dàng bị tiểu h i tử bá đạo này một k í c h s ở chấn thương bất quá cũng may tôn sướng cũng là một cái so sánh người vững vàng hơn nữa lâm phong cũng đã đánh tới hơn nữa thần làn vương cũng đã vọt tới tiểu h i chết trước mặt cái kia tiểu h i tử minh lộ vẻ chính là lập tức sửa đổi mục tiêu hắn mục tiêu dường như vẫn đều là đặt ở thần làn vương trên người lâm phong cũng không biết vì sao cái này tiểu h i tử đối với thần làn vương cố chấp như thế đối phương nhất thời chính là bỏ tôn sướng sau đó chính là ngược lại công kích thần làn vương đối mặt tôn sướng cái này không thể bá đạo công kích thàn làn vương không có bất kỳ tránh lui ý tứ trước tiên chính là toàn t h ầ n cũng là xuất hiện từng mảnh một không gì sánh được thật d à y háo giáp mà lúc này đây lâm phong cầm quan đao cũng đã tới sát cái này tiểu hại chết bên cạnh cái kia tiểu hại tử trong mắt căn bản liền không nhìn hắn à điều này làm cho lâm phong cảm giác vô cùng khó chịu không nghĩ tới chính mình một ngày kia cư nhiên cũng sẽ bị người khác không nhìn cái kia tiểu hại tử thủ trong đầu khớp xương đào chính là mang theo lấy một c ô không gì sánh được bá đạo sắc bén tư thế hướng này mặt trước hy vọng chém tới một đao này khí thế hùng hùng đạo này nhanh như sầm đánh trong nháy mắt chính là chém cái này ở thàn làn vương trên người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 Trước đây k h ô người cái này g tế b xú nhân loại lại dám làm đau ta ngày hôm nay ta liền muốn để cho người chết chứ người ra bên ngoài nơi đây mọi người đều phải chết còn có cái tiêu tàn thứ phẩm hàng thất bại tiểu hải nhân ánh mắt nhìn các ngươi đều lão trong mồm phát ra một hồi phi thường thanh â m l ệ n h như băng khiến cho không ít người đều là lòng b à n chân cảm thấy một trận hạn ý cũng đúng lúc này t i ể u vĩ từ một cái kia g ã y mất địa phương xem ra dường như lại muốn giải ra một cái mới thủ đoạn điều này làm cho rất nhiều người đều là ánh mắt lấp lóe đệ vào một thân phiền phước người này lực phòng ngự đã phi thường bá đạo có thể nói là kìm cương bất phôi chi thân chẳng lẽ nói lúc này lại m u ố n nhiều phi thường bá đạo bất diệt chi thể sao bất tử bất diệt điều này làm cho bọn họ làm sao có thể đủ đánh bại người này cũng vừa lúc đó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 đối với mình đều như vậy chi h u n g ánh sau một khắc lại là một tay dáng dấp đi ra thế nhưng cái tay này giống như là bị chớ c h ú giống nhau không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu điều này làm cho tiểu hải tử ngửa mặt lên trời gào thét phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào màu sắc lâm phong nhất thời chính là một điểm thanh â m thấy như vậy một màn rất muốn để trong lòng hắn bên trong cái gì c ử a này đau thực sự là thần kỳ h a ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là một có tiếng không có miếng lại nói tiếp thêm hai bất quá chỉ là một cái gối t h e o hoa nhưng bây giờ thoạt nhìn cái này tiểu hải tử một con kia g ã y mất thời điểm không có cách nào hoàn toàn trở về khôi phục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 thế nhưng tiểu hài tử này nhất định không phải pha phẩm hắn vào giờ khắc này lập tức ở trên người ngưng tụ ra một mảnh làm sắc thủy tinh một dạng h ộ thuẫn cái này m ặ t h ộ thuẫn trực tiếp đã đem một cái kia c u n g tiễn cho t r ặ lại tại nơi cung tên mũi tên cùng đây là h ộ thuẫn giao phong trong c h ư ớ c mắt ấy liền bạo phát ra một cái phi thường thanh âm thanh thúy sau một khắc cung tiễn trực tiếp bị vỡ nát mà lam sắt thủy tinh một dạng h ộ thuẫn cũng là trực tiếp biến thành lưu ly một dạng nghiến á t quanh mình người tự nhiên chứng kiến một màn như thế dồn dập đều là trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc dựa vào mất đi một đoạn đổi mới nhanh nhất chương mới nhất lâm phong ở bên k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 tiểu tử hải h k ô ngươi gì sánh đ ợ c cách bá đạo dưới ư một cách này, thàn này, lằn v n phòng ngự g lực có đã đ ể m không đáng cũng h chính hắn phòng cho khổng chuyển phương, thàn chấn hơn ú ý. Trực tiếp một trên tất nát, trên phương, ra thức ra ngự lực cả của người người đối ngoài Người này lượng lằn vương là lồ bị bay đem đao đưa đều đó sau xa. vỡ ở liền mang tiểu hải tử muốn tiếp tục tiến lên giải quyết thời điểm chiến đấu lâm phong vẫn đánh tới tay cầm quan đao chính là một đao sau đó đối phương phách bộ tới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 chính là có thể cường cung lực cùng lực cái còn cũng thể hóa hắn cùng tiễn lực xuyên thấu cùng với thấy nhân mạnh lĩnh như những không thần thế nhưng bí, tiễn xuyên năng này bản nếu người còn lại trên người nói, rằng là loại loại lại một vật rất một đặt đặt với rõ mẽ, ở ở e dù i tiểu người, lươi hai giống ệ p mình trên chính thần nhau. thư tử đó của là d sao người khác coi như có loại này năng lực thế nhưng hắn có thể hay không h i ể u được chuẩn đó cũng là một vấn đề dù sao hữu nghị cái k i a là một mặt như thế nào đi sử dụng cùng lúc có cung tiễn là một mặt làm sao có thể đủ đem cái này c u n g tiễn tới như vậy một cái bách phát bách chúng đây cũng là một cái phương diện lâm phong mặc dù không biết cái này diệp minh nội tình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 điều này làm cho lâm phong cảm giác vô cùng khó chịu không nghĩ tới chính mình một ngày k i u cư nhiên cũng sẽ bị người khác không nhìn cái kia tiểu hải tử thủ trong đầu khớp xương đào chính là mang theo lấy một cố không gì sánh được bá đạo sắc bén tư thế hướng này mặt trước hy vọng chém tới một đao này khí thế hung hùng đạo này nhanh như sầm đánh trong nháy mắt chính là chém cái này ở thàn l ằ n vương trên người khải giáp cốt mảnh nhỏ bên trên Xoát! đạo sánh bá đáng Tiểu tử một ít、này. thàn Trực tiếp hải dưới điểm không phòng không chú chính này, lằn vương ngự gì được đã lực có bị là ý.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 sau đó hắn liền trực tiếp hướng l a n g phong vào tới l a n g phong không lùi mà tiến tới thậm chí thẩm nghĩ trong lòng một tiếng tới tốt lắm mới vừa hắn một đao này biết không biện pháp giết chết đối phương thế nhưng nếu là có thể đem sự chú ý của đối phương cho hoàn toàn hấp dẫn tới được nói như vậy đối với lâm phong mà nói hắn nên phát huy chức trách cũng đã phát huy được bởi vì chỉ có hắn mới có thể triệt triệt để để hấp dẫn lấy đối phương công kích khiến cho cái này tiểu hại t ử đem tất cả mục tiêu đặt ở trên người của mình như vậy tự nhiên mà vậy vô luận là tôn sướng cũng tốt vẫn là nút trong bóng tối diệm mình cũng được ý hoặc là tại chỗ hết thạy còn lại có thể dùng để chiến đấu người bọn họ đều có thể hoàn toàn b u n g ra tay chân của bọn họ đi tận tình tiến công a mà không cần lo lắng chính mình công kích có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn làm tức giận tiểu hài tử này trung uy vẫn yêu làm cho đối phương để mắt tới chính mình bọn hắn bây giờ cũng không cần phải có cái lo lắng này bởi vì lâm phong đã giúp bọn hắn diệt sạch cái khả năng này nói tiểu hài tử kia hắn trực tiếp chính là nhất mã đương tiên thường đón gió vào tới cực kỳ hiển nhiên tuy là vào giờ phút này hắn đích đích s á t s á c đã, đã có được trí k h ô n nhất định thậm chí là trí tuệ còn không thấp thế nhưng rất rõ ràng ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong vẫn như cũ vẫn tồn tại một k i a phi thường nguyên thủy người nào thương t ồ n tới hắn hắn sẽ nhìn chằm chằm đối phương không chết không ngất đối phương trực tiếp liền hướng lâm phong bên này vào tới tốc độ kia phi thường nhanh nếu như là người bình thường nói phòng chừng căn bản cũng không có biện pháp có thể phán đoán tung tích của đối phương do đó cũng không có biện pháp có thể trước thời hạn chạy trôn né tránh thế nhưng lâm p h o n g có thể không phải là người tầm thường vào giờ khắp này hắn trực tiếp thúc đẩy hồi lâu cũng không có đụng tới t ử kim ma đồng cái kia tiểu hại từ bản thân tại hắn mắt t ư ờ n g bên trong nhìn qua giống như là đêm tối bên trong qua đi một đạo quỷ mị khó có thể đi định vị tung t phiêu hốt bất định thế nhưng ở lay động tử cực ma đồng sau đó lâm phong có thể đem thân hình của đối phương tung tích di động n h ì n bảy tám phần do đó trước giờ chính là né tránh đối phương công kích tiểu hải tử ở trong tay của hắn một lần nữa xuất hiện những cái này vô cùng sắc bén cốt đao à cốt đao bay thẳng đến lâm phong cổ chém mà đến lâm phong dưới chân di động phảng phất như là lăng ba vi bộ giống nhau huyền diệu khó giải thích tránh ra đối phương lúc này đây không gì sánh được bá đạo dấu ấn oanh tiểu hải chết một kích này thất bại sau đó bổ ra trên mặt đất trong nháy mắt chính là trên mặt đất để lại một đạo vô cùng rõ ràng vết rách mà lúc này đây còn lại tất cả mọi người công kích đều là hướng hắn t cực kỳ hiển nhiên ở lâm phong cùng tiểu hải tử không ngừng ngao chiến quá trình bên trong ở đây những người còn lại nhưng cũng không có bất luận cái gì muốn ở bên cạnh xem kịch vui ý tứ mà là thừa dịp cái này cơ hội dồn dập đều là lập tức tiến công nhất thời trong đó có một ít công cụ rơi vào tiểu hải chết bản thể bên trên cái này tiểu hải tử tuy là phản ứng của h ắ n lực nhanh vô cùng thế nhưng cũng không chịu nổi người ở tại tràng thực lực cũng đều không kém đối với nắm chặt thời cơ cũng đều là vừa đúng tiểu hải tử nhất thời chính là bị một s i a u di công kích đánh cho liên tiếp lui về phía sau không ngừng có hỏa cầu ở trên người hắn nổ tung cũng không ngừng dùng lôi điện đột nhiên chém ở trên người hắn thậm chí còn không ngừng còn có thổ thứ từ dưới người hắn như xuất quỷ nhập thần một dạng hướng hắn bản thể xuyên tới thậm chí còn có một ít đánh bất ngờ dị năng giả cũng không biết là xuất phát từ mục đích thế nào tư n h i ê n trực tiếp chính là ở nơi này tiểu hải chết cúc hoa địa phương ngưng tụ ra một cái thần hồ kỳ thần thổ thứ cái này một cây thổ thứ nếu như nói là đối với nhân loại bình thường ý nghĩa mà nói nói rất có thể sẽ giống như là sâu thịt dê giống nhau cho đối phương tới một người đối xuyên từ trong lô đít đi vào lại từ trong mồm đâm ra tới thế nhưng một khắc kia là tiểu chú l ù n thân thể của hắn cấu tạo rõ ràng giống như nhân loại có chút bất đồng hơn nữa coi như lối phương chỗ đó có cúc hoa nhưng là lại cũng là kim cương không vào những thứ này thổ thứ trực tiếp rơi ở trên người hắn bị tan b ỡ trang diện nhìn qua cái này tiểu hại tử vô cùng thê thảm bị người trung quốc đánh là ngay cả liền hậu đội không có bất kỳ sức đánh trả nào thế nhưng người ở tại tràng chân trinh có thể tạo thành tổn thương cho hắn công kích quả thực ít lại c à n g ít cũng vừa lúc đó kèm theo một đạo phi thường thanh thúy công tiếng vang lên một đạo màu xanh biết cung tiễn thì dường như giống như cái kia sao chổi giống nhau từ một cái chỗ tối gào thét mà đến cái này một cái không gian đi qua một cái không gì sánh được khắc lập khí t ứ c cực kỳ hiển nhiên chính là cái kia núp trong bóng tối cung tiễn sợ nịp tở d i ệ p minh hắn rốt cục tìm một cái cơ hội xuất thủ cái này một thế giới nắm chặt vừa đúng giả minh cực kỳ hiển nhiên cũng là một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú người may mắn còn sống sót mặc dù nói hắn thoạt nhìn là một người vóc dáng ana đa tư nữ tử vô cùng mảy may nhưng là lại cũng không đại biểu thực lực của nàng biết có bất kỳ hơi nước cái này một cây tên xoay tròn sẽ rách không khí bắn ra ngoài sau khi chính là ngươi cái kia thế nhanh như chấp không kịp b ị hai thành tiểu hai từ gào thét đi t hải tử minh lộ v ẻ cũng là lập tức đã nhận ra cái này một cái đường nhỏ bên trên khả năng ẩn chứa lực lượng hắn trước tiên chính là ngưng tụ ra hắn cái kia vô cùng cường đại cái khiên thế nhưng cái này cái khiên không cách nào ngăn cản hàn diệp minh công kích đối phương lúc này đây bắn ra cùng tiễn sở mang theo lực lượng rõ ràng nếu so với dân phong phía trước thấy được cái kia nhất kiện càng thêm bá đạo cực kỳ hiển nhiên theo dạ minh sở tự sự thời gian càng lâu như vậy nó cái này một cây tiễn bắn ra lực lượng cùng với hắn lực xuyên thấu thì sẽ càng lớn vừa rồi hắn toàn bộ hành trình đều là nút trong bóng tối không ngừng ngưng tụ một mũi tên này lực lượng giờ này khác này uy lực tự nhiên muốn so với vừa rồi càng cường đại hơn. món này trực tiếp vỡ nát đối phương cái khiên lực lượng mặc dù có sở suy yếu nhưng cũng đã phi thường khủng bố bay thẳng đến tiểu hải từ bộ ngực gào thét đi cực kỳ hiển nhiên một mũi tên này chính là diệp mình phải giết một mũi tên không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là chỗ này tiểu hải chết chỗ trí mạng ở ánh mắt mọi người bên trong món này không có bất cứ vấn đề gì tại nơi tiểu hải từ nơi tim để lại một cái lớn chừng q u ả đấm lỗ thủng cái này lỗ thủng lại có thể trực tiếp từ chính diện chứng kiến mặt trái phán phất có một chỉ từ cái kia lỗ thủng bên trong bắn qua đây lần này không ít người đều là mặt lộ vẻ vui mừng làm rất xinh đẹp ở đây không ít tự do chi thành nhân r ồ n dập đều là mặt lộ vẻ vui mừng cực kỳ hiển nhiên diệp minh một kiện sự này dưới cái nhìn của bọn họ đó chính là cho bọn họ tự do chi thần tăng khí thế nuốt xuống bọn họ tuy là cùng thự quan căn cứ có thể nói là bông xuống hết t h ẹ trong lòng vật ách tắc cũng bông xuống hết t h ẹ trong lòng ngăn cách lẫn nhau song phương chân chính triển khai toàn phương diện hợp tác công bằng không phải chơi những cái này âm thế nhưng lẫn nhau giữa cạnh tranh đỏ sức có thể chưa từng có tiêu thất quá ở cái tràng diện này phía dưới bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng ngoại trừ một loại vinh rượu mặt trên tử trải qua không đi bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ một lần này thuộc sở hữu quyền dù sao cho tới bây giờ cái này tiểu hải tử chỉ có như vậy một cái nhưng là bọn họ song phương thế lực có thể chỉ có hai người n h a người nào nếu có thể đem cái này tiểu hải tử cho hắn diệt như vậy tự nhiên mà vậy cái này tiểu hải tử thi thể của hắn các loại đồ đạc có thể thuộc về đối phương tất cả đúng có loại này thi thể như vậy tự nhiên mà vậy liền có vô hạn nghiên cứu khoa học giá trị mà lại nói bất định một phần bạn bọn họ có thể đem cái này tiểu hải tử cho bắt sống đâu cho nên nói tự do chi thành bên này mỗi người đều là dốc hết sức rất sợ cho bọn hắn sau lưng tự do chi thần mất mặt điên cồn u g xuất thủ muốn bắt tiểu hài từ này vì tự do chi chiến l ậ p c ô n g bất quá làm gì được bọn họ phía trước tuy là tràn diện nhìn qua vô cùng lớn thanh thế cũng vô cùng đồ sộ lực công kích cũng vô cùng đầy đủ thế nhưng đối thủ này mục tiêu thời kỳ không phải vật tầm t h ư ờ n g đây nếu là đ ặ t tại còn lại quái vật khỏi nói thập giai thập nhất giai thập n h ị giai cũng sớm đã là giết hắn một cái hài cốt không còn lúc này cuối cùng là để cho bọn họ bên này người đối với tên kia sinh ra một cái hữu hiệu đợt công kích rất nhanh cái này tự do chi thành đám người bọn họ nụ cười trên mặt xuất hiện nhanh biến mất cũng mau ở mắt tường của bọn họ bên trong Trường đây cũng là vì sao bọn họ ở lúc mới bắt đầu cũng không có đại quy mô cùng những thượng sư kia phó cũng tốt tránh hai quái vật giao chiến lại đồng dạng ngươi cũng có thể để thăng thực lực của bọn họ đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất những q u ả d ạ i này cho bọn hắn cung cấp không biết tên lực lượng cho nên sơn cốc này đối với bọn hắn mà nói giống như là thượng đế ban tặng bọn họ lễ vật đây cũng là không có dễ chi thành nhân phi thường cảm ơn đồ đạc cũng là không ngoài bọn họ sở d ĩ phát c h i ế n như thế nào thủ hạ như thế nào nhiều quản địa bàn của ngươi lại nhiều như vậy bọn họ cũng sẽ không rời đi cái địa phương này nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng là càng về sau bọn họ phát hiện cái này ra ra cho ta số lượng dường như trở nên càng ngày càng ít chuyện này trước đây sau khi phát sinh để bọn họ cảm thấy sợ hãi từng cái từng cái đều lập tức bắt đầu cẩn thận đi thăm dò cái này một vùng thung lũng bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra nguyên nhân để cho bọn họ dựa vào sinh tồn trái cây rừng số lượng ngày càng lui giảm mặc dù nói bọn họ hiện thực lực hôm nay đều đã có thể một mình đảm đương một phía cũng không làm sao ỉ lại cái này trái cây rừng thế nhưng không có dễ chi trong thành người đều vô cùng rõ ràng bọn họ lợi hại là một mặt bọn họ lớn lên cũng là một mặt thế nhưng ở vài thập niên sau đó con cháu của bọn họ hậu đại sẽ tới kế thừa trong lòng bọn họ có tất cả đến lúc đó con cháu của bọn họ hậu đại liền không còn có biện pháp có thể giống như bọn họ trước đây như vậy lợi dụng những thứ này trái cây rừng nhanh người một bước như vậy cực kỳ hiển nhiên bọn họ trước mắt sáng lập tất cả có tất cả sở đánh xuống tất cả địa bàn đều chẳng qua là lướt qua mây khói mà thôi không có thực lực thì như thế nào có thể chấn được những người còn lại cho nên không có dễ chi thần người mới sẽ đặc biệt x u ấ t ruột cái này đối với bọn hắn mà nói chính là trăm năm kế hoạch có thể làm cho bọn họ vẫn quản lý cái này nơi vẫn khi này một mảnh trên đất là tối trọng yếu dựa、vào. kết quả hiện nay trái cây d ừ n g số lượng như vậy chi giảm thiểu để cho bọn họ làm sao không kinh hồn táng đảm cùng ngày bọn họ không có dễ chi thần liền phái ra rất nhiều người tới một chỗ trải thảm s i ê u tầm cái này một vùng thung lũng vô cùng thật sâu đến trong đó rất nhiều dân bản xứ đều cũng không có chân trinh có thể biết bên trong có cái gì bởi vì ở hắt chỉ phía trước cái chỗ này bên trong vẫn có rất nhiều mây mù nhìn qua giống như là như t i ê n cảnh nhưng lại tương truyền phương diện n à y có rất nhiều đ ộ c xà các loại đ ộ n vật người bình thường cũng sẽ không không có chuyện gì kiếm chuyện chơi đi chui vào bên trong cho dù có một ít lư hữu hắn cũng chưa đi ra cái này một vùng bởi vì một ngày ở bên trong gặp phải nguy hiểm cái gì điện thoại di động cũng không thể có tín hiệu cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm bất quá hiện nay cái này không có dễ thành nhân nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy một đường hướng bên trong thung lũng tiết chui mà ở cái này chui quá trình bên trong bọn họ đích sắc phát hiện không ít độc xà độc hạt độc t h i ề m t h ử trở, các loại các loại đồ đạc ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút phi thường ngạc nhiên chân quý động vật nói thí dụ như kim ti hầu các loại mấy thứ này mặc dù nói quý trọng nhưng là lại cũng không đăng giá không có dễ thành bọn họ sản sinh quá nhiều kinh ngạc nếu như nếu như đặt ở coi thưởng lợi khi trước không làm được nơi đây còn có thể bị mở rộng trở thành một thế ngoại đảo nguyên một dạng địa phương thế nhưng hiện nay không có ai đi quan tâm những thứ này còn không có biến dị động vật nơi đây ở động vật khả năng là bởi vì bọn họ thật có điểm thế ngoại đảo nguyên ý tứ cho nên từng cái từng cái đều vẫn là phía trước giáng dấp cho tới sau này bọn họ phát hiện một cái cự đại tiếng ấy à phản phất giống như là một cái cự đại máy q u ạ t gió một dạng nhất thời hấp dẫn bọn họ chú ý của mọi người mỗi người lập tức theo cái kia hồ lô sơn tìm kiếm khi bọn hắn chứng kiến trước mắt chỗ đã thấy chàng cánh lúc mọi người đều là lại càng hoảng sợ bởi vì đây là một tòa còn giống như núi to lớn mà một cái này gấu đã không cách nào dùng bình thường thể tích để hình dung bọn họ cũng đều biết tầm thường gấu s á m đứng lên thân cao đã đầy đủ khổng lồ thế nhưng trước mắt cái này rõ ràng đã không thể dùng khổng lồ để hình dung đây là lớn vô cùng bởi vì đây là một chỉ gấu s á m hắn c ư nhiên có chừng năm sáu thước cao cả người bộ lông một mảnh đen thụi tản ra một cỗ hung hãn khí t ứ c tại nơi bên cạnh cũng không thiếu đầu khớp xương các loại tựa hồ là hắn quanh năm suốt tháng một mực cái này một vùng sinh hoạt lúc đó thì có một cái dân bản xứ nói cái này một vùng thung lũng trên thực tế những người đời trước trong miệng sở truyền lưu t ư ơ n g truyền đây là ngày chính là thực nhân cốc ý tứ nói đúng là bên trong có một phi thường khổng lồ yêu ma quỷ quái tổng hội đem một vài muốn vào bên trong sơn cốc đi trích một ít quả dại hay hoặc là săn thú người trộm của hắn len lén mang đi làm sao tìm được cũng không tìm tới mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ cái này lời đồn quả nhiên cũng không phải là nghe nhầm một bậy cái này câu ca dao tốt không có lửa làm sao có khói hiện nay xem ra cái này một vùng thung lũng bên trong lão nhân theo như lời yêu ma quỷ quái tám phần mười chính là chỉ cái này đại gấu xám cái này làm cho tất cả mọi người trong nội tâm đều là xuất hiện một cái điên cuồng ý niệm trong đầu đó chính là cái này đại gấu xám nó、no、đến tột cùng đã tại cái này một vùng thung lũng bên trong sống đã bao lâu mọi người đều là liếp nhìn dưới chân của mình nơi đó là một mảnh xương trắng s ợ có người trong lòng đạm chiến một cái này gấu tối thiểu cũng ở nơi đ â y sống trên trăm năm lâu cái này đã rất xa vượt ra khỏi bình thường gấu hắn s ợ có thể còn sống thực h ạ n hơn nữa cái này đại gấu xám mặc dù thể tích tiếp qua với khổng lồ cái này sống trên trăm năm cũng không trở thành khổng lồ thành cái dạng này sau lại bọn họ mới biết được một cái này gấu thực lực đã là ước chừng vượt qua bọn họ không có dễ thành mọi người cho dù là bọn họ không có dễ chi thần tinh nhuệ nhất chiến sĩ cũng không có cách nào có thể ở nơi này một chỉ biến dị gấu trước mặt vượt qua ba chiêu lúc đó bọn họ khi biết một cái này gấu rất có thể chính là tạo thành cái này một vùng thung lũng trái cây rừng số lượng đối với giảm đầu sò gây nên bọn họ chính là phái ra một nhóm tinh nhuệ chấp hành ám sát lúc đó tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy cái này có rất lớn tỷ lệ có thể thành công bởi vì bọn họ phái ra tinh nhuệ đều là một ít hào thủ giao dung t h i ệ t chiến rất nhiều địa bàn chính là bị những người này đánh xuống có thể nói là kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú hơn nữa một cái này đại gấu sám dường như vô cùng thích ngủ có thể là bởi vì nó thể tích vô cùng không lâu nguyên、nhân. vì tiết kiệm năng lượng trong cơ thể một ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ tối thiểu có hơn phân nửa thời gian chính là ở ngủ say bên trong v ư ợ t qua trong quá trình này hoàn toàn có thể xuất thủ tập kích kết quả bọn hắn sau lại mới biết được đây hết thể đều là bọn họ chắc hẳn phải vậy mà thôi cái này cũng gọi là đại gấu s á m trên người của hắn bộ lông thoạt nhìn vô cùng m a o nhung nhung thế nhưng ở nơi này này mầm phía dưới đã có một t ầ n g phi thường thật dày da lông hoàn toàn có thể ngăn trở bọn họ tất cả vũ khí dù cho chính là súng trường viên đạn cũng không có cách nào lựu đạn cũng không có cách nào nổ tung không chút sức mẹ không bị thương chút nào chuyện này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên là một lần ác mộng một dạng đà kích s a u lại kế tiếp bọn họ không đứt rời vào không có dễ thành tất cả cao thủ ngày qua ngày đêm phục cả đêm đối với lúc này đầy biến dị gấu s á m thi triển ra bọn họ hết t hệ thủ đoạn công kích có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thế nhưng làm gì được còn như cái này biến dị gấu thực lực đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ cuối cùng vô luận bọn họ thi triển không có gì cả biện pháp có thể cho hắn tạo thành một tia thương tổn đến cuối cùng ngược lại thì khiến cho một cái này gấu xám từ ngủ đông bên trong hoàn toàn tỉnh lại kết quả là lúc đó bọn họ không có dễ chi thần không ít người đều bị cái k i a gấu xám tiêu diệt trở thành đối phương tỉnh lại sau đệm ộ t đ ố n g nhiên thức ăn cũng chính là từ một lần kia sau khi bắt đầu cái này toàn bộ nguyên bản ở trong lòng bọn họ bên trong liền như cái k i a thiên đường một dạng s ấ n gốc liền trực tiếp biến thành ác mộng một dạng địa bàn bọn họ trực tiếp phái ra rất nhiều người đem cái này toàn bộ thương vụ cho phong t o ỏ n ngăn cản vì chính là không cho một con kia gấu s á m có cơ hội có thể từ bên trong đi ra nếu để cho một cái này gấu s á m từ bên trong hốc núi trốn ra được nói như vậy e rằng chúng nó không có dễ thành sẽ đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt bất quá cũng may cũng không biết có phải hay không là bởi vì một con kia gấu s á m bản thân nó là đường hay là bởi vì sơn cốc này vô cùng phức tạp một chốc cũng không có cách nào có thể bưng lòng tìm được cửa ra còn là nói một cái này gấu s á m thể tích của nó rất lớn mỗi một lần hành tẩu đều muốn tiêu hao nó rất nhiều năng lượng cho nên một cái này gấu s á m chính là một cái chân chính ngọc trạch chứ cũng không thế nào thích di động nói tóm lại tại nơi hoảng sợ lo lắng bên trong một con kia gấu xám cũng không có từ cái này sơn cốc bên trong chui từ dưới đất lên mà ra cũng không có tiến công bọn họ không có dễ thành điều này cũng làm cho bọn họ dồn dập đều thả l ò n g một hơi vốn dĩ vì chuyện này cứ như vậy có một kết thúc kết quả ai biết cũng liền đại khái ở hơn nửa tháng phía trước đông nhiên thì có hàng loạt tiếng g ầ m từ bên trong sơn cốc kia chuyển ra tới ngay từ đầu mọi người còn chưa không thế nào coi ra gì bởi vì một con kia gấu cũng không biết có phải hay không là tốn tiền vẫn là còn lại nguyên nhân thường thường sẽ ở bên kia phát sinh gầm lên giận dữ bất quá nghe được giống giận âm thanh cách bọn họ cũng vô cùng xa xôi bất quá càng về sau thanh âm kia cách bọn họ cũng càng ngày càng gần lần này có thể nói là trực tiếp để cho bọn họ không có dễ chi thần mọi người r ồ n r ậ p đều là cũng nữa không ngủ yên l giấc cái này cũng không có tâm tình lại đi làm chuyện còn lại r ồ n r ậ p ở bên kia không ngừng hợp thương thảo liền đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thậm chí bọn họ còn phái ra rất nhiều đội ngũ tiến nhập cái kia sơn cốc bên trong ngay từ đầu chuyện này mọi người đều là kiềm giữ lớn vô cùng nghị luận thậm chí còn có người trực tiếp phản đối dưới cái nhìn của bọn họ như vậy đội. ngũ không ngoài đội cảm tử ta không tin nhận chức này tiến vào bên trong đội ngũ trong đó cũng không thiếu một ít hảo thủ thế nhưng toàn bộ đều là h ư u khứ vô hồi rồi đến sau lại bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng bên trong khách người chỉ b ấ t q u á không có dễ chi trong thành người cũng không phải người ngu bọn họ cũng không dám nữa đi trước cái kia sơn q u ố c bên trong cho tới sau này cái này không quan hệ chi thần vẫn là lấy ra phần thưởng rất lớn cái này cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm nhìn nhiều như vậy thường cho một đám người vẫn là cắn răng một cái cũng đồng ý thương vong tự nhiên là không thể tránh được bất quá tin tức tốt để cho bọn họ cũng mang về một điểm tin tức hữu dụng đó chính là hắn ta phát hiện cái này một chỉ để bọn họ cảm giác được sợ hãi thậm chí để cho bọn họ muốn bông tha cái này một mảnh gia viên một con kia biến dị gấu dường như đang tìm muốn rời khỏi sơn cốc này ý tứ điều này làm cho rất nhiều không quan hệ chi thần nhân dồn dập đều là sắc mặt đại biến nếu như nói một ngày kia khiến cho người này ly khai cái này một vùng thung lũng lời nói như vậy bọn họ cái này thật vất và dốc hết tâm can lịch huyết xây dựng nổi không có dễ thành chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kết quả là kế tiếp cái này không có dễ chi trong thành người có thể nói là lo lắng không được thì dường như trời sập giống nhau thậm chí thường thường còn muốn dùng buổi tối từ ngủ mơ bên trong thức dậy bọn họ liền lo lắng cho mình khả năng cái này ngủ một giấc đi qua thì nhìn không đến đ ể hai ngày mặt trời một cái so với một cái khẩn trương một cái so với một cái sợ hoảng sợ không chịu nổi một ngày tại nơi vô danh chi thần bên trong suốt ngày tràn ngập chính là một loại tâm tình bị đẻ nén mà ở loại này tâm tình bị đẻ nén phía dưới tự nhiên mà vậy có một ít vi phạm pháp lệnh sự t ì n h cũng là so trước đó bạo phát rất nhiều những người này bị bắt sau đó bọn họ mở miệng đệ một nói chuyện cái k i a chính là chỗ này mọi người đều phải chết nếu cùng với chờ đấy bị động tử vong hàn g lâm còn không bằng thoải mái vài ngày là vài ngày đem trong lòng hết thệ còn không có kế tiếp nguyện vọng trước tiên đem nó cho hoàn thành để tránh khỏi đến lúc đó thời điểm chết còn mang theo những thứ này xuống đất ngục chẳng phải là bạch bạch ở trong nhân thế đi một lượt cho nên s a u lại không có dễ chi thần chính là khởi động một lần này dân du cư kế hoạch rồi đến sau lại bọn họ liền đem ma c h ả o đưa tới thự q u a n căn cứ bên này nhưng là trong khoảng thời gian này bên trong thung lũng kia một con k ê u biến dị quái vật nó khoảng cách sơn cốc này miệng đã càng ngày càng gần nếu như là thời gian chỉ hoán tiếp nữa lời nói ta lo lắng rất có thể sẽ đến không kịp t đã không sai chuyện này kéo không được dù sao đây chính là chúng ta không có dễ chi thần cái này mấy ngàn người cùng một nhịp thở còn lại những người đó chết đến cùng quên đi chúng ta không có dễ thành cư dân cũng không thể có bất kỳ tổn thất nào theo ý ta chúng ta liền chọn một điều hòa biện pháp cái này tự quan căn cứ tuy là căn cứ chúng ta bước đầu kinh nghiệm đến xem là một cái phi thường thích hợp dùng để chỗ ở địa bàn cũng đầy đủ đại thế nhưng cách chúng ta nơi đây không khỏi cũng có chút vô cùng xa xôi coi như chúng ta bây giờ chạy tới cái này đường xá bên trên cũng tối thiểu muốn thời gian một ngày vì vậy như vậy chúng ta chẳng trước c h u y ể n rời đến một cái đã biết địa phương đem chiếm lĩnh xuống tới các ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy biện pháp này khá vô cùng cái này là lúc này sáng suốt nhất cũng là thực tế nhất đích phương pháp xử lý trước rời đi một bước là một bước cách đây một vùng thung lũng càng xa càng an toàn còn như về sau như thế nào đi trước cái này thử quan căn cứ đến lúc đó lại nói dù sao người này còn là muốn hướng phía trước từng bước từng bước đi ở đang ngồi không ít người đều là lập tức nói ra bọn họ bên trong ý nghĩ trong lòng mọi người đều cảm thấy cái biện pháp này xác thực cũng là bọn hắn hiện nay sáng suốt nhất đ í c h phương pháp xử lý bọn họ luôn không khả năng ở bên cạnh chờ đấy chờ đấy người còn lại truyền lại tin tức trở về thời gian này bọn họ không biết muốn đi qua bao lâu đến lúc đó một phần bạn không có bất kỳ tin tức mới trở về phải nên làm như thế nào chẳng lẽ nói bọn họ vẫn đến khi chết không phải biên nhận sao phải biết rằng bọn họ không có dễ chi thần hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian một phần bạn bên trong thung lũng k i ê u biến dị quái vật lao ra ngoài bọn họ nơi đây mọi người đều gặp lại sau hắc nghĩ đến đây mọi người chính là cảm thấy biện pháp này là lúc này sáng suốt nhất đi một bước xem một bước lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy hiện tại ngươi đã truyền thừa tiếp khiến cho hết thẻ không có dễ thành phụ nữ hải tử chuẩn bị tất cả vật tư mặt khác một ít chân quý tất cả cũng toàn bộ đều mang đi dù sao chúng ta không có dễ thành cũng sớm đã chuẩn bị đại lượng xe ngày hôm nay cũng vừa lúc là lên rụng chẳng trước tiên đem cái chỗ này bắt cho rằng chúng ta tạm thời một cái căn cứ địa sau đó đợi chờ thêm lấy tin tức mới trở lại quyết định bước kế tiếp n ư u lược chiến sách nên như thế nào đi như thế nào đi t h ự thi lâm phong tự nhiên không biết cách hắn thử quan căn cứ nhìn g i m ra một cái địa phương nào đó tư nhiên còn có một cái không có dễ thành người sống s ó t n h ớ bọn họ thử quan căn cứ đây nếu là cho hắn biết lời nói nhất định sẽ phụ trách thở dài nói một tiếng quá khó khăn bọn họ lúc này mọi ánh mắt đều bị trước mắt một cái này tiểu hải tử sợ khi lấy tâm ở quá trình này bên trong cái này tiểu hải tử cũng đích xác là bị đắm người khi dễ đầu rơi máu chạy nhìn qua tội nghiệp không hề bất kỳ sức đánh trả nào bất quá cái này cũng nhờ có là tiểu chú lùn đâu nếu như đội thành còn lại quái vật cũng sớm đã là đang lúc mọi người cùng n g anh lạm tạc phía dưới chết không có chỗ t r ô n thế nhưng cái này tiểu h ả i tử tuy là nhìn qua thương cảm chỉ có chống đỡ chi lực không có bất kỳ phản kích năng lực thế nhưng hắn lại vẫn như cũ còn là sinh long h ỏ a hổ thoạt nhìn tinh thần lực phi thường dư thừa rằng dốc điều này làm cho tự do c h i thành nhân không có chỗ nào mà không phải là âm thầm kinh ngạc đây rốt cuộc là cái quái gì c ư n h i ê n chiến đấu đến hiện nay bọn họ những người này đánh tay đều có điểm c h u a nhưng là người này bị đánh thoạt nhìn còn như vậy chi sinh long hoa hổ tất cả dị năng giả tạm thời bông tha công kích tiết kiệm các ngươi trong cơ thể nội lực các ngươi dị năng đối với cái này một tên tạo thành thương tổn cũng không rõ ràng cùng với ở bên cạnh không có bất kỳ ý nghĩa gì lãng phí chẳng giữ lại tiết kiệm nhằm thời khắc mấu chốt có thể lại phát huy được tác dụng tự do chi thành cùng với lâm phong bên này tất cả dị năng giả toàn bộ đều quả quyết bỏ qua cung cấp bọn họ cũng hiển nhiên phát hiện tuy là trang diện nhìn qua đặc biệt để cho bọn họ vô cùng thoải mái nhưng là lại không có bao nhiêu lực công kích chân chính chuyển h o á thành đối với cái này tiểu hại từ chân chính thương tổn nói cách khác cái này lực công kích c h à n g diện nhìn qua lớn mạnh thế nhưng chuyển hoán xuất quả thực vô cùng thấp mọi người đều tại nơi đó dốc hết sức điên cuồng công đều đều muốn đem cái này tiểu hải tử cho hắn diện thế nhưng chân chính có thể đối với hắn tạo thành tổn thương lại không có bao nhiêu người kết quả là lâm phong cùng với nghề tự do cuộc đời bên kia g i ả i đặc biệt toàn bộ cung thống nhất lập tức thu tay lại chàng thượng lưu lại cũng liền mấy cái có thể đối với cái này tiểu hải tử tạo thành tổn thương ngoại trừ này bên ngoài chính là một ít có thể phụ trách dây dưa hấp dẫn chân chính dùng để bán ra cũng chính là những cái này đám người trong rào rào giả một có thể như vậy lập tức bắt lại cái này cơ hội ở bên cạnh nghỉ ng lừa dối bọn họ nội lực thật đúng là đừng nói chiến đấu mới vừa rồi bọn họ đích sắc đã tiêu hao rất nhiều thậm chí có một ít hơi chút bạc được một chút người gặp nạn chỉ cảm giác mình tứ chi như lún g ra khô miệng khô lưỡi làm một gã dị năng giả khó chịu nhất chính là ở chỗ bọn họ trong cơ thể nội lực một ngày tiêu hao hoàn tất phía sau bọn họ sẽ xuất hiện một hồi phi thường để cho bọn họ khó chịu thân thể đụng và hư u t hai hoa mắt cái này đều là việc nhỏ có đôi khi còn sâu hơn đến biết cảm giác toàn bộ bầu trời đều ở đây bên kia xoay tròn đứng cũng không vững dáng dấp vẫn là những thứ này hắc thiết chiến sĩ、si、thoải mái à toàn bộ hành trình điên cùng tấn cái này nội lực thật vẫn chính là một thanh kiếm hai lưới tuy là cho chúng ta những thứ này nghi nan giả cung cấp những thứ này hắc điểm chiến sĩ sở chưa từng cụ bị năng lực nhưng tương tự cũng cho chúng ta rất lớn tiêu hao hiện nay ta chỉ ta cảm giác dường như chết sớm đã nhiều năm giống nhau mỗi một lần đến nơi này t r ù n g cực hạn tình trạng ta cũng cảm giác mình muốn xuống phía dưới thấy diêm vương ra quá cờ m ở n ở khó chịu ngươi ngươi còn có khí lực ở chỗ này nói nhìn ngươi còn chưa phải là thật mệnh ta ngươi nhìn ta một chút bên cạnh nam nhân kia trực tiếp cũng đã nằm trên mặt đất không thể động đậy được đừng nói nữa mỗi lần ta đều ta cảm giác hiện tại hình như là echo hay hoặc là ta dường như linh hồ số học giải đặc biệt dồn dập đều là thở hồng hộc thậm chí trong đó còn rất nhiều người trực tiếp ở bên cạnh nôn mửa liên tục cái này đều là bởi vì bọn họ nằm ở cực hạn tình trạng mang đến mặt trái hiệu ứng lâm phong tay hắn cầm liêm đao chính diện nằm tiểu h ả i tử hấp dẫn tất cả hỏa lực đây cũng là vì sao đem những n à y ứng chiến giả cho bọn hắn rút lui hết nguyên nhân bọn họ ở đây bên trên không có bất kỳ dùng hơn nữa để cho bọn họ ở chỗ này lung tung không có mục đích tiêu hao chính mình nội lực ở chỗ này làm không có bất kỳ ý nghĩa gì không công còn không bằng để cho bọn họ ở bên cạnh cảnh giới thời khắc mấu chốt nói không chừng cầm trong tay quan đao cùng một cái tiểu hải tử đầu l ấ y có thể nói là có tới có lui cái này tiểu hải tử hắn có hơn phân nửa toàn bộ ánh mắt đều là rơi vào lâm phong trên người xác thực mà nói là lâm phong trong tay quan đao cực kỳ hiển nhiên cái này tiểu hải tử đó cũng không phải là cái gì kẻ ngu si ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng hắn cũng biết n g ư ờ i trong tay ta cái trôi này vũ khí vô cùng tà môn cũng chính là từ đệ một lần lâm phong cầm cái trôi này vũ khí chém nước đối phương một tay sau đó kế tiếp công kích dân phong cũng có tốt giải thích đều đối với đối phương tạo thành cực kỳ nghiêm nghị công kích nhưng đều bị đối phương cho xảo d i u hóa giải hay hoặc giả là bằng vào tự thân chắc tuyệt phòng ngự cho ứng với tiếp theo cho nên dân công cũng rất khó ở đắc thủ rất rõ ràng cái này một cái tiểu hại tử thông minh của hắn là cao vô cùng đ ể một lần bị lâm phong đánh một ra tay không kịp như vậy cực kỳ hiển nhiên tự không khả năng cho nữa lâm phong đệ hai lần cơ hội điều này làm cho lâm phong cũng là rất có một loại bất đắc dĩ hắn cảm giác được cái này một cái tiểu hại hạt lực vô cùng mạnh mẽ nhưng là chính bản thân hắn cũng là có thể ứng phó được thế nhưng đối phương rõ ràng trí tuệ rất cao không để cho hắn bất kỳ cơ hội nhưng mà toàn bộ hiện trường trừ hắn ra bên ngoài còn lại những người đó cũng không có cách nào có thể cho hắn tạo thành trí mạng công kích dù cho chính là cái kia diệp mình cũng không được đối phương bắn ra tên lực công kích lực xuyên thấu tuy là đầy đủ đối với cái này tiểu hải tử tạo thành uy hiếp thậm chí là phá vỡ phòng ngự của hắn thế nhưng hắn cái kia một cây tên cũng bất quá chỉ là tầm thường vũ khí nếu như nói người này kiến thức của hắn trong đó cũng ẩn chứa loại này tới chết thuộc tính như vậy lúc này cái này tiểu hải tử e rằng nói không chừng cũng sớm đã là bị chúng ta cho giải quyết hết như vậy xem ra cái này tới chết thuộc tính cho là thật chính là hiện nay c ự c phẩm nhất thuộc tính dường như toàn bộ t ự q u a n căn cứ cũng không có xác thực mà nói toàn bộ t ự q u a n căn cứ sở hữu linh khí người cũng không nhiều t h ú n g chi còn là sở hữu thêm vào thuộc tính phụ gia theo một tên tiếp theo một tên thất lạc chiến cảnh càng ngày càng nhiều hàn g tiền sinh nguyên bản đối với mọi người mà nói phi thường thần bí thậm chí đối với với nghe hồng mà nói là thuộc về hắn kẻ buôn nước bọt dành riêng vũ khí linh khí cũng bắt đầu từng điểm từng điểm ở đại chúng trước mặt t i ế t khai nó hắn cái tia cái khăn che mặt thần bí càng ngày càng nhiều một ít có điểm tư bản có điểm thế lực người bắt đầu đạt được hắn thanh thứ nhất linh khí trong đó đại bộ phận đều là nhất giai tự nhiên không có phụ gia thuộc tính cho tới bây giờ dường như cũng chỉ có lâm phong trước đây giết chết cái kia thất lạc chiến cảnh bên trong một con kia thần bí quái vật sau lại lâm phong cứ gọi quái vật kia là bảo tàng quái vật lâm phong trước đây cũng đã làm rơi cái này bảo tàng quái vật mới có thể đến được trong tay cái này một ít linh khí nếu không cái này t r í tử thuộc tính linh khí lâm phong cũng căn bản cũng không có gặp qua thậm chí nghe cũng không có nghe hiệu quả phản p h ấ t hắn thanh này linh khí chắc là đầu một phần toàn bộ thử quang trong căn cứ cũng không có hơn nữa nhìn trước mắt tới dường như tự do chi thành cái kia cũng không có có loại này nếu như là có lời bọn họ khẳng định cũng sớm đã lắp ráp như vậy xem ra cái này sở hữu trí tử thuộc tính rõ ràng chính là cực phẩm trong cực phẩm hơn nữa đến trước mắt xem ra hiệu quả này cũng đích xác vô cùng cự đại cái này mục tiêu cũng nhiều thua thiệt là tiểu chú lùn loại này biến thái nếu như nói đ ổ i thành còn lại quái vật nói p h ò n g chừng giờ này k h ắ c này cũng sớm đã là bị lâm phong giết chết cái này tất cả tâm tư toàn bộ đều là ở lâm phong nao hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất lâm phong cái này một cái tới chết thuộc tính đưa cho cái này tiểu hải tử phi thường trí mạng công kích mà tiểu hải tử ánh mắt của hắn cũng vẫn. bị lâm phong không ngừng lôi kéo hấp dẫn phản phất giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có hắn cùng lâm phong hai người người còn lại đều không còn tồn tại mà cũng tự nhiên cho điên cùng tiến công thâu s u ấ t điều kiện tốt nhất cơ hội ngay từ đầu tự do chi thành người bên kia trên thực tế đều hơi chút có chút trứng gà bọn họ lo lắng cái này tiểu h ả i tử biết đ ố n g nhiên ô m lấy hay hoặc là nói biết thi triển ra một cái bọn họ không biết thay đổi liên tục thần thông dù sao cái này tiểu h ả i chết khủng bố còn có hắn tà môn đây chính là cùng tồn tại sức chiến đấu mạnh mẽ còn chưa tính chủ yếu nhất vẫn là ở trên vũ đài vô cùng kỳ diệu không có cách nào đi dự phán thủ đoạn đây là trí mạng nhất thế nhưng càng về sau bọn họ phát hiện cái này lâm phong lại có thể đem cái này một cái tiểu hại t ử hấp dẫn gắt gao điều này làm cho bọn họ mới dần dần lá gan lớn lên giống như là vẫn trốn ở hàng chuột bên trong con chuột rõ ràng thấy được một cái phi thường khiến cho hắn thèm phó mát phi thường muốn ăn nhưng là vừa sợ phụ cận có phải hay không có trốn ở bên cạnh ngồi không ngừng ở sát biên giới thăm dò khi xác định m è o này không phải lúc ở nhà con chuột này trở nên lớn vô cùng can đảm đứng lên không chỉ là cái này phó mát chính là liền còn lại nhưng phàm là tất cả có thể bị nó ăn hết đồ đ ặ c toàn bộ đều muốn toàn bộ mang đi lúc này cái này tự do chi thành nhân chính là như vậy bọn họ không chỉ có hoàn toàn thả tay chân ra thậm chí từng cái từng cái còn đều lấy ra một ít vật ly kỳ cổ quái đám đồ chơi này chắc là bọn họ thân tự do chính mình nghiên cứu ra được một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm lâm phong nhìn thoáng qua còn chơi thật vui nhưng dường như cũng bất quá chỉ là cái đồ chơi mà thôi cũng không có thể đối với cái kia tiểu hải tử tạo thành tổn thương quá lớn tiểu hải tử vào lúc này gặp mọi người vây công vậy cũng gọi là có bao thê thảm liền có bao thê thảm toàn thân không có một khối là tốt nhưng chính là bất tử điều này làm cho rất nhiều người trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc người này đến tột cùng là cái quái tiểu hải tử nhìn t r ờ i nổi giận gầm lên một tiếng sau đó sau lưng vươn ra một hai cánh lại chính là muốn phóng lên cao rời đi nơi này lâm phong chứng kiến chuyện này nhất thời chính là lớn hô người này muốn trốn lời này vừa nói ra trên thực tế đã nguyên bản có chút mệnh mọi gánh nặng nhất thời từng cái từng cái cũng cảm giác hít thuốc lắc từng cái từng cái vậy cũng lại cũng không đ o á i hoài tới chính mình mệnh mọi thân thể d ố c hết sức điên cùng tấn công mà tiểu hải tử đích đích x á t s á t hắn giờ này k h ắ c này toàn thân không có một khối da thịt là tốt cực kỳ hiển nhiên đánh lâu không song đối với hắn mà nói cũng là nhất kiện khiến cho hắn phi thường xúc động sự tình cho nên hắn trực tiếp liền lựa chọn lui lại xoát xoát giờ k h ắ c này lúc đầu đã thu tay dị năng giả cũng không khống chế mình được nữa nội tâm trong hưng phấn từng cái từng cái cũng không nói hoài tới chính mình cái k i a mệnh mọi thân thể dồn dập đều thi triển chính mình sắc bén nhất bá đạo một lần công kích cái k i a tiểu hải tử cũng đã là nọ mạnh hết đà mặc dù nói hắn không cảm giác bất kỳ đau đớn thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được thân thể của chính mình thân thể của mình lực lượng ở một chút trở nên chỉ độn đã không có ban đầu như vậy mau lẹ cùng bá đạo cho nên ở đầu góc của hắn ở chỗ sâu trong vẫn luôn có một cái ý niệm trong đầu nói cho hắn biết mau mau rời đi nơi đây nếu không hắn liền khẳng định phải chết ở chỗ này giờ này khắc này cái này tiểu h ả i t ử hắn chính là như bị điên hướng lên trời bên trên bay đi thế nhưng cái kia vừa cùng lâm phong nhân cũng không phải là hạng người tầm t h ư ờ n g mọi người chiến đấu đến hiện nay cũng sớm đã là hệ vải không chịu nổi có thể tiếp tục cắn răng kiên trì cái kia cũng đều đã là dùng hết tất cả mọi người đều rất hiển nhiên là vì mỗi người con đường tương lai mà đó cũng không phải cái gọi là chó má vinh diệu bọn họ đều biết người này indonesia đội như vậy hôm nay tốt như vậy cơ hội nếu như cái này không đưa nó chạm sát nơi này nói như vậy một ngày đối phương sau này tìm cơ hội báo thù nói bọn họ đang ngồi bất cứ người nào cũng không thể ngăn cản được đối phương công kích mọi người thêm chút sức mạnh nhi đã diệt q u á i thai này hắn cũng đã không được cái này trách hắn rõ ràng hắn cũng đã sợ không thể khiến cho hắn dưới mí mắt chúng ta đào tẩu nếu không hậu hoạn vô cùng các h u y n h đệ đồng loạt ra tay giết chết hắn lại nói khổ nữa mệt mỏi nữa cũng cũng là vì giờ k h ắ c này không thể ở nơi này cuối cùng thời khắc mấu chốt có chút thư giãn sông lên a mọi người đều là như bị điên hết chỗ sức có người này chưa chết không ít người vây quanh đi lên chứng kiến cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích tiểu hải tử không ít người đều là nhịn không được lo lắng hỏi chết hay chưa ta cũng không biết bất quá căn cứ ta đệ một loại này kinh nghiệm đối phương bị chặt thành như vậy phòng chừng cũng là không phục sinh được ta để cho an toàn vẫn phải là đem hắn đại não làm h n g rơi lâm phong nói chính là muốn nâng lên đao trong tay mình đâm vào đối phương đầu lâu bên trong thế nhưng sau một khắc liền trực tiếp bị hai người cản lại một người trong đó chính là thử quan căn cứ một người thì là tự do c h i thành chưa cho hắn một cái toàn thây nhất là đầu của hắn đến lúc đó nói không chừng còn có thể đi qua thực nghiệm đạt được một ít hữu dụng số liệu vừa nghe nhất thời bừng tỉnh đại n ộ phải biết rằng lúc này đây bọn họ nguyên bản kế hoạch tốt mục tiêu Đó lâm à có thể đ t i phong à i tử này c h n chính n gật thể tốt t hơn h nữa. Lúc này Lúc vất giữ đầu thu hồi đao trong tay mình hắn xác nhận giờ này khắp này tiểu hài tử này trên người không có, có một ngày dưới điểm sinh mệnh khí tức cũng không biết đối phương có chết hay không đau nhức thế nhưng lâm phong lập tức chính là khiến cho thôn trưởng đem cái kia t h ầ n làn vương cho kêu qua đây cái này tiểu hải tử cũng không biết cùng cái này t h ầ n làn vương đến tột cùng có thâm cựu đại hận gì nếu nói là đối phương là giả chết muốn ngụy trang lừa dối bọn họ một lớp lời nói như vậy t h ầ n làn vương ở bên cạnh hắn nhất định sẽ làm cho đối phương trước tiên liền phá công t h ầ n làn vương đến rồi tiểu hải tử bên người hoảng đã một cái mọi người đều là hơi chút có chút khẩn trương rất sợ cái kia nằm trên mặt đất không n ú c n í c h tiểu hải tử đ ỗ n g nhiên ô m lấy thế nhưng tiểu hải tử cũng không có, có phản ứng chút nào thậm chí chính là cả kia nhỏ nhẹ co cóc cũng không có chứng kiến như vậy một màn này lâm phong coi như là hoàn toàn thả lỏng một hơi cực kỳ hiển nhiên cái này tiểu hải tử là thật vóc dám mọi người đây mới là mặt lộ vẻ vui mừng bất quá rất nhanh đám người lẫn nhau trong lúc đó một lần nữa xuất hiện có chút cảnh giác chư vị cái này tiểu hải tử chỉ có như vậy một cái thi thể này nên thuộc về người nào hết t h ể đâu lúc này đây chúng ta tự do chi thành nghìn dặm xa xôi mà đến chính là vì chúc các ngươi rút một tay lúc này cái này tiểu hải tử bị g i ế t sau đó nói như thế nào cũng có chúng ta tự do chi thành mọi người công lao chương sáu trăm bảy mươi mốt lời nói này dường như cái này tất cả công lao đều là các người tự do chi thành giống nhau tuy vừa rồi cái kia vừa đứng bên trong thật sự của các ngươi phát huy tác dụng rất lớn điểm này không có cách nào lao đi thế nhưng phải biết rằng chúng ta thử quan căn cứ đồng dạng cũng là không có ở bên cạnh quan k h á n muốn nói của người nào công lao lớn nhất ta cảm thấy chúng ta thử quan căn cứ cũng không so với các ngươi tự do chi thành kèm a ánh đến c h i địa cùng với thân tự do cái này hai phe nhân mã cực kỳ h i ệ n nhiên lẫn nhau trong lúc đó một lần nữa khôi phục d ị vãng đối nghịch ý thức cùng tư thế ở chiến đấu bên trong bọn họ có thể bỏ xuống trong lòng tất cả vật ách tắc lẫn nhau trong lúc đó chắp tay giống như là huynh đệ một dạng tình như thủ t ú c cùng nhau đối phó hắn tiểu hải tử nhưng là một ngày cái này tiểu hải tử bị diệt mất sau đó hai cái này tay chân huynh đệ trong nháy mắt chính là vạch mặt biến thành bọn họ dáng dấp ban đầu nói cách khác trên thực tế đây mới là bọn họ nhất chân thật răng dấp chỉ bất qua phía trước cùng nhau cộng đồng chiến đấu đó cũng chỉ là vì tình thế khó khăn mà thôi lâm phong chứng kiến bọn họ như vậy cũng là nhịn không được lắc đầu ta nói hai người các ngươi có phải hay không có điểm q u á không đem ta cho để ở trong mắt mặc dù nói chúng ta lão long khẩu không có hùng hậu như vậy nghiên cứu khoa học trình độ nhưng vấn đề là lúc này đây nếu như nói từ công lao đi lên tiến hành phân phối ta muốn không có của người nào công lao có thể so với ta lão long khẩu a lâm phong lời này vừa nói ra sau đó nhất thời vô luận là t ự quan căn cứ người bên kia cũng tốt vẫn là tự do chi thành nhân cũng được toàn bộ đều là câm miệng không nói cực kỳ hiển nhiên đích đích xác xác tất cả chính như lời ngươi nói mặc dù nói lâm phong lúc này đây hắn mang đến người cũng liền một chút như vậy thế nhưng mới vừa rồi một lần kia chiến đấu bên trong nhưng cũng là phát huy cực kỳ chắc tuyệt tác dụng nhất là lâm phong người này có thể nói toàn bộ chiến trường toàn bộ đều là hắn ở tránh diện chủ công hấp dẫn tiểu hài từ này phần lớn sức sống cho nên mới phải để cho bọn họ một lần này liên hợp thảo phạt vô cùng viên mãn không ai xuất hiện thương vong chỉ có như vậy mười mấy bởi vì tiêu hao quá lớn n g ấ t đi thôi loại này viên mãn kết cục mọi người đều không có nghĩ qua nhưng hiện tại tỉ mỉ h ồ i tưởng cực kỳ hiển nhiên đây hết thảy đều là cùng lâm phong có không thể tách rời ra quan hệ dựa theo ta quyết sách cái này tiểu hải chết thi thể thự quan g căn cứ cũng tốt tự do chi thành cũng đem song phương tiến hành hợp tác tiến hành số liệu cộng hưởng lẫn nhau trong lúc đó không muốn chơi những cái này không ra gì xiết các ngươi phải rõ ràng cái này tiểu hải từ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu các ngươi vừa rồi cũng đều nhìn chân chân thiết thiết nếu chúng ta không phải vào lúc này nghiên cứu ra chân chính đối với hắn hữu dụng có tính sát thương vũ khí trang bị nói sau này chiến đấu nói không chừng chỉ biết so với hiện tại càng thêm khó khăn lâm p o n g mở miệng nói hắn vừa nói t ự quan căn cứ còn có tự do chi thần đều không thể không cho mặt mũi của hắn ngươi vô luận từ về mặt thân phận mà nói hay là từ trên thực lực mà nói lâm phong đều có tư cách này thự quan căn cứ bên kia tự nhiên không có có bất kỳ vấn đề gì tự do chi thành người bên kia hơi n h ư mày dưới cái nhìn của bọn họ cái này lâm phong nhất định là biết thiên hướng về thự quan căn cứ chính là nghĩ cũng không cần suy nghĩ nhiều thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là n h ị n được cũng không có nhiều lời thứ nhất là bởi vì lâm phong thực lực hắn cực kỳ nhớ kỹ thứ hai cũng là bởi vì lâm phong vừa rồi một câu nói kia đích đích x á t s á t phi thường có đạo lý thứ ba cũng là bởi vì nơi này là người khác địa bàn bọn họ cũng không dám không nghe theo nhất là hiện nay bọn họ bản thân cũng đã tiêu hao quá độ thực lực của chính mình đã không có biện pháp lại tự bảo vệ mình xuống phía dưới nếu như nói vào lúc này thự quan g căn cứ đối với bọn họ có cái gì bụng dạ khó lường lời nói như vậy bọn họ thật vẫn liền không chắc có thể ngăn cản được cho nên vào lúc này cách làm của người thông minh đó chính là yên lặng nghe chỉ cần không quá mức phận như vậy bọn họ có thể đồng ý như vậy đi cái này thi thể trước hết trở về thự quan g căn cứ một tuần sau đó mới dùng cho tự do chi thành lẫn nhau song phương đều có một tuần lễ có thể tới nghiên cứu cái này ai có thể trước hết có chút tiến triển người đó liền có thể có được thời gian dài hơn tới nghiên cứu các ngươi cảm thấy thế nào lâm phong nghiêm túc suy tư một chút sau đó mở miệm nói hắn khẳng định là đối với cái này tiểu hải chết sự tình không có có bất kỳ hứng thú gì cá nhân hắn lại không có bất kỳ yêu thi thích hơn nữa bọn họ lao long khẩu hoàn toàn chính xác cũng không có bất kỳ tài nguyên có thể đi tiến hành nghiên cứu thự quan căn cứ cùng với tự do chi chiến cái này hai cặp phương đều cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì cực kỳ hiển nhiên lâm phong yêu cầu này vô cùng hợp lý cũng không quá phận trong chuyện này tiến hành rồi khoái trá sau khi xác nhận coi như là giải quyết rồi một lần ma sát có khả năng lâm phong nhìn thoáng qua cái tia thâm t h ú trường giang y nguyên vẫn là như thường lui tới vậy vô luận còn lại đồ đạc xảy ra bất kỳ thay đổi nào hắn vẫn như c ũ sẽ không có bất k đây là lâm phong thấy người thứ ba tiểu hải tử cũng là lâm phong gần thấy ba cái chú lùn nói cách khác lâm p h o n g chỗ đã thấy tiểu hải tử toàn bộ đều đã chết toan c h ế t u ổ n g không biết cái này trường giang phía dưới đến tột cùng còn trôn giấu bao nhiêu bí mật quái vật kia chi vương cũng không biết có phải hay không là trốn ở chỗ này chuyện đã xảy ra hôm nay cũng không biết đối với hắn có phải hay không biết có bất kỳ ảnh hưởng nô anh sơn trong lòng lẩm bẩm nói lúc đầu dựa theo hắn kế hoạch hôm nay là muốn đem quái vật kia chi vương cho hắn dụ dô đi ra dẫn xả xuất động bất quá cực kỳ hiển nhiên kế hoạch rõ ràng vô cùng thất bại điều này làm cho lâm phong nhịn không được đối với đó trước phía trước lâm phong tôi h chắc cái này tiểu h ả i tử sở dĩ biết tiến nhập trường giang tám chín phần mười chính là cùng quái vật kia chi vương có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ thế nhưng hiện nay xem ra dường như suy đoán này tồn tại nào đó cùng h ạ t t í n h nếu như nói cái này tiểu h ả i tử cùng quái vật này chi vương thật sự có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ lúc này cái này ba cái chú lùn đều đã chết gần hết rồi như vậy quái vật chi vương vì sao còn không có bất kỳ động thái thậm chí ngay cả đi ra mạo phao nhi ý tứ cũng không có điều này làm cho lâm phong không nhịn được nghĩ vào thà rằng không còn là nói thực sự giống như người khác theo như lời trường giang lớn như vậy quái vật này chi vương rất có thể biết dọc theo t ư ờ n g thành cũng sớm đã là chạy tới còn lại địa phương đã như vậy lời nói chúng ta trước hết phản hồi à trước trở về rồi hay nói tự do chi thành các huynh đệ không ngại trong khoảng thời gian này đang ở chúng ta thử quan căn cư ở yên tâm có bận rộn địa phương cho các ngươi ở mặt khác cũng có thể cho các ngươi nếm một chút chúng ta nơi này mỹ thực lâm phong mở miệng nói tự do chi thành người bên kia gật một cái nói nói cũng không có có vẻ quá mức do dự song ở và ở phía trước chúng ta nhất định là muốn cùng quách khiếu thiên hội báo một tiếng đây cũng là tình lý bên trong lần lượt một đám người lập tức liền đem cái này tiểu h ả i chết thi thể cho nó thu thập sau đó khải hoàn hồi phục về tới t h ự quang căn cứ sau đó lâm ngọc sơn trước tiên chính là đem những tin tình báo này cùng lục dũng tiến hành rồi một lần hội báo lục dũng đối với chuyện này tự nhiên là vô cùng thương tâm cùng lâm phong nói rất nhiều hàn huyên một ít ngay lúc đó một ít chẳng diện nhị lâm sơn cũng đem cái kia tiểu h ả i chết thi thể giao cho lục dũng lục dũng gật đầu đồng ý lâm phong nói cùng tự do chi thành tiến hành một lần nghiên cứu khoa học ở trên trao đổi dù sao bọn họ tự do chi thành nghiên cứu khoa học thực lực hay là phi thường tượng đại điểm này lâm phong cũng là nói với hắn lục dũng lập tức chính là sắp xếp người đem cái k i a tiểu hại chết thi thể tiến hành nghiêm mật nhất bảo quản sau đó cũng là an bài nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành nghiên cứu nếu như nói chúng ta thử quan căn cứ có thể có đầy đủ nghiên cứu khoa học thực lực chúng ta đây căn bản cũng không cần muốn cầu cạnh người khác lục dũng phi thường cảm khái nói rằng lâm phong cùng đối phương nói đơn giản vài câu sau đó sau đó cũng là về tới luận văn của mình giờ học mà một bên khác tự do chi thành cũng là cùng quách khiếu thiên bên này tiến hành rồi một lần trò chuyện chủ nhóm đại nhân hôm nay chiến đấu coi như là vô cùng thuận lợi người chúng ta viên bên này ngoại trừ có mười mấy cái bởi vì vượt ra khỏi thân thể cực hạn xuất hiện ngất bên ngoài cũng không có bất kỳ thương vong hơn nữa mấy cái này ngất hiện tại cũng đã khôi phục lại thự quan g căn cứ bên này đối với chúng ta coi như là nhiệt tình nên đồ đạc toàn bộ đều có hiện tại chúng ta đều chuẩn bị phản hồi nghỉ ngơi một chút địa phương cũng là thự quan g căn cứ bên này ăn bài ta sẽ bớt thời giờ tìm hiểu một cái cái này thự quan g căn cứ thực lực còn có lực lượng của bọn họ bất quá trải qua này chiến đấu ta có thể khẳng định cái này thự quan g cơ địa tuyệt không phải cái gì tầm thường tâm tồn bộ lạc nhất là cái kia gọi lâm phong ngày hôm nay chiến đấu bên trong Cái này, lâm phong cho này phong lâm ta quách nhiều ấ đấu n động, thậm chí có thể nói lần chiến đấu này, nếu thậm thể chí có là khiếu ô n n g g có ư ờ này nói, chúng ta đây tự không khả năng như viên đây vậy chi i Quách khả h ta tự k mãn. tiên h nghe thủ hạ phen này hội báo sau đó ánh mắt cũng là hơi n h a o lại hắn người phái đi ra ngoài đều là vô cùng một r ọ n g có thể cho ra đánh giá cao như vậy cũng đầy đủ nói rõ cái này thủ hạ cũng đích đích xác xác là bị lâm phong thực lực khiếp sợ thậm chí là chết p h ủ như vậy diệp minh biểu hiện như thế nào quách khiếu tiên h bỗng nhiên mở miệng hỏi không có đem diệp minh tiết lộ thân phận đi ra ngoài đi yên tâm đi thành chủ đại nhân thự quan căn cứ người bên kia cũng không biết diệp mình cùng thành chủ đại nhân quan hệ bất quá hôm nay buổi tối ta sẽ tìm một số người đặc biệt bảo vệ một chút diệp minh tiểu thư thành chủ đại nhân điểm này ngài yên tâm người làm việc ta yên tâm bất quá thân ở người khác chi địa buổi tối không muốn ngủ được quá chết nhất định phải cảnh giác quách khiếu thiên dặn dò bác sĩ sau đó sau đó chính là cắt cắt đứt liên lạc không có ai biết diệp mình trên thực tế là hắn cháu gái ruột coi như là hắn duy nhất một gã nhị đại phải biết rằng hắn quách khiếu thiên không có con cái đối với cái này diệp minh trên cơ bản chính là cho rằng nữ nhi ruột thịt của mình để đối đãi toàn bộ thự quan căn cứ đừng nói biết không phải biết những chuyện này chính là bọn họ tự do chi thành biết chuyện này cũng không có bao nhiêu cũng giới hạn với mấy cái hắn tin kém qua người dù sao một ngày khiến cho người khác biết chuyện này nói không chừng sẽ có người cầm cái này coi như đột phá khẩu lấy diệp minh tới kèm hai bên hắn đến lúc đó hắn quách khiếu thiên sẽ rơi vào tiến thối lưỡng nan cục diện vào giờ phút này diệp minh hắn đơn độc nghỉ ngơi ở tại một cái khá vô cùng gian phòng gian phòng mặc dù không lớn cũng liền mời tới thất vông nhưng cũng đã là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn chủ yếu nhất là vô cùng an tĩnh đồng thời cũng vô cùng an toàn một tòa này lầu bạn thân phía trước chính là dùng để cho rằng tân quán các người rất nhiều gian phòng đều là như là như vậy một gian nhỏ một gian nhỏ sau lại cũng bị cố ý thu thập một lần tất cả trên giường bị thịt khăn mặt trở cắt loại toàn bộ đều là mới tinh nếu so với ở ngoại thất phía trước trong nhà khách khăn mặt càng thêm sạch sẽ diệp minh nhìn một lần cũng đã được coi là phi thường hài lòng nhìn ra được lúc này đây tự q u a n căn cứ đối với bọn hắn coi như là thành tâm tràn đầy an bài vô cùng tri kỷ cũng không còn không nói hai lời gợi bỏ y phục đi trong phòng tắm giặt sạch cái nhiệt hồ hồ tắm nước nóng cuối cùng chính là về tới trên giường của mình dán một cái mặt nạ dưỡng ra hết t hệ tất cả giống như là m ặ thế t phía trước một người bình thường cô gái ở nhà sinh hoạt hắn nhìn thoáng qua trên tủ ở đầu giường đồng hồ báo thức thời gian vô cùng sớm mới hơn bảy giờ đồng hồ thời gian này đặt ở ngoạ t h ấ t phía trước rất có thể cũng chính là mới vừa giờ tan việc đối với rất nhiều người mà nói đây là sống về đêm mới vừa bắt đầu thế nhưng hiện nay lại đại biểu cho bọn họ muốn bắt đầu lên giường ngủ thật sớm nghỉ ngơi trong phòng đèn vận sáng thế nhưng cũng giới hạn nơi này ngoại trừ này bên ngoài không có bất kỳ dư thừa thiết bị điện điện thoại di động ngược lại vẫn có điện điện thoại di động mặt bàn là hắn nhà ảnh gia đình thế nhưng cũng giới hạn với nhìn một cái hình mặt thế phía trước hắn tải xuống cái k i a m ư ờ i mấy quả h i ệ n nay toàn bộ cũng không có cách nào sử dụng bất quá cũng may mấy tháng này qua đây hắn đã sớm đã thành thói quen vưu nhớ ký mặt thế mới tới mấy ngày nay buổi tối gần tới thời điểm hắn biết lấy điện thoại di động ra soát cả một cái điện thoại di động đảm bảo lại sẽ nhìn một cái cái nấm đường phố cũng hoặc là nhìn một cái hẹ chặt các loại chờ thông tin phần mềm có hay không bạn tốt của hắn dùng có hay không người nào phát một ít dám nghi ngờ cuộc sống vòng bằng hữu nói một chút các loại khi đó hắn tổng hội không k h ô n g chế được chính mình tay đi mở ra những thứ nệ ạp thế nhưng hiện nay hắn đã thành thói quen những thứ nệ ạp nó cũng không có tháo d ỡ chỉ sợ bọn họ cũng không thể dùng bởi vì một ngày tháo d ỡ cái kia không còn có biện pháp ở trên bàn chứng kiến bọn họ nàng nằm ở trên giường ánh mắt chấp chấp nhìn cái kia hơi có chút phạm cũ trần nhà tâm tư nhịn không được về tới hôm nay cùng tiểu h ả i chết cái kia một trận chiến đấu bên trong hôm nay chiến đấu đối với hắn mà nói là cả đời này gian nan nhất một lần mặc dù nói hắn cũng không có bị bất kỳ thương tổn thế nhưng lại nhận được rất lớn thực lực. hắn cái kia phi thường tin cậy thậm chí chính là liền hắn cậu cũng khoe hắn cường đại nhất dị năng c ư nhiên đối với cái kia tiểu h ả i tử cũng không có thể tạo thành tổn thương trí mạng ngược lại thì cái kia thoạt nhìn cũng cùng hắn không có bao nhiêu tuổi t r i n h lệnh hình như là lầm à l phong gia hỏa hắn công kích lại có thể đối với cái kia tiểu h ả i tử tạo thành tổn thương trí mạng điều này làm cho năm nay cũng liền mới vừa hai mươi tuổi ra mặt diệp mình tâm lý vô cùng khó chịu thậm chí đương nhiên ra khỏi một kia tranh cường hiếu chiến trí tâm tên kia tuổi quá trẻ thì đã lợi hại như vậy hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như hắn ở nơi này thự quan căn cứ địa vị cũng vô cùng cao cũng là giống như hắn là loại ta h mạnh như vậy, có thể ậ vậy, t bắt lực có được cái c này, người gì o điểm vị c ũ nghe c ẳ n Minh náo、hải、bên trong suy nghĩ một chút lấy liền không nhịn bên Phong hắn long g gì g có chút được cảm thấy một cô hủ một bên khác lâm phong thì lạ. lấy Lâm là về tới hắn lao Diệp hải tới một một Một thấy hủ khẩu. Ta suy về nói các ngươi ngày hôm nay ở giang sơn bên kia làm một trận lớn ta nói tiểu tử ngươi cũng quá không có suy nghĩ à chuyện trọng yếu như vậy làm sao có thể không gọi ta đây lúc ăn cơm mập mạp là hơi có chút khó chịu nói rằng trong khoảng thời gian này hắn cảm giác cùng lâm phong là có chút thân p ậ n trong khoảng thời gian này hai người bọn họ chính là mỗi người vội vàng riêng mình lẫn nhau trong lúc đó đều không có, có liên hệ gì thậm chí lúc này liền trọng yếu như vậy một lần chiến đấu nhiệm vụ hắn cư nhiên đều bị lừa gạt ở trong nồi đây là sao lại hắn nghe người khác nhắc tới vừa nghĩ đến việc này điều này làm cho mập mạp vô cùng khó chịu hắn cùng lâm phong cái kia là quan hệ như thế nào à trước hết không nói cái này m ặ thế t sau m ặ t thế phía trước vậy bọn họ nhưng chỉ có hồ bằng cầu hưu ở lớp học cũng liền hai người bọn họ quan hệ thân thiết nhất lúc này làm sao cái này lâm phong sẽ đem hắn quên đâu cái này khiến cho thật giống như hắn mập mạp là cái loại này rất sợ chết người đây nếu là c h u y ế n đi vậy người khác sẽ ra sao hắn mập mạp